tại bất quá tại đối diện với mấy cái này đồng thời bắn ra ma phát đạn e n đủ in động tác đồng dạng rất nhanh chỉ thấy hắn không có tiến hành bất kỳ trốn tránh vẹn vẹn dựa vào tay phải ma trượng liền như tài nghệ cao siêu đấu kiếm tay trúng mục tiêu những cái kia ma lực cầu đồng thời những cái này ma lực cầu tại bị ma trượng mệnh về sau đều sẽ nhanh chóng giãn nứt tựa như cùng những cái kia lực đạo không mạnh ma chú nhìn từ góc độ này ma lực cầu xác thực có thể đợi cùng với ma chú đương nhiên cái đồ chơi này cũng chỉ có thể đang luyện tức thì sau phát huy một ít tác dụng lại nói tiếp đây chính là ed đủ in mấy năm gần đây nghiên cứu thành quả những cái này đưa lên ma lực cầu máy móc cơ bản đều là đồng thời nổ súng bình thường vu sư đừng nói tại đây dạng dày đặc hỏa lực hạ chống đỡ có thể tránh thoát đi đều vô cùng khó khăn chống đỡ mấy vòng thi chú ngữ khí công kích em đủ ý nhẹ nhàng run lên ma trượng đem những dụng cụ này một lần nữa thang hồi giữa không trung sáu hiệu phòng huấn luyện là chuyên môn cho các người rèn luyện chống đỡ cùng năng lực né tránh ở phía sau tục bộ pháp huấn luyện hóa đồng dạng muốn nhờ nơi này thiết bị tiến hành luyện tập những cái này thi chú ngữ khí m ộ ư ơ i phần linh hoạt có thể tự do phối hợp số lượng xa tốc góc độ phóng ra khoảng cách bất quá các ngươi hiện tại giờ mới bắt đầu học tập chống đỡ trước hết từ một cái thi chú ngữ khí chậm nhất bót có tốc độ bắt đầu đi ngay sau đó tại e n đủ ỉn ăn bài hiện trường mỗi học viên đều phân đến vừa nhất tự động thi chú ngữ khí cũng lấy cơ sở nhất song song góc độ bắt đầu có tiết tấu đưa lên ma lực cầu tiểu vô sư nhóm đối mặt loại này mới là đồ chơi rất nhanh liền chơi chết đi được bất quá hắn nhóm tại dưới sự khinh thường rất nhanh ăn vào đau khổ những cái này ma lực cầu tuy không có gì bí lực nhưng luôn là bị đánh chúng vẫn còn có chút đau đặc biệt là mọi người cần luyện tập chống đơ ma chú dù sao cũng phải dùng trong tay mình ma trượng đi đón kết quả có nhiều do người tại l u ô n cũng nắm giữ không được tiết đ ấu cổ tay đều nhanh bị đánh sưng nhưng hẹn đủ ỉn thấy thế cũng không có đối với bọn họ mở một mặt lưới nghĩ phải học được bao nhiêu phải giao ra bao nhiêu chớ nói chi là hắn đã đem huấn luyện quá trình ưu hóa đến loại trình độ này như vậy điểm cường độ đều kiên trì không xuống thật có chút không thể nói nổi d â y đặc hóa luyện tập s á c thực vô cùng hữu hiệu tiểu v u sư nhóm tuy liên tiếp bị đánh nhưng tiến bộ cũng rất nhanh đến chương trình học s ắ p chấm dứt hiện trường đệ tử cơ bản cũng có thể thành công chống đỡ mấy lần ma lược cầu mà ở chấm dứt năm thứ ba chương trình học e đ n in lại dặn dò mọi người tuần này bên trong nhiều đến sân tập bắn cùng sáu hiệu phòng huấn luyện luyện tập đợi đến tiếp theo tiết học hắn hội tiến hành kiểm tra bộ phận tiểu vũ sư nhóm thấy thế tự nhiên là không ngừng gật đầu đáp ứng bất quá kỳ thật không cần ednu ý thúc bọn họ bản thân cũng đứng bắn bắn bia cùng chống đỡ rất cảm thấy hứng thú. trung quy người trẻ tuổi ai không hướng tới chiến đấu nha bất quá đợi đến giữa trưa cơm trưa bọn họ những cái này năm thứ ba sinh lại đều từng cái một bụng lấy xương tay xuất hiện ở trước mặt mọi người không có biện pháp luyện tập thì bọn họ tuy luôn là bị đánh trúng nhưng hiện trường chẳng qua là cảm thấy có chút đau mà thôi cũng không có xuất hiện cái gì khác thường đều chấm dứt sau một thời gian ngắn luyện tập di chứng liền hiện ra rõ ràng cũng chính là các ngươi chương trình học theo chúng ta không quá đồng dạng là sao ha di biên đồng nhiệt huyễn lấy cơm chưa biên hướng xong báo thay hỏi đi qua hai ngày này thao luyện bọn họ khẩu vị lớn hơn nhiều hiện tại hắn sức ăn đều nhanh bắt kịp dĩ vãng sinh viên năm thứ ba cái gì gọi là không quá đồng dạng d ó t giờ bụng lấy tay không ngừng n h e răng trận mắt đây kêu hoàn toàn bất đồng chúng ta chương trình học sẽ không một chút tương tự liền đi học địa phương đều sai lệch quá nhiều giáo sư kia dạy các ngươi phép huấn luyện sao john có chút tay ti tiện đưa tay đâm đâm d ó t giờ cổ tay sau đó rất nhanh liền đổi về một cái trùng điệp tuổi t r ò đừng đụng ngươi là muốn tìm cái chết sao d ó t giờ căm tức đều do nhất nhãn sau đó còn là chi t i ế đáp phép huấn luyện tự nhiên vẫn là giáo tại cự ly tan học còn có m ư ơ i phút đồng hồ thời điểm giáo sư đem chúng ta gọi lại sau đó hiện trường chỉ đạo chúng ta thông qua cảm ứng cầu rèn luyện ma lực độ m ẫ n cảm vậy ngươi nhóm kiên trì bao lâu ma chú xạ kích như vậy chương trình học đối với tân sinh mà nói còn là quá xa xôi cho nên ha j i càng quan tâm lúc trước nghe qua phép huấn luyện không được năm phút đồng hồ a phật hồi ức một chút đ ú n đ ú n vai nói không có biện pháp kê hai mảnh khóa có thể đem chúng ta mệt đến ngất ngừ chỉ là không ngừng thi chú ngữ chống đỡ liền hao phí đại lượng ma lực cho nên mọi người kiên trì đều rất ngắn giáo sư cũng nói cũng là bởi vậy ì trình loại này lùi lại loại luyện lực, cho nên đều là trong cho tại chương trình học phần cuối giọt cuối này huấn muốn cùng nên chương phần hướng chúng chuyên khô thể học thể đều một ma mới ép ta thụ. cơ có v huấn luyện là dạng gì cảm giác nơ vin thời điểm này cũng xen vào đi vào nghe nói không thật là tốt chịu cũng không biết có phải hay không là thực há lại chỉ có từng đó là không dễ chịu rót giờ đột nhiên than thở hoàn thành phép huấn luyện về sau ta cảm giác mình cũng nhanh mất đi thì giống như là đem trong cơ thể con người tất cả khí lực toàn bộ rút đi đồng dạng chúng ta vẫn là tại phòng huấn luyện nghỉ ngơi tốt một hồi mới trở về đó có dọa người như vậy sao h ợ p mỹ ẩn hoài nghi nhìn xem biểu tình khoe khoang xong bào thai nàng từ khi bắt đầu cho ha di bọn họ học bù mấy người quan hệ cũng hòa hợp không ít hiện tại trên giới khóa cơ bản đều lăn lộn cùng một chỗ đều học được trôi nổi chú ngữ chính các ngươi thử một chút liền biết g i ó t giờ cười rung đùi l ắ c ý ta hiện tại đầu góc cũng còn là t r ó n g mặt đâu hạ xuống buổi chưa lại là g h é t nhất ma dược hóa ta xem cái k i a lão biên bức khẳng định vừa muốn tìm chúng ta phiền thoái bất quá cái tia sân tập bắn cùng phát bóng cơ ngược lại là thật có ý tứ ngày mai chúng ta có muốn hay không lại đi chơi phật không để ý đến rót giờ phàn nàn hào hứng bừng bừng hỏi đương nhiên muốn đi rót giờ không chút nghĩ ngợi liền lập tức áp bất quá hắn rất nhanh lại nở nụ cười khổ nhưng muốn xin sân bãi có đi qua học gờ hôn đản kia nha ngươi không nói ta đều nhanh quên phật đồng dạng lộ làm ra một bộ táo bón biểu tình dùng cánh tay nâng cầm lên bất quá hắn nhóm tuy trên mặt mặt mày ủ rũ nhưng nhớ tới những cái kia có ý tứ bắn bia luyện tập bọn họ cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm chuẩn bị xin sân bãi mà ha di đám người như cũ siêng năng cùng bên người tiểu đồng bạn thảo luận chiến thuật huấn luyện học chương trình học bất quái thấy được những cái kia từng cái một sắc mặt âm trầm cấp cao đệ tử mọi người lại thấp thỏm bất an các ngươi nghe nói sao sáu niên cấp đệ tử xế chiều hôm nay thượng chiến thuật huấn luyện học chương trình học có thể quá dọa người rót giờ cùng phật lén lén lút lút tiến đến ha di bốn người bên người hạ giọng tầm h nói chúng ta đang muốn hỏi đâu như thế nào bọn họ sắc mặt khó coi như vậy dường như liền khẩu vị đều không thể nào tốt lắm tử ha di thăm dò l ư ờ m nhãn những cái kia đệ tử cấp cao sau đó cũng đi theo nói nhỏ nếu như các ngươi cũng theo chân bọ thượng đồng giặc hóa đừng nói ăn không ngon buổi tối nói không chừng đều phải làm ác、mộng. dóp giờ biểu tình khoe khoang chừng to mắt các người đoán bọn họ hôm nay khóa học là cái gì nội dung là cái gì bị dóp giờ như vậy dẫn một phát d ụ vài người tiểu v ũ sư không hẹn mà cùng đem đầu tiếp cận qua vẻ mặt hiếu kỳ nhìn qua hai người dóp giờ cùng phật liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời lấy tay đứng tại bên miệng đồng thanh nói là khám nghiệm tử thi nghiệm khám nghiệm tử thi nghe được hai người lời do ngũ n quan lập tức xoắn suýt đến một chỗ các ngươi nói khám nghiệm tử thi là mặt chữ thượng ý tứ sao vậy còn có thể giả bộ phật khoa trương từng chữ một nói chính là kiểm nghiệm thi thể Ta nghe sau ư hô một cái đặc biệt i g n phòng, chỗ đó đ tất cả đó ề u kiểu là loại là Mà đủ Đúng. thi thể. dáng còn không nghe n chỉ là vụ sư, i quái, còn có cực n quỷ, huyết hấp l a giáo nhân các l o ạ hắc h ma p p tiếp tiếp sinh Sau Giọt giờ tiếp nhận câu tiếp tục nói. nhận chuyện vật. tục câu đó á sư thậm chí đương của bọn hắn mặt đem những cái kia thi thể nhất nhất rõ ràng đ à o b à o vì mọi người giảng giải thi thể nguyên nhân cái chết dạy bọn họ phân biệt thi thể khi còn sống chịu qua thương thế thậm chí còn để cho bọn họ tự mình động thủ thao tác thực bồn ôn chúng ta vẫn đang dùng c ơ đâu các ngươi cũng đừng lại nói hợp mỹ ẩn có chút sợ hãi co lại co lại đầu hơn nữa giáo sư vì sao phải dạy bọn họ những vật này nghe nói này là trở thành thần sáng môn bắt buộc phật đem chính mình nghe nói thuật lại cho mọi người nghe nói năm nghiên cấp về sau lựa chọn chiến thuật huấn luyện học chương trình học vũ sư cũng sẽ bị trở thành dự phòng thần sáng tới bồi dưỡng cho nên giáo sư dạy bọn họ đồ vật kỳ thật là thần sáng chương trình học không sai rót giờ cũng gật gật đầu thần sáng thường xuyên muốn xuất nhập một ít hiện trường phát hiện án cũng căn cứ hiện trường tình huống thu thập tin tức cùng chứng cứ mà thi thể trên người liền cất giấu rất nhiều bí mật Hơn nữa, thông nữa qua rõ xong trên thi thể thương bào thai suất n dụng g thủ vừa nói như vậy dự tính bốn người nhao nhao bài xích hướng về sau đi từ từ bọn họ hiện tại đã nghe được dân án ha di này sẽ thậm chí đều đều thả ra trong tay kia cây gặm một nửa đùi gà hh ắ c ắ c những cái kia năm lớp sáu phản ứng với các ngươi kỳ thật không sai bịt lắm rót giờ che miệng cười trộm bọn họ nói bây giờ nhìn đến ăn thịt liền nghĩ nhả k ê u biểu tình đừng đề cập nhiều có ý tứ các ngươi rõ ràng còn có tâm tư đồ cận chẳng lẽ các ngươi liền không biết là buồn nôn sao h ợ p mị ẩn vô pháp lý giải nhìn về phía hai người chúng ta đã vừa mới n h ả qua phật không quan trọng nún luôn bay các ngươi đừng nói n h ả qua một lần về sau nội tâm dễ chịu nhiều đúng rồi không qua kỳ diệu như vậy cảm thụ cũng không thể có hai người chúng ta tới tự nghiệm thấy bất quá đi qua mấy ngày nay tiếp xúc mọi người cũng trầm trầm đối với hẹn đủ ỉn có khắc sâu hơn nhận thức vị này tân giáo thụ tại đối mặt bất đồng nghiên cấp đệ tử luôn là chọn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đặc biệt là hờ mỹ ẩn nàng vẫn đặc biệt tổng kết ra hẹn đủ ỉn giảng bài đại khái hình thức trong đó một năm thứ hai tân sinh thể chất tranh l ệ n h thi pháp năng lực không mạnh cho nên én đủ ỉn đối với bọn họ mười phần rộng thùng thình trong khóa học cho cũng cơ bản giống nhau bất quá năm thứ hai chương trình học tiến độ so với năm nhất phải nhanh không ít đệ nhất tiết học liền cho bọn hắn truyền thụ lùi lại phép huấn luyện hơn nữa giảng bài nội dung bên trong cũng nhiều suất cân đối huấn luyện cùng phản ứng huấn luyện cái gọi là cân đối huấn luyện kỳ thật chính là để cho đệ tử đi cầu thang bằng cùng cọc gỗ những cái này thiết bị tất cả mọi người tại số một trong phòng huấn luyện đã qua chỉ bất quá tại huấn luyện thì những cái kia cầu thang bằng cùng cọc gỗ cứ nhiên là hội động những cái kia năm thứ hai sinh cần thuận lợi thông qua loại này không ổn định khí giới lấy đạt tới luyện tập bình hành cảm hiệu quả mà phản ứng huấn luyện kỳ thật chính là để cho đệ tử tại phản ứng phòng huấn luyện trong thông qua cái kia tất cả đều là bao cắt phương trận trong lúc này những cái kia bao cắt hội liên tục di chuyển vị trí quấy nhiêu trước mọi người đi muốn không bị thương thông qua phải thời khắc cẩn thận bất quá thấy được những cái kia sau khi tan học mặt mũi bầm d ậ p hai niên cấp sinh ha di cảm thấy bọn họ tiến hành cũng không thuận lợi mà đối với ba năm niên cấp chương trình học liền cứng rắn hạch rất nhiều cũng sẽ dần dần để cho bọn họ tiếp xúc một ít chiến thuật huấn luyện chỉ bất quá cùng cấp thấp không sai bị lắm bốn năm niên cấp chương trình học tiến độ liền so với ba niên cấp nhanh không ít như là năm niên cấp đệ nhất tiết học mọi người liền từ tợ s ỉ kia nghe nói bọn họ không đơn giản muốn luyện tập cơ sở thi chú ngữ tư thế bán bia cùng chống đỡ vẫn gia nhập cơ sở bộ pháp cùng đánh di động cái bia huấn luyện nghe nói tiếp theo tiết học năm niên cấp sinh thậm chí muốn bắt đầu di động thi chú ngữ độ khó so với rót giờ bọn họ cao hơn không chỉ một bậc về phần sáu bảy niên cấp những cái này đệ tử cấp cao chương trình học lại càng hung ác liền thi thể loại vật này cũng có thể bày ra một đám tiểu vô sư tại chạy tới trung ương định viện tham gia phi hành khóa trên đường haji hiếu kỳ nhìn về phía bên người hờ mỹ ẩn không sai hờ mỹ ẩn tự tin gật gật đầu chiến thuật huấn luyện học chương trình học là hổ gợt bên trong tân thiết lập chương trình học ta cho rằng giáo sư chỉ làm cho chúng ta những học sinh mới này an bài dự thiết lập tiến độ nội dung thực hiện đổi tiến độ so với chúng ta cấp cao đệ tử muốn học đồ vật có khả năng sẽ phi thường chặt chẽ nên cấp càng cao loại tình huống này khả năng sử dụng càng rõ ràng giáo sư kia sẽ không sợ những cái kia sinh viên năm ba hoặc năm b ố tiêu hóa không hết sao john khó hiểu gãi gãi đầu như cợ sĩ bọn họ một đường khóa muốn học đồ vật so với rót giờ thế nhưng là nhiều gấp đôi đúng rồi nghe nói năm n i ê n cấp còn muốn chuẩn bị o v ê l phổ thông vụ sư đẳng cấp cuộc thi đâu bọn họ học tập áp lực vốn rất lớn m à khác chiến thuật huấn luyện học o vê l cuộc thi lại nên làm cái gì bây giờ nơ v i n đồng dạng gật gật đầu hắn mặc dù mới nhập học vài ngày nhưng là rõ ràng đến không ít đồ vật ta đây cũng không rõ ràng h ợ p mỹ ẩn cũng không có biện pháp nghĩ đến xa như vậy bất quá ta nghe nói chiến thuật huấn luyện học o vê l cuộc thi tiêu chuẩn chính là hơi sần giáo sư định ta đoán hắn khẳng định có ý nghĩ a của mình giáo sư chẳng những tự mình giảng bài chính mình vẫn làm xử thế g i a n hắn quyền lợi có phải hay không cũng quá đại nhà vạn nhất hắn tuân tư vũ tệ làm việc thiên tư thế nào don hiện tại trong đầu vẫn không có bưng tha cho để cho hẹn đủ ỉn cho hắn đi cửa sau ý nghĩ rất không có khả năng a ngươi không gặp giáo sư đối với tất cả mọi người đặc biệt nghiêm khắc sao ha j i sẽ không don như vậy ngây thơ đúng vậy ta xem giáo sư mình làm x ử thế giang chẳng những sẽ không giảm xuống tiêu chuẩn nói không chừng còn có thể càng thêm nghiêm khắc tợ xì hai ngày này vì luyện tập mỗi ngày hướng thao trường chạy không phải đi sân tập bắn liền tiến công cầu phòng đều nhanh đem mình cả chóng mặt hơ mi ẩn tán thành gật gật đầu đi qua những ngày này trừ sân tập bắn bên ngoài tiểu vũ sư nhóm đã cho trên bãi tập những cái kia phòng huấn luyện lấy biển danh cấp t h ấ p thường đi số một phòng huấn luyện được xưng là vận động phòng sáu hiệu phòng huấn luyện bị kêu là kích cầu phòng bất quá hắn nhóm vốn là chuẩn bị đem chỗ đó hô làm pháo p h ò n g nhưng về sau cảm giác có chút l ạ quái cho nên đổi lại kích cầu phòng ai bảo cái kia học tập c u ồ n g đầy trong đầu muốn lấy như bịu i đồng dạng khảo thi đ ầ y mười hai cái giấy chứng nhận a không bây giờ là mười ba cái do n bất đắc dĩ bướm môi sau đó vừa nhìn về phía hơ mỹ ẩn ngươi sẽ không phải cũng muốn hướng hắn a học tập cùng số hai ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành không nói gì h ợ p mỹ ẩn lạnh lùng lườm do nhất n nhãn sau đó lại n ặ n g nặng cho đối phương một quyền ta cảm thấy có tợ xỉ ý nghĩ không có vấn đề tối thiểu nhân ra có bản thân mục tiêu các ngươi đều là huynh đệ cũng không biết học một ít hắn đau do đau đớn bụng lấy bờ vai ai ngờ cùng hắn đem mình khiến cho mệt mỏi như vậy hơn nữa vì cái gì ngươi khí lực đột nhiên trở nên lớn như vậy có sao h ợ p mỹ ẩn có chút hoài nghi nhìn chính mình tay phải hồi tưởng một chút liền phát hiện mình thể chất dường như xác t h so với trước kia tốt không ít đó là bởi vì chúng ta tối hôn qua món ăn là nghiêm chỉnh bữa rèm thịt nha nơ vinh sen vào nhắc nhở đầu vài lần ăn xong thần kỳ động vật thịt người hiệu quả là rất rõ ràng cộng thêm chúng ta mỗi ngày rèn luyện cũng sẽ trợ giúp hấp thu thân thể tố chất tăng vọt là hiện tượng bình thường thần kỳ động vật thịt qua ngươi vừa nói như vậy chúng ta tối hôm qua món ăn dường như s á c thực cùng dĩ vãng không quá đồng dạng don b ừ n g tỉnh đại nộ cảm thán nói nơ v i n ngươi thật giống như đối với thần kỳ động vật thịt rất quen thuộc a hơn nữa liền công hiệu đều rõ ràng như vậy ha gì cũng là đầu hồi biết tối hôm qua bữa tối có chút đặc biệt ừ bất quá cũng chính là bởi vì như thế những cái này đồ ăn mới có thể tại trên người bọn họ như vậy có hiệu quả、Order. ngay tại mấy người lựu dữ lẫn nhau nghị luận ừ ta hôm nay cũng không phải là tới tìm các người đấu võ mồm mạng phụ cho john một cái liếc mắt sau đó vẻ mặt đứng đắn nhìn về phía mọi người các ngươi nghe nói sao về chân núi hạ cái kia thuyền sự tình chân núi hạ cái kia thuyền ngươi nói là hơi sần giáo sư đứng ở hắc hồ trong kia chiếc thuyền hai i thời điểm này cũng phản ứng kịp nguyên lai từ khi buổi lễ t i ể u trường mọi người liền phát hiện hát hồ trong ngừng một mảnh ba cột b u ồ n lật thuyền mà những học sinh mới này nhóm nhất nhãn liền nhận ra đây là ngày đó khống chế lôi điện từ vân hải bên trong lao ra cái kia mặt khác đi qua nhiều mặt nghe ngóng mọi người cũng rõ ràng đến cái kia thuyền nguyên lai chính là én đủ ỉn tọa giá nhưng điều này cũng tự nhiên mà vậy khiến cho mọi người hiếu kỳ bất quá bởi vì cái kia thuyền đứng ở chân núi mọi người bình thường lại bị thao luyện mệnh mọi sinh mệnh chết thậm chí cũng không có công phu đi tham quan một chút hơn nữa từ khi kia con thuyền ngừng tiến hát hồ Buổi tối hổ gợt liền luôn tối liền sinh gợt hổ phát là mạn ộ t ít việc l ví dụ h nghe thuyền ư người được có có nói, đồn đại nói, có người nghe được từ p h ư hướng ơ n chuyển g ra dữ u xa xa thuyền xuất hiện quỷ dương dị người được trên hiện thân ảnh. Không、sai. Mạn tiêm thậm thấy sai. ca, chí có xa xa phô lộ làm ra một bộ đắc ý biểu tình vậy con thuyền liền đình chỉ chúng ta công cộng phòng nghỉ phía trên cho nên chúng ta có thể rõ ràng thấy được nó dưới đáy các người đ o á n đêm qua kia con thuyền thượng phát sinh cái gì phát sinh cái gì lúc này liền ngay cả j o h n đều hết sức tỏ mò chừng tỏ mắt tối hôm qua ta ngủ được mượn cho nên rõ ràng lưu ý đến kia con thuyền thượng xuất hiện chuyển kỳ đạo cụ phát ra kỳ quang m ạ n phô dương p h ấ n chừng tóc mắt ngươi cũng từ đuôi mù trong hộp khai ra qua truyền kỳ đạo cụ nên biết ta chỉ là cái gì truyền kỳ đạo cụ nghe được m ạ n phô dương nhắc tới cái này ha di cùng don lập tức kích động l i ế c nhau nhưng lập tức lại tỉnh táo lại sau đó thì sao cũng chỉ là phát sáng mà thôi sao đó là h ớ i sân giáo sư thuyền nghe nói truyền kỳ đạo cụ vốn chính là hắn tác phẩm sẽ xuất hiện tương tự hào quang cũng rất bình thường à? không ta muốn nói không phải là m ạ n phô dắc ý lắc đầu ta ngày hôm qua rõ ràng nhìn thấy trên thuyền xuất hiện một người nhưng ta xác định người kia tuyệt đối không phải là giáo sư mà chính là người kia đem t r u y ề n kỳ đạo cụ đưa cho trên bờ người nào đó chắc chắn một trăm thực j o h nút b thiết nhìn về phía đối phương nhưng lại có chút hoài nghi nói ngươi nên không là đang dối gạt người a nào có như vậy trùng hợp sự t ì n h để cho ngươi gặp được ta nói là thật mạn phô kích động đỏ lên mặt sau đó lại đặc biệt hạ giọng bởi vì ta vẫn nhận ra cái kia tiếp nhận t r u y ề n kỳ đạo cụ người là ai ha j i bọn họ thấy được đối phương bộ dạng này biểu tình nhất thời tín vài phần đó chính là chúng ta học viện bảy năm cấp cấp trường dễ ạ mạn phôs lúc này vẫn thần thần bí bí quét nhan b ô n phía xác định không có những người khác nghe thấy tối hôm qua ta đang nhìn đến một mặt kia bởi vì tâm tình kích động tại công cộng phòng nghỉ lưu lại đã khuya sau đó ta tận mắt thấy phả luy học tỷ từ bên ngoài trở về hơn nữa trên người nàng s á t thực nhiều một kiện đạo cụ là một cái tạo hình rất khác biệt h u n g trơm vậy cũng có thể là nhân ra chính mình mua vật phẩm trang sức n h a ngươi có phải hay không sức tưởng tượng quá phong phú hơm mi ẩn vẻ mặt không tin nhìn đối phương chắc chắn một trăm phần trăm tờ mạn phôs mười phần ung dung nói chuyên kỳ đạo cụ dùng mắt thường liền có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt đặc biệt là chúng ta những cái này bản thân liền có được chuyển kỳ đạo cùng người ngươi nên biết loại cảm giác đó à? chương 650, ư ớ c định câu vẽ thang phiếu đề cử ha j i nghe m ạ n phụ vừa nói như vậy nhịn không được tán thành gật gật đầu hán thiểm linh tuy bề ngoài nhìn lên chính là một kiện sợi dây c h u y ể n nhưng bản thân cầm giữ có một loại đặc biệt khí c h ấ t dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra cùng với các vật phẩm trang sức bất đồng thế nhưng lại có thể nói rõ cái gì đâu này ha j i còn là không hiểu m ạ n phụ nghĩ biểu đạt mấy thứ gì đó đơn giản như vậy sự tình ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu này mọi ạ đạt n ánh sáng tưởng tượng ha đến thường người, nói không chừng chuyển ban thưởng. phốt ha thăm thể cách mắt tỏa tư m kia cái gì, được đạo có cụ với kỳ là À,、mọi、người nghe vậy lập tức cần nhìn nhìn kẻ đần ánh mắt nhìn về phía đối phương đầu góc ngươi sẽ không phải là bị mụ lạp cho gặm qua a đạt được chuyển kỳ đạo cụ nào có đơn giản như vậy có lẽ kia món đạo cụ chính là giáo sư giao cho p h ạ l ì học tỷ nha do này sẽ đều muốn tiến lên sờ sờ mạn phụ đầu có hay không phát suốt ta cũng nói đem đạo cụ giao cho p h ạ l ì học tỷ không phải là giáo sư bóng người kia vừa nhìn chính là cái nữ nhân mạn phụ cố hết sức giải thích hơn nữa các ngươi không có nghe nói cái kia tin đồn sao cái kia thuyền tựa hồ là sống sống ngươi đang nói cái gì nha trên thế giới này cái làm sao có thể có sống thuyền hợp mỹ ẩn không lời trợn mắt chừng một cái không đây quả thật là có khả năng một bên don lại chối bỏ nói ngươi quên phân v i ệ n cái mũ mà nó liền cùng sống đồng dạng xác thực nếu như là hư sần thúc thúc xác thực có khả năng làm ra sống đạo cụ ta tại nhà hắn chỉ thấy qua một cái có thể nói chuyện hình người có gỗ bên cạnh nơ vin cũng đáp lời đạo hợp mỹ ẩn nghe vậy lập tức chừng t ó mắt hiển nhiên vật sống phẩm đối với nàng một lệ xuất thân tiểu v u sư vẫn rất có lực sung kích cho dù nàng xem qua rất nhiều sách nhưng cái này sự tỉnh còn là chưa nghe nói qua đúng mạn phô thời điểm này cũng khẳng định nói ta liền vụng trộm nghe qua ở nạ b ẹ viện trưởng tại sau lưng nói qua cái kia thuyền nói vậy hắn liền luôn p h ả n n ả n cái kia thuyền sinh khí quá kém thậm chí cũng không muốn để cho hắn tiếp cận các loại cho nên ngươi là ý nói kia món truyền kỳ đạo cụ kỳ thật là cái kia thuyền xuất phát từ nguyên nhân nào đó ban thưởng cho phả lì học tỷ ha di thời điểm này dường như cũng nghe rõ một ít ừ mạn phô dứt lập tức gật gật đầu các ngươi chưa từng nghe qua phượng hoàng cùng độc giác thú chuyện xưa mà đạt được phượng hoàng độc giác thú này một loại thần kỳ động vật thừa nhận liền có thể đạt được chúc phúc cùng ban thượng ta đoán cái k i a thuyền cũng đồng dạng chỉ cần có thể chiếm được nó niềm vui hết thảy tất cả đều là có khả năng này ngươi sức tưởng tượng có phải hay không quá phong phú hơn nữa ngươi sao có thể xác định cái k i a thuyền hội thừa nhận ngươi sao h ợ p mỹ ấ n này sẽ cũng nghe được mạn phô dứt tâm phần là đánh lên đi tìm cái tia thuyền ý nghĩ không thử một chút làm sao biết mạn p ô dứt lời vừa nhìn về phía ha di ta và ngươi đều là có được truyền kỳ đạo cụ người này chứng minh hai chúng ta là đặc thù có muốn hay không đêm nay đi với ta tìm tòi đến cùng nói không chừng chúng ta có thể đạt được đệ nhị kiện truyền kỳ đạo cụ đó từ khi đạt được kiên món tiên n ữ đồng m ạ n phụ nữ nội tâm liền cảm thấy mình là thiên tuyển người mà ở hắn sở dĩ tìm tới haji ngược lại cũng không phải nói hai bên quan hệ có nhiều hảo vẹn vẹn chỉ là bởi vì haji có được một cái khác truyền kỳ đạo cụ này tại m ạ n phụ u n trong mắt đại biểu cho đối phương cũng cùng truyền kỳ đạo cụ có không hiệu diễn phận mang lên hắn nói không chừng có thể gia tăng có thể gia tăng thành công tỷ lệ đương nhiên bởi vì lúc trước kia nhà chiến thuật huấn luyện học trong khóa học hợp tác để cho mạn phụt trong tiềm thức giảm bớt một chút đối với ha j i một đoàn người chắn é t bất quá hắn chính mình là sẽ không thừa nhận điểm này có thể đây có phải hay không có chút quá mạo hiểm ha j i biểu tình hiện lộ có chút x o a n suýt chỉ dựa vào ngươi phán đoán muốn tiếp xúc kia con thuyền vạn nhất đối phương sinh khí rất kém cỏi thậm chí hướng chúng ta nổi g i ậ n đâu này hơn nữa cấp thấp đệ tử tại tám điểm dạ du là trái với nội quy trường học bị n g ư ờ i bắt được không chỉ sẽ bị khấu trừ phần còn có thể lưu lại không tuân theo quy định ghi chép ta khuyên ngươi sớm làm thủ tiêu ngu xuẩn chú ý v ề kia con thuyền sự tỉnh ta cảm thấy có trực tiếp đến hỏi sần giáo sư có lẽ càng thỏa đáng hermie n lúc này cũng cố hết sức phản đối đạo cắt không nghĩ tới tiếng tắm lừng lấy ha j i v ọ t t h ở cư nhiên là cái người nhắc gan mạn phôs k i n h thường lường mấy người nhắc nhãn dù sao ta nhất định là muốn đi tìm tòi đến cùng có thể thu hoạch truyền kỳ đạo cụ cơ hội liền bày ở trước mắt ngươi không nguyện ý tranh thủ cho dù tóm lại khác đến lúc đó trông thấy ta được đến tân đạo cụ lưu lại hâm mộ nước miếng là được ai nói chúng ta sợ qua mạn phôs vừa nói như vậy ha di còn chưa nói bên cạnh g o n lại chen miệng nói đi thì đi bất quá ngươi tốt nhất nói là thực nếu như theo chúng ta đùa nghịch hoa dạng đảm bảo làm cho không ngươi chú uy chúng ta còn có nơ vin john dứt lời vẫn đặc biệt dùng cánh tay đi từ từ bên người nơ vin mà nơ vin cũng như n g hai tay ôm quyền răng r ắ c răng r ắ c vịn lên khớp ngón tay ai gạt người người đó là p h ở lộ bờ y h ẩm mạn phô dứt mạnh miệng vượt qua một câu nhưng thấy được nơ vin kia răn chắc thân thể vẫn còn có chút khiếp đảm nuốt nuốt nước miếng đi qua một vòng ở chung những học sinh mới này nhóm giữa lẫn nhau cũng có nhất định rõ ràng mà nơ vin cho mọi người ấn tượng chính là cường tráng đồng thời thể lực kinh người tất cả năm nhất cũng chỉ có hắn tại luyện công buổi sáng bên trong hiển lộ bình tĩnh ở phía sau vài ngày đối phương thậm chí có thể đi theo cấp cao một chỗ chạy xong toàn bộ hành trình không phải là ngứa ra mạn phụ d có thể không muốn t r e o chọc dọa người ra hỏa hảo ai lỡ hẹn người đó là phờ lộ bờ y ờm don đồng dạng cao d ọ n g ứng một câu sau đó cùng mạn phụ d i ữ a hẹn mười giờ tối n ử a tại ụ tàu gặp mặt mới tách ra người điên tại mạn phụ d sau khi rời đi hợm mỹ ẩn vẻ mặt không thể tin nhìn qua g i n ngươi cư nhiên tin hắn loại này chuyện ma quỷ còn là nói đổ ngốc đầu góc là có thể lẫn nhau lây bệnh đây chính là truyền kỳ đạo cụ do n chấp niệm rất sâu hồi đ ố i một câu mặc kệ tỷ lệ có nhiều nhỏ chỉ cần có cơ hội vì cái gì không đi tranh thủ có thể dạ du là không tuân theo quy định h ợ p mỹ ẩn vẫn không thuận không thông tha nếu như cho bắt được bị khấu trừ phân nhưng là sẽ liên lụy gờ dịp phải đỏ tranh thủ học viện chén chúng ta học viện dường như đã rất nhiều năm không có cầm qua học viện chén a cho dù chúng ta không bị khấu trừ phân chỉ là rót giờ cùng phật dịch cũng có thể để cho học viện chén ngâm nước nóng do ngược n lại là rất có tự mình hiểu lấy hơn nữa đây bất quá là dạ du mà thôi rót giờ bọn họ cũng sớm đã, đã làm không chỉ một lần có lẽ chúng ta còn có thể đi về hỏi hỏi bọn hắn có cái gì không bí quyết chơi ạ h ờ mỹ ẩn không lời lắc đầu sau đó lại dẫn hỏi ánh mắt nhìn về phía ha di ngươi nói này chẳng lẽ không phải tại phạm ngu xuân sao vì một cái hư vô m ở mị tin đồn liền chạy ra khỏi đi mạo hiểm đối với ngươi kỳ thật cũng có chút động tâm ha di đối với h ờ mỹ ẩn xấu hổ cười cười nói thật c h u y ế n kỳ đạo cụ xác thực rất mê người ta thiểm linh thế nhưng là đã cứu ta một lần nếu có cơ hội có thể lần nữa đến một kiện hơi mạo hiểm một chút tựa hồ cũng rất đáng được những cái này g ờ dịp phải đỏ tiểu sư t ử nhóm trong máu vốn là lưu chạy tôn trọng mạo hiểm huyết dịch hơn nữa liền ngay cả ha j i đều không cảm thấy trái với nội quy trường học có vấn đề gì chính là là được do này sẽ cũng hát điểm nói ta đến bây giờ đều còn không c ó truyền kỳ đạo cụ đâu nếu như mạn phôs nói là thực vậy chúng ta có thể chiếm đại tiện nghi các ngươi h ợ p mi ẩn cảm giác chính mình thật là có điểm chịu không hai người này chậm chỉ có thể cầu t r ợ nhìn về phía n e r vin tại nàng trong ấn tượng n e r vin là ổn trọng nhất nếu như các ngươi cũng phải đi ta cũng có thể cùng qua hỗ trợ vạn nhất thực dứt lấy nục i a con thuyền mất hứng Ta t có hắn ể đủ liên hệ với Wilson hệ Thúc Thúc, h cũng đã cho ta một kiện truyền kỳ đạo cụ nơ v i n dứt lời vẫn đẩy ra y phục lộ ra chính mình cái kia đ i ê u khắc hùng sư kim loại đai lương cấu trừ l i ê n ngươi cũng có truyền kỳ đạo cụ sao hữu sân thúc thúc thật sự là bất công nhãn john hâm mộ liếc nhìn nhãn nơ vinh đai lưng sau đó càng kiên định dạ du quyết tâm mà ở một bên nhìn xem mấy người hờ m ỉ ẩn này sẽ đã không còn lời để nói như thế nào liền nơ v i n cũng phải đúc kết tiến vào nhà cái gì kia truyền kỳ đạo cụ liền thực như vậy mê người hờ mỹ ẩn cũng không phải không có đi dạo qua sĩ vợ sở mạ cổ thương hội nhưng nàng hiển nhiên đối với những cái kia rực rỡ đèn ma pháp cùng ma pháp máy quay đĩa càng mê muội ngược lại đối với cái gọi là đuôi mù hộp không có bao nhiêu hứng thú tại trong mắt nàng kia đồ chơi cùng một lệ thời gian sổ số đồng dạng đều là gạt người bất quá ba người khác này sẽ đã trầm mê tại đối với truyền kỳ đạo cụ hướng tới bọn họ nói nhỏ nghị luận chính mình hoặc người khác truyền kỳ đạo cụ trực tiếp đi vào trung ương trong đ ì n h viện mà hờ mỹ ẩn lúc này cũng chỉ có thể bất đắc di đi theo mấy người nàng thật sự mang không rõ những cái này nam sinh trong đầu đến cùng chứa chút gì đó này nọ Kế tiếp, những học sinh mới này nhóm cũng nên đón bọn họ trong đời đệ nhất nhà phi hành khóa trổi bay cây trổi thần kỳ cũng làm cho ha j i s i mê tiến vào đồng thời hắn phi hành thiên phú cũng quả thật không tệ tại cả tiết học bên trong ha j i là trừ mạng p h ụ cùng don bên ngoài trước hết nhất nắm giữ như thế nào không chế trổi bay cây trổi nhưng mạng p h ụ cùng don bọn họ bởi vì xuất thân vu sư gia tộc tại nhập học trước đã tiếp xúc qua trổi bay cây trổi cùng kỳ đ í n cho nên bản thân liền có nhất định cơ sở mà ha j i xác thực hoàn toàn tòng l i n h khai thủy cho nên này nhà phi hành khóa ha j i bọn họ chơi vô cùng tận hứng mà trong lúc này thậm chí còn xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm đó chính là bọn họ bạn cùng phòng xì mư sở cư nhiên từ thượng một đường chiến thuật huấn luyện học trong khóa học như ý mấy cái rực rỡ banh vải nhiều màu xuất ra để cho mọi người đang luyện tập lúc phi hành sau lẫn nhau ném lấy chơi mà ha j i trong lúc này thể hiện ra cao siêu chổi bay cây trổi điều khiển thiên phú nay thậm chí kinh động trong phòng làm việc g a nạ gồn giáo sư sau đó thấp phỏng bất an ha j i tại sau khi tan học bị g a nạ gồn giáo sư mang đi sau đó liền bị giới thiệu cho gỡ dịp phái đỏ q u y ế t đít đội bóng đội trưởng、Úi、út cũng để cử hắn lấy năm nhất thân phận gia nhập đội bóng trở thành sư viện sĩ cơ bất quá này kỳ thật cũng làm gợn nạ gồn giáo sư hành động bất đắc dĩ bởi vì lúc trước sư viện ưu tú nhất s i cơ cũng chính là j o h nhị ca chát lơ vừa mới tốt nghiệp hiện tại gợn dịp phái đo đội bóng đang đứng ở thời kỳ giáp hạt dễ gây đói kém bên trong gợn nạ gồn giáo sư trừ là một q u y ệ t định mê bên ngoài chính nàng đã từng cũng là một người q u y ệ t định tuyển thủ mà nàng tại hồ gợt cuối cùng một năm giao đấu sơ lì t h ờ dìn trận bóng bởi vì làm đối thủ ác ý phản quy từ không trung bị trùng điệp te xuống dẫn đến hôn mê cũng ngã đoạn sương chương sáu t h â m viên tri tỉnh cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên gỡ nạ gồn suốt đời đều kỳ vọng lấy sở lì thờ dìn bị gỡ dịp phái đỏ huyết hành hạ vốn bọn họ tại mấy năm trước đạt được như c h á t lơ ưu tú như vậy x ì c ờ cơ hội hẳn là rất lớn mới đúng nhưng làm người tuyệt vọng là bởi vì én đủ ỉn đối với sở lì thờ dìn trình đốn tất cả sở lì thờ dìn liền ngay cả quyết định đội bóng đều thực lực tăng nhiều gỡ dịp phái đỏ gần như liên tục sáu năm bị sở lì thờ dìn đẩy ngang bởi vậy gỡ nạ gồn giáo sư mấy năm gần đây một mực ở lưu ý gỡ dịp phái đỏ trong học viện có tiềm lực tuyển thủ lúc này nàng tìm đến ha di nàng tận mắt thấy ha di có thể lao xuống c tại, tại bữa thờ vẹn vẹn tối thời gian haji đem tin tức này vụn trộm báo cho john mấy người cũng theo chân bọn họ nói luật hy vọng giữ bí mật thức khóc năm nhất liền t h ú n g cử quỵt đi thế nhưng là đánh vỡ trường học ghi chép ngươi liền sẽ trở thành hổ gợt ư trẻ tuổi nhất tuyển thủ do hưng phấn hạ r ộ n g không ngừng tan t h ắ n nói nếu như gặp được cao hứng như vậy sự tình ta xem các ngươi buổi tối cũng đừng đi tìm kia con thuyền a h ợ p mỹ ẩn lúc này vẫn còn có chút không cam lòng nói thầm lấy nhưng này có lẽ liền đại biểu hôm nay là ta may mắn ngày lâu này ha di không để ý cười cười hơn nữa chúng ta đã đáp ứng mặt phốz nếu như thả hắn bù câu lời nhất định sẽ bị tiểu tử kia chế nhạo tên kia cả ngày tú mẹp các ngươi để ý hắn ý nghĩ làm gì vậy h ợ p mỹ ẩn không lời trợn mắt chừng một cái hơn nữa ta cũng sẽ không cùng các ngươi hồ đồ nói đến đây hở mỹ ẩn thậm chí sản sinh có muốn hay không hướng giáo sư mật báo xúc động c h u n g quy loại này trò đùa dai nhằm vào thế nhưng là hở sần giáo sư ai biết như vậy có thể hay không mạo phạm đến hắn không đi liền không đi chúng ta có hay không cầu ngươi john không để ý đến hở mỹ ẩn uy hiếp đây chính là có thể đạt được c h u y ể n kỳ đạo cụ cơ hội tốt hơn nữa ngươi liền đối với kia chiếc thần kỳ thuyền một chút cũng không hiếu kỳ sao đây chính là có thể phi thuyền mượm nghe nói còn là s ố n g đó này qua john vừa nói như vậy hở mỹ ẩn tựa hồ cũng có chút tâm động nhưng đồng thời lại cân nhắc đến cái khác bắt ăn trong lúc nhất thời trở nên mười phần xoắn suýt mà lúc này ha j i lại nghĩ đến cái gì đột nhiên xem vào hắt không có nghe mạn phụ nói sao chúng ta muốn đi tìm đến thế nhưng là sống vậy chúng ta là không phải là hẳn là mang một ít lễ vật đi qua như vậy cũng tốt lấy nó niềm vui có đạo lý nha ha j i ngươi thật thông minh do lúc này cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhưng sau đó vừa buồn bực nhăn lại lông mày có thể một chiếc thuyền hội thích gì đâu này nếu như giả thiết đó là một mảnh có bản thân tư tưởng thuyền nhất định sẽ thích đối với thuyền hữu í c h đồ vật nói thí dụ như thuyền dầu cái neo sát dây thừng tấm ván gỗ hoặc trên thuyền trang trí các loại nhưng nó thực sẽ cùng phổ thông thuyền ý nghĩ đồng dạng sao hở mỹ ẩn tuy ngoài miệng nói qua không để ý nhưng nghe đến bọn họ thảo luận lên cái này còn là nhịn không được chen miệng nói quả nhiên ngươi cũng đúng truyền kỳ đạo cụ rất cảm thấy hứng thú a do nhìn n qua hở mỹ ẩn bậy làm ra một bộ quả là thế biểu tình nhưng sau đó g o ò n lại hoang mang nói nhưng nơi này là hồ gợt n h a nào có cái gì cùng thuyền có quan hệ nếu như chúng ta trực tiếp làm bộ quả đi qua sẽ như thế nào nơ vin thời điểm này cũng đề nghị cũng không ai biết một chiếc còn sống thuyền không thích gan kẹo nha ta vậy còn có rất nhiều có sắn đồ ăn vặt nha nơ v i n với tư cách là én đủ ỉn quen thuộc văn bối bình thường tự nhiên cũng cùng mẹ át lì ra đồng dạng thường xuyên thu được các loại nhập khẩu ăn vặt hơn nữa lòng bồ tổn ra vẫn liền hắn một đứa bé hắn tồn hạ xuống thứ tốt có thể so sánh gion còn nhiều một chiếc thuyền làm sao có thể hội thích ăn đường đâu này này nghe không khỏi cũng quá kỳ quá、à. liền ngay cả ha j i đều cảm thấy nơ v i n đề nghị có chút thái quá đúng có một lần ta đi ngang qua bốn lầu bên trái hành lang thời điểm gặp qua một mảnh mượi phần tinh mỹ thảm treo tường phía trên vẫn quấn quanh lấy hoa văn kim cây gai dầu d Ta đ o á người kia con thích chầm John thuyền nhất định sẽ thích nó. n tư suy sẽ h nhiên chen ĩ đột miệng nói.、Người、điên hờ ợ mỹ ẩn kích động ngữ điệu cũng nhịn không được lên cao tại cấm đi lại ban đêm thời gian chạy ra đi dạ du không tính ngươi còn muốn ăn cắp hổ g ư ợ t tài sản nếu như bị người phát hiện nói không chừng là sẽ bị khai trừ ta lại không có nói là muốn trông nó chúng ta có thể chỉ lấy kia sợi dây từ h nhà g n đều chậm chút thời điểm lại mua một mảnh bổ trở về chẳng phải có hơn nữa kia con thuyền cũng không nhất định sử dụng tiếp nhận cái gọi là lễ vật do lời nói nhanh chóng cực nhanh thầm nói p h ả n phất hết thệ đều tại hắn nằm trong kế hoạch của nhưng như vậy tóm lại không tốt lắm đâu h ợ p mỹ ẩn hiện tại cũng không lời bọn người kia l à gan như thế nào đều lớn như vậy mặt khác bốn phía bên phải hành lang chính là khai giảng thì đùm bợ l ẽ đỏ hiệu trưởng nói qua cấm địa vạn không cẩn thận xông vào là hội xuất hiện vấn đề lớn chúng ta không chơi phía bên phải hành lang đi chẳng phải có ta ngược lại là cảm thấy john chủ ý b n g cực ha di bản thân cũng không phải cái sợ phiền p h ứ c người lập tức cho john hát điểm đạo như thế nào liền ngươi h p mỹ ẩn gấp c u ầ n mắt trợt trắng sau đó liền thở phì phì xoay người sang chỗ khác không tại để ý tới mặt khác này ba cái nam sinh mà ha j i ba người lúc này ngược lại là nhạc thanh rảnh rỗi rất nhanh lại đem đầu tiến đến một chỗ bô bô thương lượng buổi tối kế hoạch thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền đến ban đêm mười mà ha j i ba người lúc này cũng chờ xuất phát bọn họ chuẩn bị sớm nửa giờ bắt đầu hành động như vậy cũng sẽ không bỏ qua ước định hào thời gian bất quá và ba người lén lút từ phòng ngủ đi ra công cộng phòng nghỉ phía sau cửa phát hiện hở mỹ ẩn chẳng biết lúc nào cũng đi theo xuất r a như thế nào ngươi cải biến chú ý chuẩn bị theo chúng ta cùng đi ha di nhìn quá hở mỹ ẩn mừng rỡ cười nói ta là chúng ta hiện tại cũng xuất ra đâu còn có tâm tư đổi ý a hơn nữa ngươi không biết là dạ du rất khóc sao rót giờ bọn họ nhập học ngày hôm sau liền bắt đầu chạy loạn khắp nơi giòn không để ý vây vây tay kỳ thật đối với bọn họ mà nói xuất r i a mạo hiểm bản thân chính là một kiện đặc biệt kích thích sự tỉnh hậu quả như thế nào căn bản cũng không trọng yếu bên cạnh ha j i lúc này cũng gật gật đầu ngươi muốn là không muốn đi trở về phòng nghỉ à dù sao chúng ta đã hạ quyết tâm h ừ hơ mỹ ẩn thở phì phì trừng mắt ba người lúc này liền chuẩn bị phản hồi phòng nghỉ không để ý tới nữa bọn họ nhưng đợi nàng quay đầu lại thì lại phát hiện mình bị khóa ở bên ngoài béo phu nhân đi ra b ư ớ c h o ạ này có lầm hay không hơ mỹ ẩn tuyệt vọng ông đầu sau đó mới không lời nhìn về phía đã dần dần đi xa ba người thật sự là không may xem ra thực sự đi theo đám bọn hắn lưu lại ở chỗ cũ e rằng hội bị phát hiện nhanh hơn hơ mỹ ẩn xoan suít lất đầu sau đó liền chạy như điên lấy bắt kịp mọi người ha di don cùng nơ vin thấy thế còn tưởng rằng hơ mỉ ẩn rốt c ụ c tới hồi tâm c h u y ể n ý đâu dù sao đối với bọn họ mà nói ba cá nhân cùng bốn cá nhân cũng không có gì sai biệt vì vậy một chuyến này bốn người liền dọc theo kế hoạch hảo lộ tuyến một đường đi đến bốn lầu bất quá liền tại bọn hắn ha di cùng don chuẩn bị như ý đi kia vị trí thảm treo tường công phu mọi người đột nhiên từ nghe được xa xa chuyển đến một hồi tiếng bước chân đồng thời còn kèm theo như ẩn như hiện ánh sáng không xong nhất định là phỉ tuần tra đến này don thấy thế vội vàng t h nhẹ sau đó mấy người kia bối rối phía dưới cũng không kịp quản cái gì thảm treo tường vội vàng hướng phía đối với phản phương hướng chạy như điên cuối cùng này bốn người tới bốn lầu phía bên phải cuối hành lang nhưng nơi này trừ bên cạnh một cái ngoài cửa lớn hoàn toàn chính là một mảnh tử lộ mắt thấy sẽ bị phịt đương trường bắt được ha di dưới tình thế cấp bách thử vận kia vị trí phòng tay nắm cửa nhưng lại phát hiện đã bị hoàn toàn khóa kín điều này làm cho mấy trong lòng người trở nên càng khẩn trương tránh ra a lọ hộp mộ dạ hơ mỹ ẩn thấy được mấy người còn lại bộ dạng này thất kinh bộ dáng liền vội vàng tiến lên móc ra ma trượng đối với đại môn liền thi một cái mở khóa chú ngữ chú ngữ sản sinh hiệu quả trước mắt mấy người thấy thế cũng còn không nhiều lắm vội vàng chen lấn vào, vào. tại khóa trụ đại môn một hồi lâu ngoài cửa tiếng bước chân rốt cục tới dần dần rút đi mọi người lúc này mới đem nội tâm tảng đá chậm rãi bông u xuống tới lúc này mọi người lúc này mới lại tâm tư nhìn quanh trong phòng cảnh tượng mọi người phát hiện chỗ này trong phòng là một cái cự đại hình tròn không gian hoàn toàn không hướng bên ngoài thấy được như vậy hiển nhiên nơi này đầu cũng theo chân bọn họ kiến thức qua phòng huấn luyện đồng dạng bị vô ngân mở rộng chú n ữ mở rộng qua lúc này này to lớn gian phòng nhìn xem giống như là một chỗ phổ thông t h ạ c h thất cảnh vật chung quanh âm u mà lại ẩm ướt duy chỉ có tại đối diện lấy đại môn bên kia trên tường đứng thẳng một tòa hai tay cầm kiếm thạch đ i ề u kỵ sĩ m e t l i n dâu m é p cuối cùng là địa phương gì thấy thế nào lấy như vậy âm trầm kinh khủng j o h n có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng không biết hơ mỹ ẩn lúc này cũng mê mang lắc đầu nhưng lại lập tức nghĩ đến nơi này nên không phải là đùm bợ lẹ đỏ giáo sư nói cấm khu a ta xem chúng ta tốt nhất còn là nhanh chóng rời đi tránh phát sinh cái gì không sự tính tốt còn lại người nghe lại ba vậy kiểm h h ô n g tra đo lường đến kẻ xông vào dự thiết lập số một phó bản thâm viên tri tỉnh khởi động、Ông. kiểm tra đo lường đến phó bản vẫn chưa xong tự tiện xông vào người đã bị dấu hiệu vì người xâm nhập hiện đưa lên tầng thứ nhất thủ vệ tại kia một hồi tiếng nổ vang mọi người liền nghe được cái kia kỵ sĩ thạch điêu đột nhiên phát ra vài đoạn băng lãnh mà lại không tình cảm chút nào thanh â m mà ở thạch điêu nói xong cuối cùng kia nhất đoạn văn nó hai mắt liền trong chớp mắt từ ưu lam chuyển biến làm màu đỏ tươi sau đó bốn người liền trông thấy đỉnh đầu nham thạch trần nhà đột nhiên dạng nước thẳng đến mở ra một cái cự đại lộ h n g lớn chương sáu trăm năm mươi hai thuyền tiên sinh cầu vẽ thang phiếu đề cử theo phía trên trần nhà d ạ n nước mọi người thấy một cái cự đại bóng đen đột nhiên rơi xuống tại bọn hắn trước mắt chợt lói lên mấy người này nhìn rõ ràng mới phát hiện tia cư nhiên là một cái hình thể to lớn trong miệng lưu lại s ệ n sệt n ư ớ c bọn ba đầu cự khuyển điều này đầu cự khuyển tại hạ xuống tới đầu tiên là rung đùi đắc ý một phen phản phất mới vừa từ mộng đẹp bên trong t h ứ c tỉnh nhưng rất nhanh nó liền lưu ý tới cửa bốn người sau đó này cự khuyển liền đồng thời t r ừ n g mắt nó kia sáu mắt to không giữ nhìn chăm chú vào ha di đám người cũng t ạ i hét lớn một tiếng liều linh hương mấy người vào tới phản phất muốn đưa bọn chúng trong chớp mắt xé nát a ha di bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh hết thảy mà khi nhìn rõ này xét bở rụt động tác lại càng là không hẹn mà cùng cao giọng k i n h hô cháy mau lúc này mấy người kia đ â u còn dám do dự cũng không quay đầu lại đẩy ra tiến nhập đại môn không muốn sống lao ra khá tốt bọn họ nguyên bản ngay tại môn khẩu không có xâm nhập bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi bọn bốn người thật vất vả chạy trốn ra khỏi phòng kết hợp lực đem đại môn một lần nữa khóa lại bọn họ lúc này mới lòng còn sợ hãi lẫn nhau đối mặt lấy ồn ào át linh k i a đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật do lúc này chân cũng bị dọa mềm hắn còn tưởng rằng vừa mới thiếu chút sẽ chết ở bên trong nhà không biết bọn họ tại sao lại đem đáng sợ như vậy quái vật xem tới trường học trong nơ vin này sẽ cũng sợ thần hư tựa ở cửa gỗ trên đầu to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống đều tại ngươi nhóm nếu như không phải là các ngươi đầy trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì chuyển kỳ đạo cụ chúng ta hội về phần hội bắt kịp loại sự tình này sao h ợ p mi ẩn v ẻ mặt phàn nàn nhìn qua còn lại ba người đối với chúng ta cũng không muốn nha ai biết phít lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa cánh cửa kia còn là ngươi mở ra do tuy cùng ha di bọn họ đồng dạng có chút xấu hổ nhưng vẫn là nhịn không được mạnh miệng nói vậy bây giờ chúng ta có thể trở về đi thôi ta hiện tại trời ạ các ngươi thấy được quái vật kia lớn lên có nhiều dọa người sao h ợ p mỹ ẩn thở dài một hơi sau đó lại không ngừng thúc giục nói cứ như vậy s á m xịt hồi công cộng phòng n g h ỉ sao nhưng chúng ta vẫn không kiến thức qua kia con thuyền nha haji có chút tâm đại thầm nói các ngươi chẳng lẽ bây giờ còn nghĩ đến muốn đi ra bên ngoài h ợ p mỹ ẩn vô pháp lý giải nhìn qua haji vừa mới kinh lịch đã đ ủ bọn họ làm một đêm ác ngộng kết quả bây giờ còn nghĩ đến gây thêm rắc rối tuy chúng ta bị quái vật kia dọa kêu to một tiếng nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm không phải sao do này n sẽ cũng hát đệm nói hiển nhiên truyền kỳ đạo cụ hấp dẫn để cho hắn ngắn ngủi quên mất vừa mới chịu kinh hãi các ngươi thật sự là không thể nói lý hermie ẩn nhịn không được lại lật lên bạch nhãn ha j i cùng don hiển nhiên tâm ý đã quyết mà nơ v i n tuy bị sợ đến trái tim bang bang nhảy nhưng vẫn phi thường giảng nghĩa khí biểu thị nguyện ý tiếp tục đi theo hermie ẩn thấy thế phát hiện mình căn bản cố chấp bất quá hai người này hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn một con đường đi đến hắc mà ở vượt qua phịt h à n h công đi đến dưới đầu mọi người còn là không thể tránh né đàm luận lên lúc trước nội nhập gian phòng kia các người nói gian phòng k i a đến tột cùng là dùng tới làm gì trong đó hiển nhiên là đi qua chuyên môn bố trí cái k i a tượng đá thậm chí còn rất biết nói chuyện don biểu tình khoa trương hướng bên người mấy người hỏi sau đó vẫn đặc biệt mắt nhìn hờ mỹ ẩn trong mắt hắn liền thuộc nàng cực kỳ có giải thích không có nghe cái k i a tượng đá hướng chúng ta kêu gọi đầu hàng sao nó kêu chúng ta người xâm nhập chỗ đó có lẽ là có cái gì đặc thù công dụng hờ mỹ ẩn lúc này cũng phát động lên đại nào chăm chú suy tư v ề đúng các ngươi chú ý tới không có gian phòng tia trung ương có một cái như là có thể hoạt động hình tròn p i ê n đá nhìn xem giống như là một cánh cửa hoặc là nói là một ngụ m tỉnh một ngụ m tỉnh ha j i lúc này cũng hoảng sợ nói đúng rồi cái k i a thạch điêu không phải nói cái gì thâm viên chi tình mà có phải hay không liền đại biểu chính là chỗ đó có thể bọn họ tại sao phải ở trường học làm ra một ngụ m tỉnh thậm chí còn để cho khủng bố như vậy quái vật ở phía trên nơ vin đến bây giờ đầy não đều là nghi hoặc không có nghe tia thạch điêu nói đưa lên tầng thứ nhất thủ vệ sao c h í nhớ không sai hờ m ỉ ẩn nhắc nhở có lẽ con quái thú kia là vì t r ô n g coi cái gì đồ trọng yếu và không tại sao phải xưng hô nó vì thủ vệ vậy có phải hay không đại biểu kia miệng giếng phía dưới còn có mặt khác mấy tầng ha di chừng to mắt kinh hô trời ạ quan g là tầng thứ nhất thủ vệ liền dọa người như vậy kia phía dưới sẽ có bao nhiêu kinh khủng khó trách đùm bỡ lẽ đọ hiệu trưởng cầm kia thiết lập vì cấm địa đừng nói đệ tử ta xem coi như là giáo sư tiến vào đều lấy không tốt nơ vin t h á n phục lắc đầu hắn bây giờ còn quên chẳng nhiều loại sẹt bỡ rụt giữ t ậ n miệng rộng giáo sư các người nói gian phòng kia có phải hay không là sần giáo sư làm ra tới phảng phất là chịu cái gì dẫn dắt hơ mi ẩn đột nhiên suy n nói ngươi đừng nói thật là có loại khả năng này cái tiêu thạch điêu vừa nhìn giống như là luyện kim đạo cụ hồ gợt trong những người khác dường như cũng không có năng lực như vậy do đối với hờ mì ẩn tưởng tượng biểu thị khẳng định vậy chúng ta hiện tại đi tìm với sần giáo sư t h u y ề n chẳng phải là tại chui đầu vô lưới hờ mì ẩn đột nhiên định trụ đ ư t c h â n mà còn lại ba người lúc này cũng cùng vừa mới phản ứng kịp đồng dạng hai mặt nhìn nhau bất quá ngay tại bốn người đứng ở chỗ cũ do dự không định giờ bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói như thế nào chấm như vậy các người nêu không đến ta đều chuẩn bị chính mình đi qua nhà mạn phôs lúc trước đình bên cạnh thạch trụ nhô đầu ra vẻ mà toán trách nhìn về phía mọi người mà ha j i đám người này mới phát hiện bọn họ lúc này đã tại chút bất t r i bất giác đi ra hồ gượt tòa thành đi đến mọi người mỗi ngày tham gia luyện công buổi sáng địa phương chỉ cần xa hơn trước một chút chính là đi thông ngụ tàu vách núi bậc thang suýt chúng ta phải đối với vừa mới sự tình d ự bí mật thấy được mạn phôs hermie ẩn cũng biết hiện tại đã không có biện pháp quay đầu lại cho nên chỉ có thể nhanh chóng nhỏ dọn g hướng mọi người dàn dò ừ ha di ba người tuy tuổi không lớn lắm nhưng cũng không phải người ngu lúc này nhận lời gật gật đầu mà lúc này m ạ n phô thì là mười phần không kiên nhẫn đi ra các ngươi tại nói nhỏ mấy thứ gì đó các ngươi đến cùng vẫn có muốn hay không đi tìm chiếc phi thuyền kia tới chậm cho dù bây giờ còn như vậy lệ mề ngươi chỉ có một người tới haji có chút kỳ quái nhìn về phía đối phương m ạ n phô bình thường không phải là chúng quy có mặt khác hai người đồng bạn đi theo nhà hắn còn tưởng rằng đối phương đối với kêu lên bằng hữu một chỗ vậy chút ngu xuẩn cho dù tới cũng không có ý nghĩa gì có thể có được thừa nhận đều là trong vạn người không có một tinh anh ví dụ như ta cũng ví dụ như ngươi、water. người không có phận sự trừ tham gia náo nhiệt ngoài còn có cái gì cái khác ý nghĩa mạng phôs mười phần bên trong hai triệt t r i chính mình lại c h i a c h r a haji hoàn toàn không thấy đối phương bên người ba người người hôn đàn này john trông thấy đối phương c ư nhiên biểu hiện như vậy chảnh nhất thời khí không đánh một chỗ bất quá không đợi hắn phát tắc liền bị bên người nơ vin ngăn lại ít nói lời vô ích chúng ta còn là nhanh chóng đi xuống đi còn không biết người nói đến cùng là đúng hay không thực nha thấy mạng phôs đem bằng hữu của mình hình dung vì người không có phận sự haji cũng cảm giác vô cùng khó chịu hắn chẳng muốn cho đối phương cái gì tốt s ắ mặt à, thời điểm này b i ế t thúc vừa mới các ngươi đi đâu m ạ n phô d khinh thường n h ữ n ô i sau đó liền ngẩng cao đầu đi đến vừa mới hắn ẩn thân thạch trụ ngay sau đó chuyển ra một khối thay nhau chỉnh tề thảm mà thấy được ha di đám người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt m ạ n phô d ngược lại kinh ngạc hỏi không phải chứ các ngươi chẳng lẽ cũng không biết chuẩn bị một ít lễ vật sao chúng ta kế tiếp nhưng là phải đi gặp vị kia thuyền tiên sinh nha này ha di thấy thế có chút xấu hổ cùng bên cạnh đồng bạn lết nhau bọn họ vốn cũng muốn chuẩn bị lễ vật nhưng bởi vì lúc trước tao nộ đột phát tình huống ai còn dám tiếp tục tại bốn lầu dừng lại à b ấ t quá bên cạnh nơ vin lúc này lại lấy tay đào đào túi sau đó lấy ra một bà kẹo nói ai nói chúng ta không có này không phải là sao ha ha ha m ạ n p h ụ g thấy thế lập tức vui cười cười ha h a các ngươi không phải là tại theo ta nói đùa sao tự nhiên mang theo một đống kẹo không được ta cần phải bị các ngươi chết cười h ừ ai biết vị kia thuyền tiên sinh đến cùng t h í c h gì vạn n h ấ t hắn ở giữa ý kẹo đâu này do lần nữa phát huy ra miệng hắn cứng rắn kỹ thuật sau đó vẫn kỳ quái hỏi trên tay ngươi lại là vật gì chẳng lẽ ngươi đến trường t r ư ớ c vẫn đặc biệt mà chuẩn bị lễ vật sao a ta không với các người thiếu kiến thức m ạ n phụ sự tự đắc du dương cái cảm trên tay của ta thảm treo tường thế nhưng là có lai、like、lịch lớn đây là chúng ta sợ lỵ thợ dịn học viện chân tàng ta hôm nay thật vất vả mới từ công cộng phòng nghỉ cởi xuống tới n h à ách nghe được đối phương vừa nói như vậy ha g i đám người hiện lộ càng xấu hổ không nghĩ tới m ạ n phụ sự ra hỏa này c ư nhiên theo chân bọn họ đánh là đồng dạng chủ ý thậm chí còn đối với mình học viện đ ộ n g thủ l i ê n ngay cả hở mỹ ẩn lúc này cũng không có lời nói chép miệm chật lưỡi những cái này nam sinh như thế nào cả đám đều như vậy không có chân trừ ta t r ộ mà t n theo ọ c đồ v mọi người từng bước một tiếp cận chân núi vụ tàu kia chiếc đứng ở hát hồ bên trong thuyền tại bọn hắn trong tầm mắt cũng trở nên dần dần rõ ràng cho dù lúc này đang đứng ở đêm khuya chiếc này kỳ lạ ba cột buồn thuyền buồn mặt ngoài như cũ lóe ra y ê u ớt màu lam nhạt u quang thậm chí tia sang tia liền như sinh vật hô hấp không ngừng phập p h ò n g điều này làm cho mọi người thật sự rõ ràng cảm nhận được chiếc thuyền này có lẽ thực cầm giữ có sinh mạng nhưng thân thuyền thượng quỷ dị u quang cũng làm cho cả hụ tàu nhìn lên mười phần trăm chậm tất cả hình ảnh trong chớp mắt liền trở nên quỷ lên điều này làm cho dần dần tiếp cận tất cả mọi người không chịu được sợ hãi nuốt lên nước bọt năm người này thậm chí không tự chủ được càng đến gần càng gần tự hồ là muốn dùng loại phương pháp này trục xuất nội tâm nổi lên sợ hãi liền ngay cả lúc trước một mực lời thề son sắt mặt phốtz này sẽ nội tâm đều có chút thấp thỏm bất an chiếc thuyền này như thế nào cùng mảnh lũ linh thuyền giống như lúc trước hắn nhìn từ đàng xa rõ ràng không có loại cảm giác này nha chương sáu trăm năm mươi ba thuyền nữ sĩ câu vẽ thang phiếu đề cử nhưng mặc kệ trong lòng mọi người đến cùng nghĩ thế nào cũng mặc kệ bọn hắn hiện tại đến cùng có hay không hối hận lúc này cự ly chiếc thuyền này đều càng ngày càng gần mau nhìn đi đến p h ụ cận don nhìn qua lên trước mặt hơi có vẻ h u t ĩ n h thuyền muộn tựa như phát hiện cái dì dọa người sự tình nhịn không được chỉ vào phía trước thấp giọng kinh hô theo do ngón n tay phương hướng mọi người này mới phát hiện chiếc này nhìn xa xa mười phần a n tinh thuyền mượm những cái kia rắc rối khó gỡ dây thường đang như giỏi bọ không ngừng và mẹo phối hợp thêm không ngừng phập phồng ánh ánh lưu quang trong đêm tối yên tĩnh không tiếng động trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng lại nương theo bầu trời đem chiếu xuống nhàn nhạt, nhạt ánh trăng đều làm một màn này hiện lộ mười phần quỷ dị thậm chí được xương tụng kinh hãi mà thẳng đến lúc này h ợ p mỹ ẩn mới rốt c ụ c tin tưởng trước mọi người chiếc thuyền này thực cầm giữ có sinh mạng bất quá mọi người tuy đều tán thành chiếc thuyền này là còn sống sự tình nhưng đối với phương hiện tại biểu hiện ra ngoài trạ lại cùng thân mật một chút cũng không hợp đây quả thực là một tòa chuẩn bị tìm người mà cắn cự thú điều này làm cho hờ mỹ ẩn có chút khiếp đ ả m hướng lui về phía sau vài bước nhưng sau đó nàng liền phát hiện bên cạnh vài người đồng bạn c ư nhiên cùng nàng nhất chi trong hành động hiển nhiên cũng là bị trước mắt cự vật hủ đến cho nên đây l à như lời ngươi nói độc rất thú phượng hoàng h à di khẩn trương nuốt n ư ớ c bọn đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía mặt phụ là ngươi tìm chúng ta thời điểm này như thế nào cũng có thể là ngươi lên t r ư ớ ca đúng rồi ngươi lên trước đi thử một chút nhìn xem vị này thuyền tiên sinh có phải hay không hướng ngươi nói như vậy thân mật do nhẹ nhàng đẩy đẩy bên người m ạ n phôs có thể mặt đối với trước mắt bộ dạng này cảnh tượng đổi lại ai cũng không thể giữ vững bình tĩnh à. nhưng m ạ n phôs thấy được bên người mấy tên này đều nhìn không chuyển mắt nhìn về phía chính mình m ạ n phôs tuy nội tâm sợ phải chết nhưng trong tính cách kê phần cao ngạo cùng quật cường lần nữa xông tới mạnh mẽ làm chấn định khẽ cắn môi m ạ n phôs gố lấy dũng khí về phía trước cọ vài bước tại phát hiện dường như không có phát sinh cái gì việc lạ liền một bên tự mình an ủi một bên hướng phía trước chuyển thuyền, thuyền tiên sinh ngươi hảo rốt cục tới tiến đến cự ly thuyền buồng trị có mười em mờ tả hữu cự ly mạn p h ụ lúc này mới hơi có vẻ thấp thỏm lên tiếng kêu gọi mà đang ở mạn p h ụ phát ra tiếng một lát chiếc này thuyền buồng thượng liền đột nhiên t r u y ề n ra một hồi quỷ dị tạ tâm thanh âm kia giống như là một đống tấm ván gỗ tạ i lẫn nhau xung đột bành trướng đè ép đồng thời trước mắt này chút ít hơi nhúc nhích dây thừng động t á c cũng trở nên linh mẫn mà lại tươi sống lên tại trong mắt mọi người thật giống như trước mắt chiếc thuyền này lúc trước là đang nghỉ ngơi đột nhiên bị bọn họ đánh thức đang tại giãn ra thân thể giống như mà thân thuyền dị biến để cho khoảng cách gần nhất mạn p h ụ sợ tới mức toàn thân run r u y h ắ ngay rất tại muốn hiện tại liền n h i ê n g đầu s n đương trường thoát đi, nhưng nội tâm ngạo cùng chết sĩ diện để cho hắn n g chỗ khác chết cho thoát pháp đi, để tâm tiêu ra loại làm sĩ vô à m ấ tại mặt sự tình, nhút sự đương nhiên cũng cùng hắn lúc này đã chân ra có quan hệ. Là ai ở chỗ nào? Ngay hệ. chỗ đã ai lúc có Là ra ở mấy người bị sợ đến thấp thỏm bất an thân thuyền thượng đột nhiên truyền ra một đạo hùng hậu như trong sơn động không ngừng tiếng vọng đục ngầu thanh âm làm cho người ta trong lúc nhất thời phân không rõ đối phương giới tính cùng tội tác nghe được chiếc thuyền này có đáp lại ngược lại làm cho mạn p h ù chấn định không ít người đều là đối với không biết công việc càng thêm sợ hãi mà bọn họ trước kia liền phỏng đoán chiếc thuyền này là sống hiện tại có nói thuyền ố i t i ể c tiên sinh ta. Ta ơ vô lễ đến thăm người ai báo cho ngươi ta là nam thân thuyền thượng tấm ván gỗ đẻ ép tâm thanh càng vang dội đồng thời nó đáp lại trong giọng nói tràn ngập giận dữ cùng quán trách ông xin lỗi bạn phụ không nghĩ tới chính mình câu đầu tiên liền làm tức giận vị này chiếc thuyền này hơn nữa còn là tại giới tính cái này ngu xuẩn trên sự tình đáng chết ta rõ ràng đều trông thấy tối hôm qua đạo thân ảnh kia rất giống là nữ nhân chẳng lẽ đạo thân ảnh kia cùng chiếc thuyền này có cái gì đặc thù quan hệ sao mạnh phô dại trong lòng tự trách một câu sau đó miễn cưỡng liệt lên khuôn mặt t ư ơ i cười thật xin lỗi thuyền nữ sĩ ta không phải là cố ý mạo p h ạ m n g à i nói do ý đồ đến a vì cái gì vô cớ đem ta đánh thức người trẻ tuổi trước mắt thuyền b u ồ n thật giống như một cái mang theo rời giường làm giận trong giọng nói mang theo bất mãn xin thứ cho ta lần nữa hướng ngài biểu đạy náy m ạ n phôs cũng kính hơi cúc không người ta là hơi sần giáo sư đệ tử hôm nay đặc biệt đến thăm là vì hướng ngài biểu thị kinh ý nếu như có thể mượn này làm quen như ngài xinh đẹp như vậy thuyền chính là ta vinh hạnh m ạ n phôs cũng không dám nói thẳng là vì lấy truyền kỳ đạo cụ cho nên ngoài miệng tất cung tất kính nói qua lời hay đồng thời còn cầm trong tay thảm treo tường dơ lên cao cao đây là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị lễ vật hy vọng ngài có thể thích mỹ lệ sao thuyền b u ồ n không để ý đến m ạ n phôs lễ vật ngược lại phân biệt rõ lên vừa mới đối phương khích lệ hả ba nói ngọt tiểu tử ngươi lễ vật ta tiếp nhận bất quá rất biết nói chuyện là hơn nói vài câu trừ mỹ lệ bên ngoài ngươi còn có thể từ trên người của ta thấy cái gì dứt lời thuyền b u ồ n liền dối ra hai cái thật dài dây thừng tiếp nhận mạng phụt trong tay thảm treo tường sau đó vẫn hàm chứa giận dỗi lầm bầm một câu còn có bên cạnh mấy cái tiểu t h í hại các ngươi đều là cùng đi à vì cái gì cả đám đều lẫn mất xa như vậy chẳng lẽ là cảm thấy ta rất dọa người sao không có ý tứ kia xin lỗi thuyền nữ sĩ chúng ta chỉ là sợ h a i quay dày đến ngải mà thôi bị thuyền buồm chỉ mặt gọi tên cờ trách một tiếng núp ở phía sau mặt ha di đám người lập tức hấp tấp tiến đến phía trước h a j i lại càng là luôn miệng nói xin lỗi bọn họ này sẽ cũng phát hiện chiếc này thuyền buồn tuy nhìn lên có chút â m trầm nhưng tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dáng không gặp đối phương đều cầm mãn p h ủ nhận lấy sao không chuẩn từ thuyền buồn này lấy tới truyền kỳ đạo cụ sự t ì n h thật là có hí dù sao mấy người này sẽ đã không như lúc trước như vậy sợ hãi ngược lại có chút kích động liền ngay cả hở m ỉ ẩn đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua thuyền buồn bất quá nghe thuyền buồn vừa mới tựa hồ là muốn cho mọi người nhiều hơn nữa khích lệ đối phương vài câu loại yêu cầu này để cho mấy người bọn họ có cảm giác là lạ、người thuyền bốn dội ra dây thừng chĩa chĩa trong mọi người john ngươi đến nói một chút ta trong mắt ngươi làm thế nào dạng ngài ngài nhìn lên rất lớn john bị đột nhiên điểm danh nhất thời có chút không biết làm sao không còn kịp suy tư nữa phía dưới liền thoát ra bất quá ngay tại hắn nói ra những lời này lập tức liền hối hận cái gì gọi là rất lớn nha này không phải là nói nhảm sao cái gì thuyền bốn nghe được do lời trên người tấm ván gô đ è ép ầ m thanh càng vằn g r ộ i dây thừng không ngừng l o ạ n vũ phảng phất bị chọc dẫn quắt chói thai ngươi đây là tại chê ta béo sao đáng giận tiệu tử được hay không ta hiện tại liền đem ngươi đặt vào hắc hồ trong cùng trong nước cái kia đại ô tặc làm bạn đúng đúng thật xin lỗi don bị như vậy một giống lập tức khẩn trương cả l â m mà nói ta không phải là ý tứ này thật vâng thuyền nữ sĩ một bên hở mỹ ẩn phát hiện thuyền buồn bị don làm tức giận lập tức đánh nhau giảng hòa hắn kỳ thật là muốn nói ngại ngài giá người cao ngất cấp nhân một loại hùng vĩ trang nghiêm cảm giác có phải hay không don dứt lời hở mỹ ẩn vẫn đặc biệt dùng cánh tay đội don một chút don lúc này cũng tỉnh n g lại không ngừng gật đầu đúng đúng, đúng. ta kỳ thật muốn nói chính là cái này là miệng ta đẩn không thể biểu đạt rõ ràng h ừ coi như ngươi thức thời thuyền muốn nghe được hai người sau khi giải thích hơi bình phục một chút tâm tình bất quá ăn nói vụng về tiểu tử ta không thích do nghe vậy trong nội tâm nhất định xem ra là sẽ không bị chiếc thuyền này chỉ trích nhưng rất nhanh lại thất lạc n h ữ m g ô i nghe đối phương lời xem ra là không thích chính mình tia chuyển kỳ đạo cụ chỉ sợ cũng không có hán phận lúc này thuyền buồn ngay sau đó dùng dây thừng chỉ hướng bên cạnh hờ mỹ ẩn ngươi vừa mới ngược lại là rất cơ chí hiện tại đổi cho ngươi đến nói một c h ú ta hờ mỹ ẩn nghe vậy lập tức giữ vững tinh thần thoáng suy tư bật thốt lên ta vừa nhìn thấy ngài đã bị ngài tinh xảo mà lại mê người dáng người hấp dẫn ngài bong t à u tại dưới ánh trăng giống như như tơ lụi chân bóng mềm mại nhanh nhẹn đường còn c g coi như là mẹt lỉn bản thân trông thấy đ o á n chừng cũng sẽ hơi bị khuynh đ ả o ha ha ha không tệ không tệ thuyền muốn nghe được hờ mỹ ẩn ca ngợi vui cười cười run dày hết cả người hoặc là phải nói là dây thường loạn chiến ngươi tiểu nữ v u miệng từ n g ọ n so với phía trước kia hai tên tiểu quỷ lấy vui mừng nhiều một hồi ngươi đ ư n g đi lưu lại nhiều p h i m vài câu nếu để cho ta vui vẻ lời ít không người c h ỗ t ố t cảm ơn thuyền nữ sĩ h ợ p mỹ ẩn nghe vậy lập tức kích động nói tạ nàng cũng không nghĩ tới hiện biên mấy câu hiệu quả cư nhiên tốt như vậy đồng thời đối phương vừa mới nói có lợi đúng không cái này sợ vị hảo vị trí chẳng lẽ chính là truyền kỳ đạo cụ h ợ p mỹ ẩn không có ngờ tới nguyên bản chính mình là tối bài xích qua cái t i a nhưng bây giờ lại là người thứ nhất trông thấy hy vọng người mà bên cạnh mấy người nghe được thuyền buồm lời lập tức hưng p h ấ n lên xem ra m ạ n phô g i lúc trước nói xác thực không sai nha hơn nữa lấy lòng chiếc thuyền này tựa hồ cũng không cần gì lễ vật chỉ cần nói ngọt là được bất quá mạng phô dư nội tâm lại có vẻ có chút lo lắng hắn rõ ràng là trước hết nhất thậm chí còn mang lễ vật kết quả bây giờ lại bị một lễ s u ấ t thân nữ sinh chiếm trước tiến cơ quả thật lẽ nào lại như vậy nhưng hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện nói thêm cái gì mạng phô dư này sẽ cũng phát hiện chiếc thuyền này liền cùng cái tự kỷ cùng đồng dạng dường như thầm nghĩ nghe đừng đổi lấy hoa dạng khen nó hiện tại loạn sen vào nói bất định ngược lại sẽ chọc giận đối phương kế tiếp liền đến p h i ê n ngươi đi thuyền buồm lay động này dây thừng thật giống như một cái xoắn suýt vung vấy tay chỉ tiểu nữ sinh cuối cùng chỉ hướng t r o mọi người ha di ta ha j i thấy được thuyền buồn điểm danh chính mình nhất thời trở nên có chút khẩn trương ách ngài người xem lấy thật xinh đẹp so với ta trước kia gặp qua thuyền đều xinh đẹp thật ha j i không hướng hở mỹ ẩn như vậy hiểu được nhiều như vậy từ ngữ từ nhỏ đến lớn buồn khổ sinh hoạt cũng làm cho hắn khuyết thiếu kiến thức lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật nói chút nội tâm đối phương đúng là hắn gặp qua xinh đẹp nhất thuyền đương nhiên ha j i đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu đội t h u y ề n hắn cũng không tính là nói dối chương sáu trăm n n l thuyền trưởng cầu vẽ tháng phiếu đề cử xinh đẹp cũng chỉ có những cái những này sao. thuyền buồn nghe xong ha j i khích lệ có chút không vừa ý tuy rất thành khẩn nhưng ngươi trả lời cũng quá bình thường một bên ở a dứt lời thuyền buồn vẫn mười phần nhân cách hóa vung lên dây thừng làm ra một cái sau này hơi chút xào động làm h i ệ n nhiên không thể nào hợp ý ha j i thấy được thuyền buồn biểu hiện ha j i mặc dù có chút thất lạc nhưng là không có hiện lộ quá mức thương tâm vốn hắn lần này qua chính là nghĩ thử một chút thuận tiện được thêm kiến thức a có thể thấy được một chiếc còn sống thuyền đồng thời cùng đối phương nói chuyện h i ế m bản thân chính là một kiện đầy đủ mới lạ sự tình còn bên cạnh m ạ n phụt thấy được ha j i cũng không có bị thuyền buồn vừa ý nội tâm ngược lại là có chút may mắn trung quy đều là có được chuyển kỳ đạo cụ người nếu như đối phương bị chọn chúng để cho hắn hiển lộ có chút xấu hổ bất quá m ạ n phụt thời điểm này lại có chút ảo não hắn nguyên bản còn tưởng rằng có được chuyển kỳ đạo cụ mình và ha j i là đặc biệt nhất đâu kết quả nhân ra căn bản không thèm nghĩa đến ngươi liền xem ai miệng tối n g ọ n nghĩ vậy hắn nhịn không được mang theo gán nghiệm lường thuyền buồn nhất nhãn chiếc thuyền này thấy thế nào lấy như vậy không đáng tin cậy đâu này rõ ràng ta tặng quà xú tiểu tử nhìn cái gì vậy đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi có phải hay không nhớ ra thuyền buôn lúc này cũng phát hiện mạng p h ô dưng mờ ám sau đó đem dây thừng trên không trung vung lấy ba ba rung động xin lỗi thuyền nữ sĩ ta không có khác ý tứ phát hiện mình làm tức giận đối phương mạng phôs nhất thời khẩn trương lên hắn có thể không muốn t r e o chọc kinh khủng đại gia hỏa hừ nếu không là nhìn tại thu ngươi lễ vật phân thượng ta đảm bảo để cho ngươi ăn không ôm lấy đi thuyền buôn lạnh lùng nhắc tới một câu lại đem dây thừng chỉ hướng cuối cùng nơ vin tiểu tử hiện tại đến với ngươi giảng hai câu êm thai để cho tỷ tỷ vui vẻ một chút bị thuyền buôn điệp danh nơ v i n có chút xấu hổ gãi gãi đầu xin lỗi ta ta không thể nào hội khen người bất quá ta mang đường người muốn ăn sao nơ v i n lần này bản thân chính là tới tham gia náo nhiệt cho nên cũng không nghĩ lấy từ thuyền buồm này được cái gì h ắ n chỉ là mười phần chất phác từ trên người móc ra lúc trước chuẩn bị kẹo mỉm cười nhìn qua đối phương liền khen người cũng sẽ không vậy ngươi về sau có thể làm sao tìm được lao bà nha thuyền buồm cảm thấy không thú vị chép miệng chật lưỡi bất quá có đường ăn ngược lại là cũng không tệ cho ta xem nhìn a dứt lời thuyền buồm thượng liền dỗi tiếp theo dây thừng tại nơ vinh bưng lấy kẹo đối với bên trong tùy ý lay hai cái sau đó có chút hưng phấn c ư ờ i nói không nghĩ tới ngươi vẫn mang ánh trăng sữa đường à đây là ta thích nhất khẩu vị hẹn đủ ỉn tên hướng kia mỗi lần cũng không cho ta ăn nhiều ngươi vậy còn có nhiều sao thuyền buồn dùng dây thừng phía đầu mang lông tơ bộ phận kẹp suốt hai khối ánh trăng sữa đường thậm chí còn khích lệ vô vô nơ v i n đầu có nha nơ v i n không để ý trả lời ánh trăng sữa đường ta vậy còn có hai đại hộp đâu ngươi muốn ăn lời ta có thể đều cho ngươi tốt lắm tốt lắm thuyền buồn vui vẻ tới lui dây thừng vậy ngươi ngày mai sẽ cho ta mang tới đến lúc đó ta thỉnh ngươi lên thuyền tới chơi hoặc là ta có thể hiện tại liền mang ngươi lên đây cái gì sữa đường chứ nơ vin ngoài mấy người có chút ngạc nhiên nhìn qua thuyền m u ợ n bọn họ thật sự là không nghĩ tới tối lấy đối phương thích cư nhiên là mang theo đường nơ vin này không khỏi cũng quá thái quá hơn nữa ngươi không phải là một chiếc thuyền sao chẳng lẽ còn có thể ăn cái gì trong lòng mọi người nhất thời đều sản sinh một loại mười phần hoang đường ảo giác đặc biệt là mặt phố hắn cảm giác chính mình b à xem tựa hồ cũng muốn sụp đổ nào có như vậy không có trơn trượt thuyền nha cái này cùng ngươi bày ra bức cách hoàn toàn đắp không hơn a Mà miệng miệng, m dần dần như như cũng ở những cái kia u quang hoàn toàn biến mất cả chiếc thuyền buồm thật giống như lại biến thành một kiện tử vật giống như không có lúc trước mọi người thấy loại kia linh động tùy ý nhúc nhích dây thừng cùng chi chi rung động tấm ván gỗ cũng khôi phục lại bình tĩnh nhưng chính đang mấy người đối với thuyền buồn dị biến cảm thấy kỳ quái mặt hướng bọn họ này hơi nghiêng thân thuyền thượng vô cùng đột ngột toát ra một cái màu lam nhạt đầu lâu trong chớp mắt liền dọa mọi người nhảy dựng bất quá lam sắc thân ảnh tại r ỗ i da đầu cũng không co dừng lại mà là lần lượt hướng ra phía ngoài gió xét thẳng đến cả người đều xuất hiện cũng một cái chở mình bắt chéo hai chân ngồi vào thuyền xuôi theo đều ha di mọi người định ra tâm thần mới nhìn rõ trước mắt xuất hiện là một vị dung mạo thanh tú nữ nhân trẻ tuổi nhưng trên người lại ăn mặc một bộ thời trung cổ nam tính quần áo và trang sức dám chắc quần da hùng da rộng lớn mà lại tùy đặt lạp n a i hàng chứa nếp ố n á o sơ mi bên ngoài vẫn phủ lấy một kiện bó sát người áo khoác trên đầu lại càng là đeo đỉnh đầu bão kinh phong sương nón tăm rác bên hông thậm chí còn k h ắ c lấy một trôi mang theo phần tre tay loan đ à o này làm cho đối phương nhìn xem liền cùng không phải là thời đại này người đồng dạng hiển nhiên là một cái thời trung cổ nữ thuyền trưởng mà còn rất giống là trong truyền thuyết thuyền hải tặc thuyền trưởng hơn nữa đối phương hiện tại trạng thái nhìn xem càng tương tự h ổ gợt bên trong gũ linh nhưng lại có thể cảm giác ra có một chút bất đồng ví dụ như vị này nữ thuyền trưởng thân thể so với không giống phổ thông g linh như vậy trong suốt thân thể rõ ràng càng thêm lương thực nếu quả thật muốn tương tự nàng ngược lại càng giống là vờ vèn ngươi ngươi là vừa v ậ n thuyền nữ sĩ h ợ p m ì ẩn có chút không xác định nhìn đối phương ánh mắt không sai nói ngọt tiểu nữ vu nữ thuyền trưởng lúc này phát ra một đạo cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng thanh thúy tiếng nói ta là vợ h ẻ vi lệ ô nạ các ngươi có thể xưng hô ta lệ ô nạ thuyền trưởng đương nhiên cũng có thể trực tiếp bảo ta lệ ô nạ bất quá ngàn vạn khác hô nhân ra lệ ô nạ phu nhân a t h tỷ hiện tại có thể vẫn còn độc thân nha ngã lớn hướng dưới thuyền năm người trêu chọc vài câu l ệ ố nạ liền đẩy ra mới vừa từ nơ vin kia cầm đến hai k h o á n h trăng sữa đường ném ra đến trong miệng vui thích ngay lên thấy được l ệ ố nạ cử động mọi người càng thêm khẳng định đối phương không phải là ưu linh hoặc là nói không phải là phổ thông ưu linh bọn họ tuy nhập học một vòng nhưng cũng biết đại bộ phận ưu linh đều là không có thân thể đừng nói đụng chạm vật dụng thực tế thậm chí là ăn kẹo đang nhìn đến đối phương từ một chiếc thuyền đột nhiên biến ra thân thể tất cả mọi người có chút không biết làm sao hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì bất quá khi lễ ố nạ hiện ra chân thân mọi người ngược lại không có chi lúc trước cái loại này công nghệ sợ hai cảm giác c h u n g quy một cái tương tự u linh hình người sinh vật cùng một chiếc còn sống thuyền so sánh tối thiểu càng có thể khiến người tiếp nhận như thế nào vừa mới các ngươi không phải là từng cái một miệng đều rất ngọt sao hiện tại cũng đều biến thành không nói gì l ệ ố nạ t r e o g ẹ o l ừ a mấy người n h ấ t nhãn sau đó vừa nhìn về phía n e r vin đúng ngươi vừa mới vẫn chưa trả lời ta đấy có muốn hay không đến t ỷ t ỷ trên thuyền tới chơi nha ta có thể chứ n e r vin có chút không có ý tứ gai gai đầu hắn không nghĩ tới trước mắt thuyền lớn đột nhiên biến thành một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ điều này làm cho hắn có chút thẹn thùng đỏ lên mặt À, không nghĩ tới còn rất thanh thuần đâu tỷ tỷ liền thích n g ư ờ i loại này thân thể cường tráng đồng thời trẻ trung tiểu tử lệ ố nạ n h ạ n chứa ý cười nhìn chăm chú vào nơ vin sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái ngay sau đó trên thuyền liền dối ra một mảnh dây thừng đem phía dưới nơ vin xoáy lên cũng kéo đến nàng bên cạnh ngồi xuống a này nơ vin bị lệ ố nạ -nà này đột nhiên cử động đã giật mình chờ hắn trực tiếp ngồi vào đối phương phía sau người lại càng là khẩn trương thẳng băng thân thể một mặt là có chút sợ độ cao một mặt là thèm thủng hắn còn là đầu một lần cùng một người nữ sinh tiếp cận gần như vậy chớ khẩn trương nha tiểu đ ệ đệ ta sẽ không hạ i ngươi lệ ô nạ mỉm cười đưa tay ô m nơ vin cái cổ tỉ tỉ vẫn chờ ngươi cho ta đưa đường ăn nha a nơ vin này sẽ cũng không biết nên như thế nào hồi phục đối phương chỉ có thể xấu hổ ứng một câu mà dưới thuyền mặt khác mấy người lúc này cũng phục hồi tinh thần lại vị này lệ ô nạ thuyền trưởng tuy trạng thái hết sức kỳ lạ nhưng tính cách xác thực rõ ràng có chút không đến điều thuyền nữ sĩ ta là nói lệ ố nạ thuyền trưởng cho nên đây mới là ngài chân thân sao chiếc thuyền này kỳ thật chỉ là ngài tại k h ô n g chế mà thôi còn là ngài kỳ thật chính là thuyền bản thân đâu này tò mò kéo căng hờ mi ẩn nhịn không được hiếu kỳ nói ngọn tiểu cô nương lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi thăm người của cải mảnh thật có chút không lệ phép à. lệ ố nạ ngược lại không có thực tức giận vẫn mỉm cười nhìn đối phương bất quá ngơi ư hỏi mấy vấn đề kỳ thật đều đúng nhưng là đều không đúng xin lỗi hờ mi ẩn cũng ý thức được chính mình biểu hiện có chút mạo phạm lập tức thành khẩn xin lỗi không quan hệ dù sao ta bình thường cũng có chút nhàm、chán. ngẫu nhiên có người có thể đến buổi tiếp theo giúp ta nhưng thật ra vô cùng thú vị đặc biệt là các ngươi dài như vậy có khả ái miệng lại ngọt tiểu bằng hữu dù sao so với cái nào đó tóc đầy mỡ buồn nôn trào đại thúc nhiều lệ ổ nạ có chút hăng hái khuấy động lấy bên người nơ vintóc sau đó vẫn ý h ư u sở chỉ, chiếu dọi lấy người nào đó đi qua lệ ổ nạ vừa nói như vậy mọi người trong đầu đều hiện ra vị kia ờ nạ vẽ thân ảnh h i ệ n nhiên đối phương chỉ là bọn hắn ma dược học giáo sư đồng thời mọi người cũng đúng lệ ổ nạ ấn tượng cũng càng thâm nhập tựa hữu linh đại tỷ hoàn toàn chính là cái nhan khống cùng tự kỷ của nhà hoàn toàn m ỗ i có chi lúc trước cái loại này thần bí lại quỷ dị cảm giác mà lúc này m ạ n phụt kỳ thật vẫn chưa nhớ tâm tâm niệm niệm truyền kỳ đạo cụ nhịn không được há mồm hỏi l ệ ổ nạ thuyền trưởng kia tối hôm qua cho phạ l ì học tỷ đạo cụ người cũng là ngày rồi tối hôm qua l ệ ổ nạ nghiêng đầu hồi ức một chút sau đó tự đắc gật gật đầu ngươi là chỉ cái kia đâu ra đấy nữ hải tử n h à không sai ngày hôm qua ta là tiện tay ném món đạo cụ cho nàng như thế nào ngươi cũng muốn sao m ạ n p h ụ nghe vậy lập tức hưng phấn muốn gật đầu nhưng thấy được lễ ổ nạ nhìn qua hắn g ả o hạt ánh mắt lập tức rụ rẻ ta Ta chương ó t ể chứ? Vậy muốn xem n g i hiểu hay h k ô sáu trăm năm mươi lăm lần đầu tiên chính thức gặp mặt cầu vẽ tháng phiếu đề cử động thủ động ước chẳng lẽ như sân giáo sư kỳ thật là cái đồ biến thái nghe lệ ố nạ vừa nói như vậy ha di đám người lập tức liền nghĩ liệt ra hợp mỹ ẩn thậm chí xấu hổ đỏ lên mặt mà lệ ô nạ thấy được mọi người bộ dạng này biểu tình lập tức r i ả o hoạt che miệng cười trộm bất quá vẫn không có lệ ô nạ tiếp tục t r e o chọc bọn họ đâu mọi người bên thai đột nhiên chuyển đến một hồi thanh âm lạnh như băng khác ở bên ngoài hù dọa người nếu như liền để cho bọn họ lên đây đi dưới thuyền mấy người nghe xong liền phân biệt ra được đây là ẽ n đủ ỉn thanh âm thẳng đến lúc này bọn họ mới biết được nguyên lai hay sần giáo sư vẫn luôn ngốc trên thuyền điều này làm cho mọi người trong lúc nhất thời có chút xấu hổ hai mặt nhìn nhau ừ liền biết sai sử người lệ ố nạ khó chịu trận mắt c h ừ n một cái nhưng nàng còn là tuân theo khai h o a c h ỉ để cho thuyền buồn hàng hạ một đạo cầu gỗ sau đó cười nhìn về phía mọi người vẫn nhìn cái gì đấy không nghe thấy các ngươi giáo sư tại hô các n g ư ơ i mà mau lên đây đi dứt lời lệ ô nạ trực tiếp chở mình trở lại trên thuyền đồng thời còn thuận tiện sách lấy nơ vin cái cổ đưa hắn cùng nhau sách hồi bằng tàu mà phía dưới mấy người lính nhau cũng chỉ có thể nghe lời đi đến thuyền lúc này mọi người nội tâm đều có chút thấp t h ỏ g muốn biết rõ bọn họ hiện tại thế nhưng là trái với nội quy trường học tại dạ du kia mà kết quả hiện tại bị giáo sư bắt được trần tướng Ai i b ế trước kế tiếp nên tiếp mọi nên n ờ i l này g phạt. chính Trung ba cột buồm thuyền buồm chỉ là bong tàu diện tích liền phi thường lớn cho dù đồng thời đứng đi lên thượng trăm người đoán chừng cũng sẽ không cảm giác chen trúc mà trên thuyền phương tiện lại có vẻ mười phần giản lược trừ ba t ò a cột buồm ngoài chính là chống rông bóng loáng b o n g tàu đồng thời tại trước thuyền đều phân biệt cao hơn một tầng phân biệt đều có hai hàng bậc thang tương liên phía trước cao hơn tầng kia kết nối lấy đụng góc bộ phận đồng thời cũng lưu lại một cái đôi khai mở đ ạ i môn phía sau cao hơn một tầng phía trên là khống chế phương hướng bánh lái phía dưới thì tả hữu đối xứng mở ra hai phiến đơn mở cửa cả con thuyền đều mang theo một cỗ nồng nặc cổ điện phong cách bất quá cũng không phải hiện lộ thật lâu cũng không biết là bảo dưỡng hảo còn là một lần nữa đổi mới qua đi thôi các ngươi giáo sư tại thuyền trưởng phòng chờ đâu từ khi gặp được gia hỏa kia hắn lại luôn là b á chiếm tỷ tỷ gian phòng một sẽ thấy hắn các ngươi có thể phải giúp ta cờ trách cờ trách ôn đạt kia lễ ố nạ trong miệng bô bô hướng mấy người hoán trách sau đó liền thản nhiên dẫn tiểu vô sư đẩy ra thuyền bên cạnh một cánh cửa mà nghe được lệ ô nạ phàn nàn ha di đám người cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười bọn họ nào dám thuyết giáo thụ không phải là nha tại tiến sau khi nhập môn mọi người liền lại đến một chỗ rộng rãi sáng ngời lối đi nhỏ trên tường treo cổ kính đèn áp tường trên mặt đất mềm mại bằng da thảm cùng với c h ó t m ũ i ngửi được c ố này thuộc về đầu gỗ nhàn nhạt mùi thương ác đều làm mọi người đến chiếc thuyền này thoải mái cùng t ô n quý trận mắt há hốc mồm nhìn qua trên tường lối đi nhỏ một mấy thượng tinh mị trang trí nhịn không được tự đáy lòng cảm t h á n đây không phải xì vợ sở bạ cổ thương hội vừa mới đưa ra thị trường mới nhất khoản ma pháp máy quay đĩa nha ta nhớ được dường như là kêu ngày xuân tòa thành a chỉ cần bắt đầu phát ra âm nhạc phía trên sử dụng hiện lộ một tòa tòa thành bộ dáng thậm chí còn có thể thấy được bên trong không ngừng xuyên qua thân ảnh cùng tiểu động vật nha mạn phục h ú ý tới hành lang hơi nghiêng trên kệ bầy đặt vật phẩm trang sức lập tức khoe khoang hướng mọi người giới thiệu đương nhiên hắn sở dĩ đối với cái này thương phẩm như vậy rõ ràng cũng sản là bởi vì tự sản phẩm đ ư trường, a ra thị trường, hắn là i phải, ề n không trông thích đã m t h è m thật lâu, chỉ bất chỉ lâu, quá b ở i vì giá cả cho phần phụ đắt đỏ, t để h â n hắn đều không hư đều được mua lại. Đây mua bỏ lại. là、Houston、thúc thúc thuyền phía trên bày vài món nhà mình thương phẩm có cái gì tốt kỳ quái don k i n h thường nữ môi hơn nữa ngày xuân tòa thành nhà của chúng ta sớm đã có ta cũng không có cảm thấy có nhiều đẹp mắt nha còn không bằng lễ d á n g sinh xuất tuyết quốc gia về khác h nha đáng giận nhà giàu mới nổi đâu hiểu được thưởng thức nghệ thuật bị do như vậy một đỗi m ạ n phụ giữ lập tức bất mãn hồi chừng nhấc nhãn trong miệng còn không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm không cho hắn trong lòng vẫn là có chút thất lạc trung quy mạn phụt gia tộc khoe khoan g quý tộc lại cũng không phải là m u ố n cái gì sẽ có cái đó ngay tại mấy người không ngừng đấu v õ mồm nói chuyện phiếm tham quan thời điểm l ệ ố nạ cũng đã mang theo mọi người đi tới thuyền trưởng cửa phòng nơi này kỳ thật ngay tại đuôi thuyền đang phía dưới vào cửa đi cái vài chục bước đi ra chỉ thấy những cái này tiểu vũ sư nhóm hào hứng khá cao nàng mới không có đặc biệt đừng có g ố p tại nàng mở cửa phòng dẫn mấy người sau khi tiến vào mọi người liền cảm giác phát hiện tân thế giới trước mắt biến đổi trước mặt đối diện lấy cửa phòng là một cái rộng lớn tương tự bình thường gian phòng khu vực có b à n công tác tiếp khách khu b ố trí phong cách cùng bên ngoài hành lang tương tự cổ điện mà lại g i ả n l ư ợ n g nhưng văn phòng đang phía sau mặt tường là lấy khắp cửa sổ sát đất qua cửa sổ sát đất thấy được cảnh tượng để cho mọi người cảm giác có chút khoa trường thậm chí thái quá kia đằng sau cư nhiên không phải là suy nghĩ một chút bên trong thuyền buồm đang phía sau hát hồ cảnh tượng mà là một khối b ả y đầy các t h ứ c luyện kim đạo cụ to lớn nhà xưởng đương nhiên dùng nhà xưởng để hình dung có lẽ để cho bọn họ cảm giác có chút nhục nhãng ư ờ i đây rõ ràng là một cái cự đại bảo khố hoặc là nói nhà bảo tảng biểu hiện g a phòng thông qua cửa sổ sát đất mấy người có thể thấy được nhà xưởng phía trên trần nhà mô phỏng lấy hắc dạ thời tiết nhưng phía dưới lại như cũ sáng ngời theo người có thể tinh tường thấy rõ kia từng cái một trình tề tung h à n h sắp xếp độc lập biểu hiện ra đài như vậy dương đài phóng tầm mắt nhìn lại tối thiểu có hơn mấy trăm ngàn cái mà từng biểu hiện ra trên đài đều để đó một kiện truyền kỳ đạo cụ không sai ha j i nội tâm mười phần đung dung chỉ là dùng mắt thường là hắn có thể đoán được những cái kêu bảy phóng xuất vật đều la cùng hắn thiểm linh tương tự truyền kỳ đạo cụ đồng thời phát hiện điểm này cũng xa không phải hắn một người, người. bên người mạn phô cùng gion tạ i vào cửa lập tức liền bị cửa sổ sát đất đằng sau khu vực hấp dẫn ánh mắt hai người ngơ ngác chừng to mắt miệng cũng không tự chủ được trận lao đại hơ huy ân mặc dù không có nhận ra truyền kỳ đạo cụ nhưng chỉ là bộ dạng này cảnh tượng liền làm nàng mười phần chân kinh cho nên cũng là vẻ mặt độc dung duy chỉ có nơ vin lúc này biểu hiện ngược lại là tương đối nhạt định cũng không biết có phải hay không là hắn tạ i ẹ n đủ ỉn vậy kiến thức qua đủ nhiều truyền kỳ đạo cụ dù sao tạ vừa tiến vào không bao lâu liền thu hồi n h ã thần cũng đem ánh mắt tập trung đến nhàn nhã ngồi ở bên cạnh h n đủ ỉ trên người nơ v i n lúc nhìn thấy đối phương lập tức vui vẻ ra mặt hướng hắn phất tay lên tiếng kêu gọi mà hắn lần này cũng cắt đứt mấy người còn lại trạng thái nhao n h a u đem chính mình ánh mắt thu hồi mạn vô cùng john thậm chí có chút xấu hổ lau lau chính mình nước miếng không có biện pháp vừa mới thật sự là có chút kìm lòng không được tại hồ gượt đến trường thời gian còn là xưng hô ta là giáo sư hảo ed đùi nhìn n qua mấy người tùy ý cười cười sau đó chĩa chĩa bên người ghế s o f a lại đây ngồi đi khắc chỉ ngây ngốc đứng cảm ơn giáo sư nơ v i n đã thói quen cùng ed đùi ở chung cho nên biết tại không thời gian huấn luyện đối phương sinh khí kỳ thật rất ôn hòa cho nên không có gì gánh nặng liền hướng phòng khách trên ghế s a lon tùy ý ngồi xuống bên cạnh don cũng biểu hiện tương đối tùy ý c h u n g quy vị trường bối này trong mắt hắn trừ có t r ê n lệnh chút ít tâm gì nghi chính là cái thường xuyên cho bọn hắn ra mang lễ vật hào thúc thúc duy chỉ có mặt khác haji hermie ân mạn phụt ba người biểu hiện có chút c â u n ệ haji vẫn là lần đầu tiên cách đây vị nhân vật chuyển hậm kỳ gần như vậy càng đừng đề cập vẫn là tại như vậy từ mật hoàn cảnh hermie n thì có chút bối rối nàng bây giờ còn nhớ do nhóm người mình lúc này thế nhưng là trái với nội quy trường học tại dạ du hiện tại bị luôn luôn lấy nghiêm khắc vẻ mặt kỳ nhân giáo sư chắn tại phòng làm việc của mình trong khó có thể tưởng tượng một hồi sẽ bị khấu trừ bao nhiêu phân mạn phố lại càng gấp rút chương hắn đối với vị giáo sư này tình cảm tương đối phức tạp đầu tiên hắn là một cái sĩ vợ sở b ạ cổ thương hội trung thực fans hâm mộ giống như đem t r u y ề n kỳ đạo cụ coi là tín ngưỡng từ hắn coi trọng như vậy chính mình tiên nữ bổng liền có thể thấy được xuất ra bây giờ có thể đủ tiếp xúc gần gũi t r u y ề n kỳ đạo cụ sáng tác người vậy cùng fans hâm m nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ minh tinh đồng dạng nội tâm tràn ngập thấp thỏm này cùng bình thường tại trong lớp học tiếp xúc hoàn toàn là một loại khác không cùng tâm tình lưu ý đến mấy người không đồng nhất trạng thái h n đủ ỉn tâm lý năm chắc gật gật đầu sau đó nhìn về phía lệ ố nạ ngươi đi nghỉ trước đi hơn nửa đêm bị người đánh thức chắc hẳn cũng tương đối phiền m u ộ n a a thời điểm này ngược lại là biết quan tâm nhân ra lệ ố nạ bạch h n đủ ỉn nhất nhãn vốn ta cùng mấy tên tiểu quỷ trò chuyện có thật vui vẻ kết quả còn không phải bị ngươi cắt đứt dứt lời lệ ố n cười dịu rằng cho nơ vin ném cái mị nhãn tiểu xuất ca nhớ rõ cho tỷ tỷ mang đường ăn a sau đó thân thể nàng trực tiếp nhắm tiếp theo chịm trực tiếp chui vào dưới chân địa bàn. Endu in thấy được l ệ ô nạ cư nhiên ngay trước chính mình mặt đùa giỡn hắn hậu bối không khỏi bất đắc gì lỡ ắ đầu sau đó mới cười nhìn về phía mấy người xin lỗi l ệ ô nạ hù đến các người à nàng tuy tính cách có chút ác liệt nhưng người còn là không sai vậy ta ngày mai thật muốn cho nàng mang đường qua sao nơ v i n có chút xấu hổ g ã i g ã i đầu hắn dù sao là bị l ệ ô nạ khiến cho có chút bối rối đây là các người l ư ỡ n g sự tình hơn nữa người đã đáp ứng nàng không phải sao. Endu in từ chối cho ý kiến cười cười cái kia giáo sư vừa mới chúng ta ở bên ngoài sự tình n g à i kỳ thật đều rõ rõ ràng ràng phải không hợp mỹ ân lúc này còn là không nghĩ được lập tức đứng người lên túi người chào nói xin lỗi giáo sư chúng ta không là cố tình trái với nội quy trường học váy dày đến lễ ổ nạ nữ sĩ cùng ngài là chúng ta không đúng nàng hiện tại tối sợ sẽ là én đủ i n cầm lấy chuyện này cho bọn hắn khấu trừ phân đặc biệt hiện tại sỉ vợ sở bạ cổ đùa hộ mệnh có thể ghi chép không tuân theo quy định ghi chép dưới tình huống nhập học đệ nhất chu liền lưu lại vi kỷ ghi chép này đối với nàng mà nói quả thật chính là vết nhơ、Hả? c h n đ s i n n h ì n x e m vị n à y hảo đệ tử tốt nội tâm không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i hắn liền dọa người như vậy sao lập tức hắn trong chớp mắt trở mặt đổi một cái nghiêm túc biểu tình nhìn về phía hờ mỹ ẩn nhìn ra được ngươi là thủ quy củ hải tử như vậy đi ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ ra và xác nhận lần này dạ du chủ mưu ta có thể cho ngươi từ nơi này khởi sự món bên trong bức ra chương sáu t r y m năm mươi sáu truyện thím trong lòng nhất thời vui vẻ sau đó liền sắc mặt bất thiện nhìn về phía bên cạnh ha di cùng john ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến mạng phụt r ê n người mà còn lại vài người tiểu v ũ sư thấy được e n đù ỉn đột nhiên trở mặt nội tâm trong chớp mắt khẩn trương lên trong đó john còn muốn tranh luận vài câu nhưng rất nhanh đã bị e n đù ỉn bằng lanh ánh mắt ngăn chặn miệng gặp tình hình này bốn người này có thể có chút thấp thỏm nhìn về phía h ờ m ị ẩn kỳ vọng đối phương không muốn chỉ ra và xác nhận chính mình đặc biệt là john cùng mạng p h ụ một cái là thường xuyên cùng h ờ m ị ẩn miệng tối bản thân có ân o á n một cái là cùng hơ mỹ ẩn không tại đồng học viện mà lại n ụ c nhã qua bọn họ xin lỗi giáo sư chúng ta dạ du là một chỗ làm ra quyết định hờ mỹ ẩn nội tâm rễ rủa hồi lâu nàng rất muốn tân u tử vừa mới bắt đầu ý nghĩ bị bắt được liền lập tức tố giác những người khác có thể nước đến chân nàng lại có chút mở không nổi miệng tuy đoạn này cùng nhau mạo hiểm thời gian rất ngắn nhưng bọn hắn trung quy một mực cộng đồng tiến thối phản bội những người còn lại còn là khiến hờ mỹ ẩn tại tâm không đành lời ò n đang nghe g Mà h mì ẩn l ờ mặt khác bốn trong lòng người không khỏi bung lòng một hơi đồng thời nhao nhao dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía nàng đặc biệt là john cùng mặt phụ d bọn họ đều không nghĩ tới hờ mỹ ẩn tại thời khắc mấu chốt tư nhân nói như vậy nghĩa khí vậy ngươi lâu này ta cũng cho ngươi một cái cơ hội e n d u in đối với hở mì ẩn trả lời từ chối cho ý kiến sau đó nhìn về phía bên người haji ta chúng ta đúng là một chỗ làm ra quyết định không có cái gọi là chủ mưu bị e n d u in nhìn chằm chằm haji gần như không do dự ngữ khí kiên định nói thấy được liên tục hai người đều nói như vậy e n d u in vừa nhìn về phía mặt phụng n g ư ơ i đâu ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng trông thấy e n d u in hỏi mặt phụng mấy người nhất thời lại hơi khẩn trương lên mặt phụng theo chân bọn họ những cái này gở dịp phải đỏ cũng không phải là một đường Tất cả không đơn thuần là ed đù ỉn mấy người còn lại đang nghe mạn phô dưới lời đều cảm thấy mười phần g i ậ n mình ra hỏa này như thế nào trong lúc bất chợt trở nên như vậy trở nghĩa chẳng những không có cho bọn hắn dội nước bẩn thậm chí còn chủ động ôm hạ chịu tội mà mạn phô kỳ thật coi như là vò đã mẹ lại sức vốn tạ i ẽ đủ ỉn hỏi hướng hắn hắn là chuẩn bị đem quá sai đều vung đến mấy người còn lại trên người trung quy hắn là sơ lì thơ dỉn bo bo giữ mình mới là tối lựa chọn tốt nhưng đương hắn nhìn thấy một lệ suất thân hờ m ị ẩn cùng với ha di đều không có bối thư hắn mạn phô ở sâu trong nội tâm cố này cậy mạnh sức mạnh lại xuất hiện cho nên tại dưới sự kích động liền t ố t ra bất quá bây giờ hắn đã bắt đầu hối hận nếu như lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn không chuẩn sẽ là một cái khác lần trả lời. không nghĩ tới mấy người các ngươi mới vừa v ậ n nhập học tiểu gia hỏa cư nhiên đã học hội cái gì gọi là đoàn kết như thế để ta có chút lau mắt mà nhìn ed đủ in dỡ xuống nghiêm túc biểu tình mỉm cười t i ê n tâm đi không cần như vậy công n ệ ta sẽ không bởi vì chỉ là dạ du liền trừng phạt đám các ngươi c h u n g quy loại chuyện này ta đến trường thì cũng làm không ít bất quá các ngươi một chút bảo hộ biện pháp đều không có liền dám ở đêm hôm khuya khoát khắp nơi chạy loạn đúng là có chút lỗ mãng thấy được ed đủ in lần nữa trở mặt mọi người biểu tình lúc này mới nhẹ nhõm hạ xuống bọn họ vẫn cho là mình muốn xong đời đâu bất quá mấy người cũng là không nghĩ tới như thế nghiêm túc giáo sư hiện tại c ư nhiên biểu hiện đại độ như vậy liền ngay cả trái với nội quy trường học loại sự tình này cũng một bộ chẳng hề để ý bộ dáng giáo sư n g ư ờ i trước kia cũng đã từng làm dạ du như vậy sự tình đối với n g ư ờ i nghe cấp cao đệ tử nói ngài tại thượng tiết học có thể vẫn luôn là toàn trường tấm gương nha bất luận tại việc học còn là kỷ luật đều là nhất đẳng tuy miễn trừ trừng phạt để cho hờ mỹ ẩn thả lỏng nhưng đối với e n đủ ỉn vừa mới giải thích lại khiến nàng m ư ờ i phần để ý hờ mỹ ẩn bọn họ từ khi nhập học c h ẳ n nghe qua rất nhiều em đủ ỉn đã từng tin đồn mà nàng kỳ thật một mực đem vị giáo sư này trở thành chính mình nỗ lực mẫu mực kết quả lại nghe đến đối phương chính miệng thừa nhận mình cũng trái với qua nội quy trường học trường học lệnh cấm là dùng để ước thúc không có tự chủ ra hỏa cùng với bảo hộ kẻ yếu e n d u i n lúc này giống như là tại chiêu đãi bằng hữu đối với mọi người cười nói chỉ cần có thể hiểu được cái gì gọi là khắc chế đối với thực lực mình có được thanh tình nhận thức dạ d u cái gì là chuyện nhỏ các ngươi phải nhớ kỹ vi kỷ không là vấn đề bị bắt mới là vấn đề vậy n g à y trước kia đã làm xong cái khác trái pháp luật nội quy trường học sự tình sao do nghe e n đủ in trò chuyện lên những cái này đại nghịch bất đạo ngôn luận cũng cảm thấy rất kích thích cộng thêm hắn cùng với đối phương quan hệ hảo bản thân cũng không thể nào câu thúc cho nên liền đĩnh đạt hỏi tới trái pháp luật nội quy trường học a phản phất bị câu dẫn ra cái gì hồi ức e n đủ in trầm ngâm một lát nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ta tại trường học bảy năm trong lại không có năm nào chưa làm qua trái với lệnh cấm sự tình n h a hàng năm đều có sao ha j i có chút kinh ngạc nhìn qua đối phương ừ nghiêm trọng nhất một lần ta tại bốn niên cấp thì đã từng một mình xâm nhập rừng cấm ở bên trong đợi một ngày một đêm Enduin trò chuyện lên lại nghĩ tới họ c gỡ tên kia nhất thời nhịn không được cười lên đạo rừng cấm c h ỗ đó không phải là rất nguy hiểm cấm khu sao mạn phụ thế nhưng là đã sớm nghe nói vượt qua kiểm tra tại rừng cấm luôn luôn truyền thuyết như thế nào Enduin lại nói tiếp lại như thế tùy ý xác thực rất nguy hiểm Enduin không có phủ nhận coi như là trưởng thành vũ sư tùy tiện xâm nhập cũng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh ta lúc đầu ở bên trong thế nhưng là giết hơn mười lăng nhân lấy các ngươi hiện tại trình độ ngàn vạn không cần có loại nguy hiểm này ý nghĩ giết hơn mười lăng nhân năm tên tiểu v u sư nghe vậy cũng bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối kỳ thật bọn họ này sẽ cũng không biết lang nhân là dạng gì sinh vật nhưng nghe thấy danh tự liền biết chúng rất nguy hiểm hơn nữa càng dọa người không phải là giết người chuyện này sao đây chính là năm thứ tư đ ổ i thành bọn họ đoán chừng giết con gà cũng không dám không nói những cái này luôn là hồi ức sẽ chỉ làm ta có một loại lao h à o giác endu in c ư ờ i nhìn về phía mọi người nói nói các ngươi à đêm h ô m khuya khoác chạy được cụ tàu tới là muốn làm gì không có bị người bắt được chỉ có thể coi là vận khí không tệ ta cũng không tin các ngươi chỉ là không có việc gì muốn tìm l e o nạ nói chuyện phiếm ách này bị ẻn đùa in hỏi chuyện này đang ngồi mấy người đều xấu hổ lẫn nhau đối mặt bọn họ thật sự là không mặt mũi ăn ngay nói thật suy nghĩ một lát sau còn là cùng ẻn đùa in quan hệ tương đối gần nơ vin chủ động thẳng thắn thành khẩn nói là như thế này chúng ta nghe nói tối hôm qua s ở lì thợ d ì n phạ lì học tỷ từ l e o nạ -nà này đạt được một kiện truyền kỳ đạo cụ cho nên mọi người liền cho rằng các ngươi cho rằng chỉ cần lấy lòng lễ ổ nạ liền có thể đạt được luyện kim vật phẩm ẻn đùa nghe vậy nhịn không được cười lên những cái này tiểu vô sư não mạch kín thật sự quá thanh kỳ khiến cho hắn đều phản ứng không kịp chẳng lẽ không đúng sao m ạ n phục đến bây giờ đều đối với cái này ung dung không thôi các ngươi tựa hồ rất thích cầm những cái kia luyện kim vật phẩm xưng là truyền kỳ đạo cụ nha hẹn đù ỉn không trả lời thẳng bọn họ ngược lại trò chuyện lên truyền kỳ đạo cụ truyền kỳ đạo, đạo cụ đều là có tính duy nhất muốn mua cũng mua không được m ạ n p h ụ gia hỏa này cứ nhiên ngay trước người chế tác khoét quang phán phất có được truyền kỳ đạo cụ là loại nào đó vô thượng quang vinh muốn nói như vậy ngược lại không có vấn đề e d u in gật gật đầu hắn mặc dù biết chính mình tiện tay làm ra tới tác phẩm tại những cái kia tiểu thí h ả i bên trong có nhất định lực ảnh hưởng nhưng là không nghĩ tới đối với bọn họ có lớn như vậy hấp dẫn xem ra ta đã có chút thoát ly quần chúng đâu endu in nội tâm âm thầm nói thầm đó cũng không phải là có thể có được truyền kỳ đạo cụ người đều là trong vạn người không có một tinh anh tại đối mặt truyền kỳ đạo cụ trên sự tình mạn phô đó là tương đối thành kính nguyên lai、like、như thế endu in không đành lòng đâm phá bọn họ tưởng tượng tiếp tục hỏi vậy tại tiếp xúc qua lệ ô nạ ngươi hiểu được đến chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm chuyển hướng kỳ đạo cụ sao lễ ố nạ thuyền trưởng thời điểm đối với nàng hợp ý người tương đối hùng hồn ta thật là nhớ còn kém điểm mạn phôs không có trực tiếp tại ễn đù ý này n lên án lễ Lê ố nạ không coi trân trượt trung quy này sẽ hắn vẫn còn ở nhân g i a trong thân thể nha bất quá nàng tựa hồ rất thích hơ m ì ẩ n cùng nơ vinh hai người bọn họ mắt thấy đều đã được nàng tán thành chỉ bất quá ha j i muốn nói lại thôi bổ sung một câu chỉ bất quá bị ta cắt đứt phải không ễn đù ý đâu không có nghe suất đối phương ý tứ ta minh mạch xem ra là ta ngươi xấu nhóm chuyện tốt nha ễn đủ ìn phát hiện mình càng ngày càng thích trêu chọc bọn chơi những tiểu tử này c ư nhiên đến bây giờ cũng không có phản ứng kịp những cái kia cái gọi là truyền kỳ đạo cụ đều là h ằ n sao đương nhiên không phải tối thiểu đang ngồi trong mọi người có một người ý thức được điểm này giáo sư ngày hôm qua phả ly học tỷ đạt được truyền kỳ đạo cụ kỳ thật là ngài cho nàng a h ợ p m ỉ ẩn phát hiện ễn đủ ìn theo chân bọn họ đối thoại giống như là tại dỗ dành trong nhà đầu sùng vật đồng dạng trong đầu lập tức liền muốn đến sự thật chân tướng hả ngươi tại sao lại có như vậy phán đoán đâu này tại cùng những cái này tiểu vu sư đối thoại em đù ỉn cũng không thích t u y ế t giáo càng muốn để cho bọn họ chủ động suy nghĩ mặc kệ bọn hắn như thế nào truy đuổi truyền kỳ đạo cụ đều thoát khỏi không một sự kiện thực những cái kia truyền kỳ đạo cụ đều là ngài tác phẩm chúng quyền sở hữu hẳn là đều tại ngài trong tay mà lễ ổ n ả nữ sĩ cũng là tại vì ngài phục vụ ta nghĩ không r a n à n g có thể lướt qua ngài chi phối những cái kia đạo cụ khả năng hợp bị ẩn so với mấy người khác muốn trưởng thành sớm nhiều lắm suy nghĩ vấn đề cũng tương đối toàn diện thanh tỉnh nhận thức em đù ỉn thỏa mãn gật gật đầu nếu như là tại trên lớp học Ta chương ó lẽ sẽ c o n g i thêm h p â n n h ư hiện tại ta có thể làm cũng chỉ là không cho tại cũng ta có làm là c á c ngươi k h ấ u trăm ừ p năm A. Cho nên k mươi b u y n kỳ đạo cụ cùng, cười gật gật đầu. Chương 657, cùng chính phủ cầu vẽ tháng phiếu đề cử vậy chúng ta đêm hôm khuya khoác đi tới nơi này kỳ thật chỉ là tại lãng phí thời gian sao m ạ n phụ có chút thất lạc đứng thẳng đắp mặt lúc trước hắn làm sao có thể như vậy ngây thơ nha kỳ thật không chỉ là hắn liền ngay cả ha di cùng don đều m ư ờ i phần để mải sớm biết bọn họ nghe theo hờ m ỉ ẩn đề nghị trung thực đứng ở công cộng trong phòng nghỉ hảo kết quả đêm nay thượng bị dọa đến không được lại một chút thu hoạch đều không có lãng phí thời gian sao nay cũng cũng không hoàn toàn là eddu ì n thấy được tiểu vũ sư nhóm biểu tình cảm thấy còn là cho bọn hắn một chút hy vọng tương đối khá hả chẳng lẽ chúng ta còn có cơ hội mấy người nghe vậy lập tức trong mắt mang quang nhìn về phía endu ìn đặc biệt là mạng p h ụ haji do n ba người biểu tình đều đặc biệt đứng kích động cái này sau đó nhắc lại endu ìn không có chính diện đáp lại các ngươi đã là vì truyền kỳ đạo cụ kia có hứng thú hay không thưởng thức một chút ta cất chứa đâu này cất chứa chẳng lẽ ngài chỉ là haji vẻ mặt kinh hỉ lườm nhãn văn phòng cửa sổ sát đất đằng sau kia mảnh biểu hiện ra khu đúng vậy khó được có người tới ta này bãi phỏng liền cho các ngươi mở mang tầm mắt hảo e n u ìn dứt lời liền đứng người lên sau đó dẫn kích động mọi người xuyên qua cửa sổ sắt đất bên cạnh cửa thủy tinh mà tại chân chính tiến nhập này khối tương tự nhà bảo tàng khu vực mọi người cũng mới nhìn rõ nội bộ bộ mặt thật tất cả biểu hiện ra khu diện tích so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn chỉ cần trước mặt bọn họ liền bày đặt một loạt mười mấy nhũ bạch sắt nền từng nền đang lúc khoảng cách liền có đến mấy mét đằng sau thì là y theo hàng thứ nhất khoảng cách không ngừng hướng xa xa kéo dài xa xa nhìn lại giống như là một mảnh sắp xếp chỉnh t ề nhũ bạch sắt t ụ lông những cái này cái bậy đến tột cùng là tảng đá còn là đầu gỗ làm tất cả mọi người phân không rõ ràng lắm chúng chỉ là tại tiểu v ũ sư trong mắt không ngừng tản ra một tầng nhàn nhạt, nhạt nhũ b ạ c h sắc cuồng sáng đồng thời còn không ngừng hướng lên phóng hào quang đây cũng là vì cái gì này mảnh cùng mô phỏng ngoại giới thời tiết hát dạ trong hoàn cảnh trước mắt truyền kỳ đạo cụ như cũ như vậy trói lọi mà cái b ệ phía trên bầy đặt chính là từng cái một lóe da ma pháp linh quang luyện kim trang bị chúng hình dạng và cấu tạo khác nhau có chút là tương tự cổ đại trang bị vũ khí k h ô i giáp có t h ì là tạo hình rất khác biệt đồ trang sức thậm chí còn có rất nhiều đèn lồng nồi nấu c ặ n s ẻ n sắt như vậy kỳ quái nói chiếp tại đi vào các chứa phòng Enduin liền rộng hai lượng trong a y một quán, a tham quan, quan hiệu thân hắn thì chút hăng hái họ. mọi người mà bọn bản đến tùy sát t ý là có r này tối hưng ơ phấn tự nhiên là một mực hy vọng có được truyền kỳ đạo cụ john hắn đầu tiên là biểu tình hoảng hốt nhìn quét xung quanh một vòng phảng phất bị rực rỡ muôn màu truyền kỳ đạo cụ mê mắt mở con người sau đó thuận tiện như bị cái gì hấp dẫn chạy mau vài bước đi đến cái nào đó nên trước lúc này ở john trước mắt đang bày đặt một trôi bốn mươi cm dài ngắn đôi mặt đ o à n búa cán búa cùng lưỡi búa nhìn lại từ kim loại nhất thể cấu thành chỉnh thể tạo hình cường tráng toàn thân hiện lên ám đông sác duy chỉ có hai đạo lưỡi búa mạo hiểm xích k i a sáng màu vàng giống như bị đốt nấu thấu thực khốc j o h n nhất nhãn đã bị trước mắt b ú a hấp dẫn ánh mắt nhịn không được dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía hẹn đùa ỉn giáo sư ta có thể sờ sờ nó sao chỉ cần ngươi nói có động đem nó bắt lại đều không quan hệ nhưng cái này trang bị có chút nguy hiểm ngươi tốt nhất cẩn thận một chút hẹn đùa ỉn chắp tay sau lưng không quan trọng cười nói nhưng vẫn chậm rãi dạo bước đến j o h n sau lưng chuẩn bị hợp thời bảo hộ đối phương don nghe vậy nội tâm đại hỷ lập tức liền rỗi tay nắm chặt cá đúa t h a m dò một phen đi sau hiện đối phương tuy rất nặng nhưng cũng không phải hoàn toàn cầm lên không nổi ngay sau đó liền dùng tới hai tay đem một mực nói trong tay một tướng búa giơ lên an tâm xúc cảm để cho j o h n yêu thích không b u n g tay phản phất nung đỏ lưỡi búa cũng không có mang đến cái gì nóng rực cảm giác đồng thời hắn cảm giác búa cùng mình đã sản sinh một cỗ như có như không liên hệ nhưng tựa hồ muốn thỏa mãn điều kiện gì tài năng kích phát cái này đạo cụ công năng đây là cuồng c u ồ n g chính phủ người bây giờ muốn dùng thử nó còn có chút quá sớm hẹn đù ìn đem búa từ don trong tay tiếp nhận g i á n c h ắ cùng chiến phụ tại ẻn đủ ỉn trong tay tựa như cùng nhựa vợ lặt tiệp đồ chơi đồng dạng hắn mười phần tùy ý cầm chặt cán đua trước người vung mạnh hai vòng sau đó liền đơn giản giải thích nói cùng chiến phụ là công kích hình trang bị sắc bén độ cùng c ư ờ n g tính đều rất tốt cận chiến sát thương rất khả quan đồng thời cán đua cấu tạo tương tự ma trượng cũng chính là người sử dụng có thể mượn nó thi chú ngữ mà hắn bổ sung bán tung t ó é hiệu quả kỳ thật cũng vô cùng đơn giản cùng chiến phụ có thể đem tất cả mượn từ nó phóng ra đơn điểm công kích hình mà chú chuyển hóa làm hình mũi khoan phạm vi công kích cụ thể phạm vi công kích xem thi chú ngự thì huy vũ biên độ mà định ra cũng chính là thi chú ngự thì c h ả m kích biên độ càng lớn diện tích lại càng rộng nói thí dụ như giống như vậy nhanh chóng đánh lui h n đủ ỉn theo tay vung lên lôi ra một cái tiếp cận sáu mươi độ trảm kích đồng thời trong miệng đọc lên đánh lui chú ngự chú ngữ sau đó mọi người liền trông thấy cùng chiến phủ lưỡi búa loay lên ngay sau đó nguyên bản như ma p h á p đạn đơn điểm kích ấn vào phát đánh lui chú ngữ là được hóa thành một đạo hình quạt sóng xung kích q u a n một tiếng hướng h n đủ ỉn trước người c à n quét một mực đi phía trước đầy mạnh năm sáu m mới đình chỉ h bao thành gồm ũ i k john h ngựa ở trong mấy người thấy được cùng chiến phủ biểu hiện tất cả đều vẻ mặt trấn kinh trường mở rộng đồng thời tất cả mọi người là vẻ mặt lửa nóng nhìn về phía hẹn đủ ỉn trong tay bữa đáng tiếc biểu thị một phen ẹn đủ ỉn tựa hồ có chút không vừa ý nói công chiến phủ tuy có thể đem đơn điểm mp chú ngự hóa thành phạm vi ma pháp nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng lợi dụng nó phóng ra ma c h ú xem góc độ công kích lớn nhỏ công kích hội sản sinh 30%, 60% u m vi lực suy giảm cũng chính là nó chỉ có thể tạo thành bắt đầu ma c h ú 40%, 70% t ổ n thương hơn nữa công kích cự ly cũng sẽ k ế tiếp thay đổi ngắn nhất định phải tại 1 0 m bên trong tài năng tạo thành hữu hiệu sát thương mặt khác còn có ma lực phát ra hạn mức cao nhất có thể đánh g i uy lực giá trị cơ bản vượt qua bất quá bốn điểm cho nên ta đối với nó đánh giá là đồ chơi e n đu n lộ làm ra một bộ ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp biểu tình rất tùy ý đem thả lại biểu hiện ra khung khoa trương như vậy truyền kỳ vũ khí cũng có thể kêu đồ chơi don vẻ mặt vô lực độc miệng nhìn về phía e n đu ýn ngươi muốn là không thích tặng nó cho ta được không ta đảm bảo đem nó đương chuyển ra bảo đồng dạng cung cấp lấy nha lúc này e n đu ýn tự nhiên cũng chú ý tới don biểu tình chỉ thấy hắn không chút khách khí đạn đối phương một cái nao qua sụp đổ cho dù thế nào gần cả cùng c h í n phủ cũng không phải hiện tại ngươi có thể nắm giữ c ba, ba, ba thuộc t cả tính chỉ là sử dụng cùng chiến phủ tiêu chuẩn thấp nhất nhưng nếu như đợi đến năm nghiên cấp ngươi mới đạt tới ba ta cam đoan liền sở cũng không cho ngươi sở một chút hẹn đù ỉn không chút do dự lại cho đối phương đầu một cái bạo lực don bị đau ông đầu vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía hẹn đù ỉn sau đó lại ánh mắt tham lam nhìn về phía cùng chiến phủ hắn có thể quá ưa thích cái này tạo hình bá đạo trang bị mà liền vào lúc này bên cạnh hở mỹ ẩn cũng tới đến một tòa biểu hiện ra trước sân khấu ánh mắt s i mê nhìn chăm chú vào phía trên đạo cụ bị hở mỹ ẩn nhìn chúng vật phẩm đây là một kiện dẫn đầu cháo áo choàng bên ngoài tạo hình là mười phần giản lược tố sắc phong cách chỉnh thể nhìn lên chính là một mảnh phổ thông mực sắc áo choàng sờ tới sờ lui mềm mại nhưng lại có chứa có giãn chất liệu có chút giống ra nhưng cũng rất nặng đồng thời trong ngoài tầng đều hiện lên màu xanh nhạt ma pháp đường vân cấp nhân một loại thần bí xa hoa cao quý cảm giác hở mỹ ẩn nhẹ nhàng đem áo choàng gỡ、xuống. sau đó thử khoát trên vai ở trên người mình nàng hiện tại chỉ hận nơi này không có một cái gương làm cho nàng xem thật kỹ nhìn bản thân bây giờ tạo hình vậy là h u y ễ n thuật sư áo choàng ẹn đủ i n trông thấy h ờ mỹ ẩn động tác dạo bước đến đối phương bên cạnh nó đặc thù hiệu quả là ảo giác có thể phục chế một cái người sử dụng giống như đúc phân thân xem như chiến lược hiệu quả rất tốt trang bị dứt lời ẹn đủ i n mười phần chi kỷ cho đấu đ ồ n g đưa vào ma lực sau đó mọi người liền trông thấy một cái khác h ờ mỹ ẩn từ trên người nàng phân liệt xuất ra hoa、wow. hở mỹ ẩn bị xuất hiện một cái khác chính mình đã giật mình sau đó nàng liền có chút hăng hái vòng quanh này là phân thân xoay quanh thậm chí còn nhút nhát é、e、lệ dỗi ra ngón tay đâm đâm đối phương này có thể so sánh soi gương có ý tứ nhiều ngươi trí lực thuộc tính còn chưa đủ cao cho nên vẫn không có biện pháp khống chế đối phương phân thân biểu hiện cũng tương đối khô khan e đ d u in nhìn xem đột nhiên trở nên mười phần hoạt bát hờ mì ẩn mỉm cười h ảo giác hoàn chỉnh hiệu quả là tiêu hao sử dụng lấy ba mươi một trăm mười khắc ma lực sáng tạo một cái có được hai mươi một trăm khắc ma lực phân thân phân thân thậm chí có thể p h ụ khắc xuất bản thể ma trượng cũng chính là kia có được cùng bản thể đồng dạng thi chú n ữ năng lực đồng thời phân thân còn có thể c h u y ể n đi rất quan cho nên vô luận là phụ trợ chiến đấu còn là điều tra đều rất tốt bất quá nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó chính là kháng đòn năng lực tương đối kém gần như có thể dùng đụng một cái đã toái để hình dung cho nên là một kiện rất thực dụng nhưng hạn mức cao nhất cùng hạn cuối tranh l ệ n h rất lớn trang bị chủ yếu vẫn là phải xem người sử dụng chiến đấu chỉ số thông minh thật sự là quá thần kỳ h ợ p mỹ ẩn ánh mắt không ngừng tại phân thân cùng én đủ ỉn giữa tới lui di động nàng nguyên bản đối với cái gọi là truyền kỳ đạo cụ không thể nào để ý nhưng khi nàng chân thực sử dụng qua đi lập tức thật sâu mê muội đây quả thực so với ma chu còn muốn hấp dẫn người b ấ t quá hờ mỹ ẩn ngược lại là rất biết chừng mực chơi một hồi huyễn thuật sư áo choàng nàng liền đ e m khởi sau đó lưu luyến không rời bộ đồ hồi biểu hiện r a đài mà nàng phân thân cũng ở g rỡ xuống áo choàng liền theo gió tàn đi liên tục thấy được e n đủ ỉn vì hai người biểu hiện ra thần kỳ đạo cụ những người còn lại lại càng là cảm thấy cảm xúc sụp sôi không thể chờ đợi được tại từng cái biểu hiện r a đài đang lúc tới lui xuyên qua không có một hồi nơ v i n cũng tìm đến một kiện ngưỡng mộ trong lòng đạo cụ đây là một chôi tạo hình đặc biệt kiếm. trường kiếm chương sáu sao băng bị nơ v i n lưu ý đến trường kiếm n u i kiếm h ư ớ n g xuống thẳng tắp đứng tại biểu hiện ra trên đ à i kiếm cách trở lên toàn thân hiện lên màu bạc nhạt phần che tay là tương tự kiểu dáng tây phương thập tự kiếm chỉ bất quá mang theo hơi hơi đường cong chỗ c h ô i kiếm thì là dùng dày đ ặ t r a sử dụng tỉ mỉ bao bọc chỉ là nhìn xem liền biết nắm cảm giác thoải mái mà c h ô i kiếm này kỳ lạ nhất địa phương vẫn là tại trên thân kiếm nó phần che tay xuống bộ phận cư nhiên hoàn toàn do thô g á p đá lởm chầm nham thạch bao trùm cũng không biết chân chính thân kiếm là ở vào nham thạch ở trong còn là nói vậy bản thân chính là một trôi tảng đà kiếm cùng với k h c luyện kim trang bị、so sánh, c h ô i này đại kiếm hiện lộ có chút không hợp nhau vẻ ngoài thật sự là có chút xấu e mh mơm còn c nhưng nơ v i n không biết vì cái gì vừa nhìn thấy nó về sau liền bị k i a chất p h á t cảm nhận sở đà động không tự chủ được nhìn chăm chú thật lâu cuối cùng thậm chí kìm lòng không được kiếm chân đưa tay sở hướng chỗ u kiếm mà ở một va chạm vào đối phương nơ v i n liền cảm nhận được một cỗ làm lòng người kinh hãi trầm trọng cảm giác phản phất hắn bắt lấy không phải là một kiện trang bị mà là một cái thế giới nặng nề không nay đã không thể dùng trọng để hình dung nó dường như đã cùng dưới thân cái bản hợp thành nhất thể dùng hết toàn lực cũng không thể dung chuyển kia mảy may liền ngay cả khiến nó hơi nghiêng lệnh một chút cũng làm không được c h ô i kiếm này cùng biểu hiện r a đ á i tiếp xúc mặt rõ ràng chỉ có một hai cm đồng thời bên cạnh hoàn toàn không c ó t r è o trống theo lý mà nói không nên có thể như vậy à chẳng lẽ cái này đạo cụ kỳ thật là giả nơ v i n mang theo khó hiểu nhìn về phía ed đù ìn mà đối phương thì là chậm rãi đi đến bên cạnh hắn đưa tay nhẹ nhàng phụ tại chính mình trên bờ vai như thế nào người thích c h ô i kiếm này ed đù ìn dường như phát hiện đại lục mới đồng dạng bình tĩnh nhìn chăm chú vào nơ v i n nó nhìn lên phải so với cái khác đạo cụ hoa lệ à? dường như là như vậy nơ vin thu hồi n ắ m hướng trôi kiếm tay xấu hổ gãi gãi đầu có thể nó lại cho ta một loại rất an tâm cảm giác ta thích loại cảm giác này nguyên lai、like、như thế hẹn đủ ý như n có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó đưa tay hướng trôi này thạch kiếm nhẹ nhàng k h ẽ điểm hảo hiện tại ngươi có thể di chuyển nó phải không nơ vin câu nghi nhìn hẹn đủ ý nhấp n nhãn sau đó lại thử bắt lấy trôi kiếm thử một lần quả nhiên lần này xúc cảm trước khi đi hoàn toàn bất đồng nhẹ nhàng quá nơ v i n một tay liền đem đối phương d ơ lên sau đó liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua lấy trong tay thạch kiếm chuyện gì xảy ra vừa mới rõ ràng tựa như cùng địa cầu hợp thành nhất thể giống như vì cái gì trong chớp mắt liền trở nên nhẹ như vậy thậm chí lúc này trôi kiếm này trọng lượng gần như liền cùng một cây phổ thông một côn không sai b i ệ t lắm bất quá tuy thạch kiếm trọng lượng sản sinh long trời l ỡ đất biến hóa nhưng nơ v i n lại như cũ có thể cảm giác được trên người nó ẩn chứa một cô với hắn mà nói có thể nói lực lượng kinh khủng đồng thời loại kia trầm trọng cảm giác vẫn không có tiêu thất thật giống như có đồ vật gì nhẹ nhàng nắm mình trái tim nó nổi danh sao chân chính nắm trong tay nơ v i n phát hiện mình đối với chuôi này kêu mạo xấu xí thạch kiếm càng ngày càng yêu thích có ed đù ìn yêu thương gật gật đầu nó tên gọi là sao băng ở n ú t năng lực cũng gọi là sao băng bất quá ta hiện tại không có biện pháp hướng ngươi biểu thị nó công năng hiện tại sân bãi có thể thừa nhận không sao băng bị tổn hại nó rất mạnh nơ v i n nghe ra ed đù ìn lời ngầm lúc trước đang diễn bày ra mặt khác hai kiện trang bị đối phương thế nhưng là không chút do dự không kém ed đù ìn không có phủ nhận ta chỉ có thể nói s a băng là một kiện có thể cho hiện tại ta tạo thành uy hiếp hảo kiếm bất quá nó cũng không phải hiện tại ngươi có thể thử sử dụng sao b ă n g tiêu chuẩn thấp nhất là thể chất lực lượng nhanh nhẹn tối thiểu đạt tới bốn trí lực ít nhất phải ba bằng không đừng nói k h ô n g chế người sử dụng mình cũng hội bị thương trung quy đây là một kiện có thể thao túng trọng lực kiếm trọng lực xuất thân vu sư gia tộc nơ v i n đối với loại này vật lý danh từ hoàn toàn không có khái niệm cho nên chỉ có thể khó hiểu yên lặng lẩm bẩm sau đó lên e m sao b ă n g trả cho én đủ ỉn cố gắng lên a nơ v i n ta một mực ở tìm kiếm có thể xứng đôi sao băng chủ nhân chỉ cần ngươi có thể đạt tới sử dụng nó tiêu chuẩn thấp nhất ta để cho ngươi thử một chút nó eddù ìn tại đối lãi n e r vin có thể so sánh g o ò n muốn ôn nu nhiều eddù ìn biết n e r vin bản tính hắn so sánh với tính cách có chút táo bạo g o ò n ở sâu trong nội tâm kỳ thật cất dấu tự ti cho nên n e r vin càng cần nữa cổ vũ mà g o ò n phải hung hăng gõ rời đi sao băng dương đài eddù ìn phát hiện m ạ n phụ giữ cũng tìm đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng đạo cụ đó là một chuôi tạo hình đồng dạng tương đối đặc biệt q u ầ trượng chỉ bất quá nó cùng chất phát tự nhiên sao băng so sánh lại là một cái khác cực đoan căn này quyền trượng thật sự là quá khoe khoang nó là cây chừng một mét n g ắ n nắm quyền trượng toàn thân nhũ bạch sắc thân trượng phía trên một chút suýt lấy kim sắc r ầ m rạp đường vân nhìn xem tương đối với lệ thậm chí được sưng t ụ n g lập lọe mà quyền trượng đỉnh thì là ba con lưng tựa lưng đang mặc áo giáp thiên sứ chúng đỉnh đầu cũng chính là chính giữa lại càng là đỡ đòn một k h ỏ a kim sắc bảo châu lúc này này k h ỏ a bảo châu tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra làm cho người ta cảm thấy ấm áp hào quang cả năm quyền trượng hoàn toàn do kim sắc cùng bạch sắc cấu thành lộ ra một cỗ thánh k i ế t khí chất cao quý chỉ là nhìn xem nó để cho nhân tâm sinh tình cảm ấm áp lúc này mạn phôs đã đem trôi này quyền trượng từ dương trên đài gỡ xuống đầu tiên là yêu thích không bông tay vớt ve một phen sau đó lại mười phần trang b ê tại hiện trường bày lên k h sơ đừng nói trôi này tạo hình khoa trương quyền trượng cùng một đầu tóc vàng mạn phôs còn rất phối hợp để cho cả người hắn khí chất đều kế tiếp thăng hoa giáo sư cái này đạo cụ thật sự là quá xuất sắc nó nhất định là ngài trong tay cường đại nhất truyền kỳ đạo cụ a mạn phôs tự mình say mê hết lập tức mong chờ nhìn qua h n đủ ỉn ý đồ từ cái kia đạt được khẳng định đáp án ách coi như cũng được ca eddie ìn bị mạn phụt nóng bỏng ánh mắt nhìn đã có chút chịu không hắn thật sự là không đành lòng nói cho đối phương biết cái đồ chơi này kỳ thật là đối với kiện của người nào đó giáo đình thanh khí phòng chế phẩm trong tay hắn kỳ thật còn có bảy tám cây bất đồng tạo hình thuộc về ném đều không thể nào đau lòng loại kia chỉ là coi như cũng được sao mạn phụt đối với eddie ìn trả lời hiển nhiên có chút bất mãn nhưng vẫn là dùng m ư i phần cưng chịu ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tay quần trượng qua một hồi lâu mới kịp phản ứng hỏi đúng c h ô i này quyền t r ư ở n g tên gọi là gì chắc hẳn cũng mười phần khốc viên a nó nha nó gọi là thiên sứ chi t r ư ở n g ednu in bị mạn phô d ầ y m ỡ ánh mắt buồn nôn chịu không sau đó mới tạm thời cho quyền t r ư ở n g hiện biên cái danh tự không sai căn này quyền t r ư ở n g lúc trước tại ednu in này thậm chí ngay cả danh tự cũng không xứng có kỳ thật tất cả cất chứa trong phòng có tiếp gần một nửa trang bị đều không có danh tự chung quy chúng bên trong đại bộ phận đều là ednu in tiện tay làm thí nghiệm phẩm làm những trang bị này một mặt là nên vì xỉ vợ sở bạ cổ thương hội khai phát sản phẩm mới một mặt khác là xuất phát từ hứng thú tiến hành nghiên cứu hắn cũng rảnh rỗi nhất trứng mỗi làm ra một cái liền lấy một cái tên không khỏi cũng quá phiền thoái Hoa! Thiên sứ chi A. Nghe liền rất lợi hại.、Mạn、phổ thần thái sáng láng đuốt ve trong tay quyền trượng, chắc hẳn huy khẳng định mạnh chẳng thể hủy A? tay A, trợ rất đuốt trong trượng, rất một diệt thế liền lợi liền giới cực vũ khí? Ách. Nghiêm khắc trên ý nói, nói trên lực, Mạn sáng láng quyền nó cũng dùng đến trung nghĩa lực lực có cực Ách! khắc cơ có ra ve mà phụ dự đây nói, nó khí? không bị. là là kiện ý bản gì thật phụ trợ trang bị. đúng vậy thiên thiên sứ chi trượng chủ yếu năng lực là tinh lọc cùng liệu càng hẹn đ in lúc này còn là chăm chú thực hiện lấy giáo sư chức trách vì man phô t ỉ m mỹ g i ả n giải g nói cái gọi là tinh lọc chính là vì thi chú ngữ mục tiêu loại trừ mặt trái t r ạ n g thái trong chuyện này bao gồm bộ phận trợ chú thanh hóa đóng băng các loại mặt trái hiệu quả đương nhiên đây cũng là muốn xem thi chú ngữ người năng lực cùng mục tiêu trên người mặt trái hiệu quả cường độ đặc biệt ngoan cố mặt trái trả thái coi như là thiên sứ chi trượng cũng không cách nào hoàn toàn giải trừ mà liệu càng lại càng thêm đơn giản nó có chút tương tự khôi phục như lúc ban đầu như vậy khôi phục ma chú nhưng liệu càng đối với không có, có sinh mạng tử vật không có chút hiệu quả nào nhưng đối với c ầ m g i ữ có sinh mạng vật sống hiệu quả tốt hơn mà còn có thể trị liệu bộ phận t ậ t bệnh nếu quả thật muốn nói vi lực hẹn đủ ỉn c h â m trước một lát chế tác thiên sứ chi trượng tài liệu cũng không tệ cho nên nó kỳ thật rất cứng trực tiếp lấy gian lệ người n cường độ ngược lại đầy đủ mặt khác nó phóng ra tinh lọc cùng liệu càng ma pháp đều là m ư ơ i phần thuần túy đăng năng lượng đối với hoạt thi một loại có chứa phụ năng lượng hắc ma pháp sinh vật cũng có thể tạo thành không sai sát thương hiệu quả cho nên thiên sứ chi trượng xem như các loại hắc cám khắc tinh nha cũng chính là thiên sứ chi trượng kỳ thật là một kiện chữa bệnh dùng truyền kỳ đạo cụ nghe qua h n đủ in giới thiệu mạn phô biểu tình có chút thất lạc nhưng hắn hiện tại quả là thích cái này quyền trượng nhan giá trị cho nên cũng tự mình ăn u ổ i hắc cám khắc tinh danh sưng cũng rất tốt tối thiểu tại đối mặt hắc cám sinh vật thì liền không cần sợ hãi là có chứa dày đặc phụ năng lượng hắc á m sinh vật h đủ in cải chính hướng lăng nhân mẫu dạ xoa quái cái này hát m a pháp s i n h thật không có gì sát thương hiệu quả, thậm chí còn hội vật sát kỳ còn gì có quả, phô ả phải n bọn hắn mang đến chính diện tăng nha. chẳng qua đưa đây cho h À, là k n g có t á chút dụng Mạn gì sao. p u có c h không cam lòng móp lấy miệng hắn đang nhìn đến h n đủ ịn cho j o h n biểu hiện ra cùng c h i ế n h phủ liền mười phần hâm mộ tương tự công kích hình trang bị làm sao có thể vô dụng có được trị liệu hiệu quả trang bị thế nhưng là mười phần hy hi hữu ngươi có thể đừng tưởng rằng chỉ có đại uy lực trang bị mới tốt ta liền biết một kiện có thể được xưng là thanh khí tương tự trang bị nó có thể đồng thời vì hơn trăm người tiến hành trị liệu tác dụng tại một người trên người thậm chí có thể khiến mục tiêu tại trong thời gian ngắn ở vào bất tử c h i thân ẵn p hắn n nhớ tình g gì phất thú h lại cái gì thú vị sự tình. Hắn lúc trước chính là kiến thức qua kiên món t h á n h khí uy lực mới dâng lên phòng chế nó tâm tư nha thần kỳ như vậy m ạ n phô nghe vậy vui vẻ sau đó lần nữa si mê nhìn chăm chú vào trong tay thiên sứ trí trượng lại thần kỳ cũng cùng hiện tại ngươi không có quan hệ gì hẹn đù ỉn sợ hãi m ạ n phô nước miếng chạy tới quần trượng một tay đem k i a đ o ạ t lấy tinh tinh đi đến đường tam bên n g ngay tại bên cạnh hắn k h a n h chân ngồi xuống hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu đường tam hai mắt híp lại trên trán hoàng kim tam xoa kích quang văn một lần nữa hiện ra tại thời khắc này đường tam khí tức bắt đầu lột xác hắn thần thức cùng hoàng kim tam xoa kích lạc ấn rung hợp lẫn nhau cảm ứng đến hoàng kim tam xoa kích khí thức hai con ngươi bắt đầu trở nên càng sáng lên tường trận như phản xướng sóng biển ba động âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên mạnh liệt hào quang bắt đầu nhanh chóng bốc lên to lớn kim sắc quang ảnh làm nổi bật tại sau lưng của hắn đường tam trong chớp mắt ánh mắt như điện hướng không trung ngắm nhìn nhất thời v a n h một tiếng vang thật lớn từ phía trên hoa trồng trong nhà kính thượng bộ phát ra to lớn kim sắc quang trụ phóng lên trời s ô n g thẳng lên trời cách đó không xa thiên hồ đại yêu hoàng chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên ý chí bạo phát tất cả âm phủ hoa viên đều kịch liệt run dày lên đoá hoa bắt đầu nhanh chóng héo rũ tất cả khí vận tựa hồ cũng tại chiều lấy kia đạo kim sắc quang trụ ngưng tụ mà đi sắc mặt hắn đại biến đồng thời cũng là không dám lãnh đạm dung thân đã hiện ra nguyên hình, hóa nguyên ra tàn h h m ộ t một mình t n r ư ở gia vượt qua cửu vĩ trăm mét t qua cựu h ê n càng hồ, hộ mỗi một cây hộ vệ lại vượt cây có được vệ là đều u q ba bầu ra trăm khuất trời. Tản mát em mở che chiều cựu hoành không, dài, vĩ đại lượng khí vận rót xuống địa ngục trong hoa viên ổn định lấy vị diện âm phủ hoa viên không có khả năng p h á toái bằng không đối với thiên hồ tộc mà nói chính là hủy diện tính tai nạn tổ đình thiên hồ thánh sơn bản thể vẫn tàn mát ra bệnh sắc quang mang thế nhưng bạch quang lại như là hướng vào phía trong sụp đổ giống như hạ xuống một cái trước mắt a n h bảo. m kia kim sắc quang trụ đã nhảy vào kiếp vân bên trong đen xị như mực kiếp vân trong trước mắt bị điểm sáng hóa thành màu vàng lợn đám mây tất cả từ sắc tại thời khắc này đúng là toàn bộ tan thành mây khói mà chuyển biến thành là từng đạo to lớn kim sắc lôi đỉnh kia phản phất tràn ngập tất cả vị diện lựa giận chương sáu trăm năm mươi chín luân n h ị t muốn sử dụng thiên sứ chi trượng trí lực thuộc tính ít nhất phải đến ba cho nên ngươi e rằng có n ỗ nỗ lực h u n g hồ nó hiện tại cũng không phải ngươi hẹn đủ i n một chút chưa cho mạn phôs lưu lại mặt mũi trực tiếp đem quyền trượng đặt lại biểu hiện ra đài đi qua hẹn đủ i n như vậy một giáo h ấ n mạn phôs này mới kịp phản ứng lúc trước trong tay hắn quyền trượng kỳ thật là nhân ra đồ cất giữ ai cao hứng hụt một hồi mạn phôs có chút xấu hổ lại có chút thất lạc gãi gãi đầu hắn từ chưa thấy qua như thiên sứ chi trượng đẹp như vậy đạo cụ khiến cho hắn trong lúc nhất thời không có chừng mực bất quái h n đủ ỉn phải thói quen nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ha j i bên kia lúc trước hắn một mực ở cất chứa trong phòng không ngừng quanh quần một chỗ này sẽ mới dừng lại tại một tòa biểu hiện ra trước sân khấu bị ha j i chú ý tới luyện kim trang bị cũng là một thanh vũ khí e n đ u ỉ n phát hiện những cái này nam hải tử tựa hồ đối với những binh khí này mười phần t h i ê n v ị không phải là bữa t r ư ờ n g kiếm chính là quyền t r ư ợ n g gì mà bị ha j i nhìn chúng vũ khí là một bà kim loại truy chỉnh thể đại khái hơn ba mươi cm trưởng truy trôi kích thước vừa phải như sa băng đồng dạng bao vây lấy một tầng chặt chẽ ra sử dụng sáng ngân sắt truy đầu bộ phân mười phần to lớn nhìn xem tựa như một khối đánh bóng bóng loáng c ủ bòi truy đầu mấy cái mặt lúc này đều hiện lên màu lam nhạc không rõ ràng ma văn ngẫu nhiên còn có thể thấy được tia sợi hồ quang điện đột nhiên bắn ra chỉ là ở bên cạnh nhìn xem liền cấp nhân một loại vận sức chờ phát động áp lực ha j i lúc nhìn thấy trôi này đ ạ i truy về sau lập tức liền muốn đến trên người mình thiểm linh hắn có thể nhìn ra giữa hai người có một tia như có như không liên hệ cho nên rất cảm thấy hưng thu ở bên cạnh quan sát đồng thời không tự chủ được vươn tay muốn sờ sờ đối phương nhưng lại n h i ế tại truy thượng kích phát ra hồ quang điện cho nên bày biện ra một bộ lắc lư bất định rằng g i ấ muốn chạm lời liền lớn mật thử một chú ta t h n đù ỉn nhìn ra ha j i tâm tư nó tại không khởi động trạng thái cũng không hề đối với người tạo thành vết thương trí mệnh hại đương nhiên bị không có được nó tán thành người đụng vào vẫn sẽ gặp công kích có thể sẽ có đau một chút vâng cảm ơn giáo sư đi qua h n đù ỉn cổ vũ ha j i cả gan rỗi ra hai tay thử tính muốn cầm chặt truy trôi mà đang ở ha j i tay sắp va chạm vào đối phương trôi này đại trên thân truy đột nhiên chạy ra một tầng địa tương đem chọn cái truy thân hoàn toàn bao bọc trong đó có không ít thậm chí đều nhiễm đến trên tay h ắ n haji bị này đột nhiên phát sinh biến cố đã giật mình nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện những cái này dày đặc điện tương tựa hồ đối với hắn cũng không có sản sinh cái gì tổn thương ngược lại là m ư ờ i phần tinh lịch dinh dính ở hai tay của hắn cuối cùng thậm chí phản lại đưa hắn tay hấp thụ tại truy trôi hả nhìn xem một màn này én đủ ỉn có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày không nghĩ tới đặc dị tính rất mạnh hoang lôi c ư nhiên không bài xích haji sao như thế rất ít thấy xem ra haji tựa hồ cùng chính mình đồng dạng có được không kém lôi điện nguyên tố thân thiện nha mà ha j i tao nộ này biến đổi cố cũng làm không rõ ràng cuối cùng đại biểu cho cái gì hắn chỉ là kỳ quái hữu sân giáo sư vừa mới không phải nói sẽ phải chịu công kích sao nhưng hắn dường như không có cảm giác có cái gì không đúng nha khó hiểu lắc đầu sau đó ha j i liền dùng sức đem trôi này đại truy t ử biểu hiện ra đại t h a o xuống lập đến chính mình trước người l ặ n g lặng xem xét chúc mừng ngươi xem ra vân nhi tán thành ngươi nhà ẹ đùi in cười vô vô ha j i đầu cách nhiều năm như vậy đầu hắn một lần cùng vị này lão hữu tri tử trực tiếp tiếp xúc nó tên là vân nhi sao Ta t cảm giác r ê nhuần người nó xuất i lôi điện người ệ n rất dọa ư nhỉ g dường ư đối với bài Haji ta không xích. nhìn dồn n gì có xem thượng xuất hiện điện tương lan tràn ở trên h hiện ư tương ợ n điện lan g xuất t à n ở t r người mình, chứ có một cảm mái cảm gì bên ngoài cũng không có cảm nhận được cái gì không dồn nỉ trên người chứ chút thoải có có được cái giác. tê dại Ừ, lôi điện là phi thường bắt b ẻ không bị nó tán thành người đừng nói đem dơ lên muốn đụng phải nó đều rất khó nhìn ra được ngươi cùng nó rất có duyên eddu in ôn hòa cười cười đây coi như là n e r vin về sau hắn thu được khắc một k i n h hỉ rất bắt b ẻ chuyện kỳ đạo cụ vẫn có bản thân tính cách sao haji đối với luyện kim đạo cụ rõ ràng mười phần nông cạn có chút khó hiểu nhìn lên lấy hẹn đùi n trên người nó lôi điện rất bắt bẻ hẹn đùi n cười từ haji trong tay tiếp nhận zon nhi vì hắn kỹ càng giảng giải nói đây là ta trong nhiều năm thử về sau chế tạo ra tới đệ nhị kiện có thể hoàn mỹ kích hoạt hoang lôi trang bị nó đối với ta ý nghĩa rất không đồng nhất zon nhi trong cơ thể ẩn chứa đặc thù lôi điện so với phổ thông lôi điện càng thêm táo bạo đối với người sử dụng yêu cầu cũng càng cao hoang lôi trừ lực sát thương vượt xa nguyên tố khác ma văn vẫn có được mười phần cực văn hóa mất đi cùng sinh cơ hai loại đặc tính phía trước có được không gì sánh kịp lực phá hoại người sau thì là có thể cho người sử dụng mang đến c ư ờ n g hóa edduin đối với hoang lôi quen thuộc cùng nghiên cứu từ đạt được nó liền không có đình chỉ đồng thời cũng chính bởi vì hoang lôi giá trị mới mang đến cho hắn bá đạo sức chiến đấu cùng thân thể tổ chức mà đi qua nhiều năm như vậy edduin cũng không tìm được trừ chính mình bên ngoài có thể bình thường sử dụng hoang lôi vũ sư với tư cách là nguyên thủy ma văn nó kỳ thật so với lệ hỏa còn muốn cương quyết v ớ n mình cho nên đang nhìn đến hoang lôi có thể tiếp nhận ha di Bản bị thân chính là một cái kinh、khỉ. Nguồn Nhi, này trang bị ngược lại không có trọng yếu như vậy. Cho nên nói, Hoang lôi, chính là, Nguồn một hỷ, Cho Nhi, cái cái có là lại Lôi, là, yếu vậy. đối ặ c công thù năng sao. đ với enduin giải thích haji kỳ thật nghe cái hiểu cái không nhưng hắn nhìn thấy mấy người khác chọn lựa trang bị đều có các loại thần kỳ đặc tính cho nên đương nhiên cho rằng như vậy không hoa n g lôi là một loại đặc thù ma văn ngươi có thể đem coi là loại nào đó cường đại ma pháp enduin hiền lành lắc đầu mà trôi này nhớ nhi chứ có thể trình độ nhất định thúc đẩy hoa lôi vẫn có được cái khác mấy hạng mười phần thực dụng công năng nói thí dụ như bổ sung viễn trình ma pháp xét ed đu in cầm trong tay n u n nhi g ơ lên cao cao sau đó truy thân liền lóe ra màu làm nhạt ma pháp linh quang ngay sau đó một đạo tráng kiện tia chớp cứ thế xuất hiện t r u n g điệp đập nện tại cự ly mọi người chừng hai mươi thước xa trên đất trống cự ly tiếng vang cùng chấn động dọa tất cả mọi người n mẹ dự cùng với kèm theo bay tới chú ngữ hiệu quả phản không dứt lời ed đu in cầm trong tay lôi truy hướng phía một cái hướng khác dùng sức ném đi sau đó nôn n i liền hóa thân thành một khoả lôi điện đạn tháo mang theo kinh khủng y thế đánh ra qua một lúc sau e d u i n một lần nữa đưa tay giơ cao sau đó mấy người liền trông thấy lôi truy dọc theo đường cũ lần nữa bay trở về chuẩn xác không sai rơi vào trong tay hắn hoa thấy như vậy một màn không chỉ haji mấy người còn lại cũng nhịn không được đồng thanh phát ra một tiếng tán thưởng trôi này lôi truy không khỏi cũng q u á x o á i đây vẫn chỉ là nó một bộ phận công năng tại chân thực chiến đấu bên trong nó vẫn có rất nhiều diệu dụng bất quá nơi này sân bãi có hạn không có biện pháp cho các ngươi nhất nhất biểu thị e d u i n cười đem lôi truy nhẹ nhàng ném đi sau đó ngược lại dẫn theo đem thả lại biểu hiện ra đài hơn nữa nó tuy không bài xích ngươi nhưng sử dụng v ấ n nhi đối với hiện tại ngươi tới nói còn là quá miễn cưỡng ít nhất phải đạt tới ba thể chất cùng lực lượng cùng với bốn trí lực tài năng bình thường vận dụng nó ẹn đù in cười xoa xoa ha di tóc kế tiếp ẹn đù in lại dẫn mấy người đang cất chứa phòng tham quan một phen vì người khác giảng giải m ặ t khác vài loại luyện kim đạo cụ nói thí dụ như có thể làm cho người tại dưới nước bình thường hô hấp cùng thi chú ngữ sắp lượng sản bán phân phối cho thần sáng binh sĩ nước phổi mặc có thể toàn diện cường hóa vô sư thân thể cơ năng tấn công ngữ giáp tạo hình đáng sợ có thật ể p h sự là quá ưa thích do lúc này kích động nhất hắn hận không thể lập tức đem những cái này chuyển kỳ đạo cụ đều làm của riêng những cái này đạo cụ có thể không tính là tiểu đồ chơi a quả thật chính là tác phẩm nghệ thuật hợp m ì ấn này sẽ cũng biểu hiện mười phần phấn khởi này này cùng nàng lúc trước thái độ tưởng như hai người mấy người khác cũng là không ngừng liên tục gật đầu bọn họ trông mong lên trước mắt c ê u sân giáo sư vung tay lên hùng hồn vài món cho mình chỉ cần thích cũng vô dụng e n d u i n nói đến đây đột nhiên sụ mặt ta có thể cho các ngươi sử dụng những cái này đạo cụ quyền hạn h ư n g đây là có điều kiện điều kiện gì mấy người thấy được e n d u i n đ ố n g nhiên nghiêm túc lên lập tức khẩn trương nhìn về phía đối phương gặp qua thứ tốt về sau để cho bọn họ như vậy vung tha cho có thể không dễ dàng như vậy muốn sử dụng chúng có tại ta này thỏa mãn hai cái cơ bản điều kiện eddu in dối ra hai ngón tay đầu tiên là có đạt tới những cái này đạo cụ thấp nhất sử dụng tiêu chuẩn các ngươi tối ngưỡng mộ trong lòng kia vài món đạo cụ ít nhất cũng phải có ba trở lên cơ sở thuộc tính mới được nếu như dựa theo tình huống bình thường các ngươi tối thiểu muốn tới năm nhân cấp cho nên các ngươi nếu như muốn nhanh chóng sử dụng chúng liền phải hào hào nỗ lực tiếp theo ta chỉ biết đối với thuộc hạ ưu tú nhất đệ tử mở ra c ấ t chứa eddu in mỉm cười phát lì sở dĩ có thể đạt được ta nói trước cũng là bởi vì nàng đã chứng minh chính mình đầy đủ ưu tú hơn nữa nàng bây giờ là xỉ vợ sở vạ cổ thương hội thực tập sinh kia đồ chơi kỳ thật là công nhân phúc lợi eddu ỉn trong lòng lại bổ sung một câu đương nhiên hắn sẽ không ngay trước mọi người mặt nói ra vậy chúng ta muốn chứng minh như thế nào chính mình đâu này hơ ợ mỹ ẩn n g h e vậy lập tức hưng phấn hỏi nàng đối với khiêu chiến cái gì một chút cũng không sợ cái này nha eddu ỉn tạm dừng sau đó mới chỉ h o a n âm thanh nói ta chuẩn bị tại một tháng sau khai mở tổ chức một cái chiến thuật câu lạc bộ sàng lọc tuyển chọn phù hợp ta tiêu chuẩn đệ từ tiến nhập có thể chúng cử nên câu lạc bộ người sẽ học tập đến càng siêu việt chiến thuật huấn luyện học nội dung đồng thời coi như là có thể có được ta thừa nhận vậy n g à i cái gọi là gia nhập chiến thuật câu lạc bộ tiêu chuẩn đâu này hợp mi ẩn vẫn là tích cực nhất cái kia tinh tinh đi đến đường tam bên người ngay tại bên cạnh hắn khoanh chân ngồi xuống hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu đường tam hai mắt hiếp lại thân thể chậm rãi bồng bề n lên tại thiên đường hoa trên hoa tâm đứng dậy hắn thở sâu toàn thân khí tức kế tiếp chống lay động lên trong cơ thể cựu đại huyết mạch đi qua vừa rồi đoạn này thời gian dung hỏa đã triệt để ở vào cân đối trạng thái bản thân bắt đầu nhanh chóng thăng hoa trên c h á n hoàng kim tam xoa kích quang văn một lần nữa hiện ra tại thời khắc này đường tam khí tức bắt đầu lột xác hắn thần thức cùng hoàng kim tam xoa kích lạc ấn d u n g hợp lẫn nhau cảm ứ n g đến hoàng kim tam xoa kích khí tức hai con ngươi bắt đầu trở nên càng sáng lên t ừ n g trận như phản s ư ớ n g sóng biển ba động âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên mãnh liệt hào quang bắt đầu nhanh c h ó n g bước lên to lớn kim sắc quang ảnh làm nổi bật tại sau lưng của hắn đường tam trong chớp mắt ánh mắt như điện hướng không chung ngắm nhìn nhất thời q a n h một tiếng vang thật lớn từ phía trên hoa trồng trong nhà kính t ư ợ n g bộ phát ra to lớn kim sắc quang trụ phóng lên trời xông thẳ Cách đó không xa thiên hồ đại yêu hoàng chỉ cảm thấy một cố chí cả kịch chóng cả cửa cũng phát, không thiên hồ hoàng thấy kinh thiên ý chí bạo phát. Tất cả âm phủ hoa hoa nhanh héo tất cả khí vợ, cửa hồ cũng tại chiều đó đại đều đoá đầu đạo kêu kim viên run lên, vận, xa một tất liệt bắt tất tại yêu bạo dày lấy âm ý rũ, sắc quang ngưng trụ tụ mặt à đi. Sắc m hắn đại biến đồng thời cũng là không dám lãnh đạm dung thân nhoáng một cái đã hiện ra nguyên hình hóa thành một một mình trưởng vượt qua trăm mét cựu vĩ thiên hồ mỗi một cây hộ vệ lại càng là đều có được vượt qua ba trăm em mở chiều dài cựu vĩ hoành không che khuất bầu trời tàn mát g a đại lượng khí vận rót xuống địa ngục trong hoa viên ổn định lấy vị diện âm phủ hoa viên không có khả năng phá toái bằng không đối với thiên hồ tộc mà nói chính là hủy diện tính tai nạn tổ đình thiên hồ thanh sơn bắt đầu vốn đã thu liễm kim quang bỗng nhiên lần nữa mãnh liệt không chỉ như thế thiên hồ thanh sơn bản thể vẫn tàn mát ra b ạ c h sắc quang mang thế nhưng bạch quang lại như là hướng vào phía trong sụp đổ giống như hướng phía nội bộ r u n g mánh b ả o một đạo kim sắc quang trụ không hề có báo hiệu phóng lên trời trong chấp mắt phóng tới trên cao vừa mới lần nữa ngăn cản qua một lần lôi kếp i hoàng giả nhóm cơ hồ là vô ý thức tất cả đều tàn ra hạ xuống một cái t r ớ c mắt tia kim sắc quang trụ đã nhảy vào kiếp vân bên trong đen x ì như mực kiếp vân trong chớp mắt bị điểm sáng hóa thành màu vàng lợn đám mây tất cả từ sắc tại thời khắc này đúng là toàn bộ tan thành mây khói mà chuyển biến thành là từng đạo to lớn kim sắc lôi đỉnh kia phản phất tràn ngập tất cả vị diện l ử a giận chương sáu trăm sáu mươi endu in bệnh trạng cầu vẽ tháng phiếu đề cử cái gọi là tiêu chuẩn kỳ thật vô cùng đơn giản chủ yếu tham khảo chính là các ngươi cá nhân thuộc tính cùng ma chú đẳng cấp ta không quản các ngươi lúc trước cơ sở thuộc tính đến tột cùng là cao là thấp ta muốn là tiến bộ chỉ có tại tăng trưởng biên độ thượng vượt lên đầu những người khác các ngươi tài năng hướng ta chứng minh chính mình nỗ lực cùng trả giá ta không thích n g ư ờ i biếng đệ tử nghị phải lấy được càng nhiều phải trả giá càng nhiều hẹn đủ i n đâu ra đấy hướng mấy người g i à n dò hắn huấn luyện học thuyết bạch chính là một cái thời gian sử dụng đang lúc đổi năng lực khoa mục càng nỗ lực càng chăm chú hiệu quả lại càng hảo hắn hy vọng có thể mượn từ luyện kim đạo c ụ hấp dẫn gia tăng những hải từ này học tập động lực không có vấn đề nghe được hẹn đủ i n yêu cầu g o ò n cùng m ạ n phột cư n h i n đồng thanh tiên phong hô to hô gạt bỏ hai người bọn họ thậm chí còn phân cao thấp lẫn nhau chừng nhất nhãn, nhãn mà còn lại ba người cũng không có làm nhiều do dự lúc này kích động gật đầu đáp ứng bọn họ đều cảm thấy ed đủ in điều kiện hợp tình lý trong đó đặc biệt là ha j i hắn ngay từ đầu nghe được ed đủ in muốn khảo hạch thuộc tính còn có chút tiểu thất là đâu trung quy hắn cơ sở thuộc tính cấp thấp làm cho người tức luận ruột nhưng biết được ed đủ in nhìn là tăng trưởng giá trị lập tức liền phấn khởi hắn cảm giác mình hẳn là còn có cơ hội cơ sở tranh l ệ n h cũng đại biểu tăng lên không gian đại chỉ cần đi qua một tuần này hắn cũng cảm giác thân thể của mình tố chất để thăng không b t cho nên ha di cũng cùng mấy người còn lại đồng đạm âm thầm hạ quyết tâm bọn họ muốn lợi dụng hảo còn lại này không được một tháng thời gian h ả o h ả o để thăng chính mình bất quá hắn nhóm không biết là trong đó có mấy người kỳ thật đã thuộc về dự định phạm vi e n đù ỉn cũng không phải là cái gì cổ hủ người cần phải làm cái gì tuyệt đối có mình cùng chính mình quan hệ h ả o tự nhiên muốn hung hăng chiếu cố quan hệ t r ê n lệch khẳng định có liều mạng làm khó dễ cùng hắn có cựu đoán thì vụng trộm giết chết đây mới là e n đù ỉn phong cách hành sự bất quá bây giờ e n đù ỉn còn là kia phó nghiêm trang biểu tình đã như vậy ta kỳ đối đãi các ngươi kế tiếp biểu hiện một tháng sau ta sẽ đối với một nam niên cấp đệ tử khởi xướng chiến thuật câu lạc bộ tuyển chọn đến lúc đó hội đơn độc tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe các ngươi nếu quả thật cảm thấy hứng thú là tốt rồi hảo nỗ lực lên vài người tiểu vu sư tại ed n đù ìn dứt lời nhao nhao gật đầu tương ứng sau đó bọn họ liền bị tống x u ấ t lệ ồ nạ hiệu nhìn qua dần dần đi xa năm người ed n đù ìn thì là đứng ở trên bong thuyền như có điều suy nghĩ vớt cảm hôm nay có thể cùng mấy người vô tình gặp được cũng có chút vượt quá hán dự kiến bất quá kết quả ngược lại coi như không tệ nhìn ra được ngươi rất quan tâm mấy vị này tiểu bằng hữu nha ngay tại e n đ u in c h ầ m tư thời điểm hắn bên t hai đột nhiên chuyển đến l ệ ô nạ thanh âm vị này giống như ưu linh nữ thuyền trưởng mười phần đột ngột từ b o n g tàu hạ c h u i ra vẻ mặt trêu chọc nhìn qua đối phương dù sao cũng là bằng hữu hậu nhân cũng không thể trở thành người xa lạ đồng dạng đối đ ạ i A. e n đ u in không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạ tướng mặc âu vậy tại sao không trực tiếp theo chân bọn họ làm rõ đâu đặc biệt là cái k i a trên đầu có sẻo thiếu niên ngươi tựa hồ rất chú ý hắn l ệ ô nạ đồng dạng ngắm nhìn dọc theo đường vẫn lựu dịu vài người tiểu vô sư trên mặt lại lộ ra một bộ nghi hoặc biểu tình bây giờ còn không phải lúc người trẻ tuổi tâm tư thật là phức tạp đặc biệt là bọn họ hiện tại cái tuổi này hay để cho bọn họ cầm lực chú ý tập trung ở huấn luyện tốt nhất hơn nữa ta lại không phải là bọn họ cha ruột đốc xúc bọn họ tiến lên đã đầy đủ dứt lời én đủ in nhịn không được quay đầu lại lườm lệ ô na nhất nhãn theo chân bọn họ tiếp xúc có thể khiến ngươi dư vị lên một ít đã từng thân là người sống tình cắm sao ta bây giờ còn là có thể cảm giác ra n g ư ờ i kia vụng về biểu diễn sám vai một vị tính cách gác liệt đại tỷ tỷ chắc hẳn rất mệnh ta có lẽ có một chút ta tối thiểu so với cùng loại như ngươi động vật máu lạnh bốn phía lang bạt thì mạnh mẽ nguyên bản vẫn còn ở nháy mắt ra hiệu lệ o n a lại bị ed đùi n vạch trần cũng l ờ i diễn tập sau khi thở dài biểu tình cũng dần dần trở nên lạnh lùng bất quá lệ o n a tạm dừng nhìn chăm chú nhìn về phía ed đùi n n g ư ờ i đối với bọn họ biểu hiện như vậy quan tâm e rằng mục đích cũng không chỉ thuần túy a ngươi có phải hay không sợ h a i trở nên giống như ta trở thành một khối đánh mất tình cảm hà n băng chỉ có thể dựa vào trong trí nhớ bản năng diễn kịch ta không biết ed đùi n biểu tình hơi có vẻ cô đơn lắc đầu nhân loại tình cảm thế giới là một cái hùng vĩ đầu đề ta thậm chí đều không có hiệu thấu đáo nó lòng tin bất quá tối thiểu ta hiện tại có một cái tuyệt hảo quan sát đo đạc mục tiêu người là chỉ cái kia sẹo đầu nhọn tử haji p o t t e r lễ ố nạ phát hiện mình cùng hẹn đủ ỉn tư duy k ê n h tựa hồ càng ngày càng tiếp cận không sai hẹn đủ ỉn không có phủ nhận cùng đầu hắn một lần gặp mặt thì ta liền phát hiện trên người hắn có một loại đặc biệt khí tức kia có chút giống ma pháp nhưng lại dường như không quá đ ồ n g dạng ta đoán kia hẳn phải là đùm bờ lẽ đỏ theo như lời lý lì hy sinh chính mình phóng ra yêu bảo hộ chú ngựa có thể trực tiếp lấy tình cảm làm làm hạch tâm ma pháp quả nhiên thần kỳ Khi trong h ậ đủ in đó đặc biệt là haji trên người hắn yêu bảo hộ chú ngữ để cho hắn đủ ìn một lần nữa nhớ lại đã từng truy đuổi ma pháp ảo diệu tò mò cùng với đối với mãnh liệt tình cảm bà đậu khát vọng vậy ngươi nếu là có phát hiện gì có thể ngàn vạn đường quên ta nhé l ệ ố nạ lúc này biểu tình lại đột nhiên phong phú lên ngày nào đó ngươi nếu có thể phát minh ra cái gì tân ma pháp có thể khiến người sản sinh cảm tình là tốt rồi coi như là bi thương đều được đâu nhân ra đã rất lâu không có nhận thức qua khổ sở thay vì ký thác vào loại này hư vô mờ mịt trên sự tình ngươi còn không bằng chính mình đi thử một chút thưởng thức biến hóa hẹn đù ỉn giơ tay chĩa chĩa cách đó không xa hô ồ ớt trong đó có rất nhiều ưu linh thậm chí có tợ vẹt như vậy với ngươi trạng thái tương tự g a hỏa có lẽ theo chân bọn họ tiếp xúc ngươi hội có cái gì thu hoạch cũng nói không chừng dù sao ngươi đều di động phạm vi cũng trên thuyền cái khác cú linh sao lễ ố nạ kinh ngạc nhìn qua trong đêm tối tòa thành nội tâm không biết suy nghĩ cái gì có lẽ đó là một không sai chủ ý nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ kỹ hả o ngủ nướng dứt lời lễ ố nạ lười biếng d ỗ i cái lưng m ỏ i ngày mai không có có chuyện gì gấp liền đừng gọi ta tại học được cảm tình lúc trước ta còn là trước học được lười biếng a ngay sau đó nàng trực tiếp thẳng chui vào dưới chân thân tàu h n đủ i n sau khi thấy chỉ có thể không lời lắc đầu ngay sau đó hắn lại nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng s o l t e ngay tại hẹ đủ in vừa dứt lời chỉ kịp Thuyền bùm nhìn qua tháp thượng liền rơi hạ một nhìn hạ qua liền bùm rơi đại o hạ ảnh, đ đ ế nhân p ụ cận nhìn thì mới nhìn rõ đ y là à một t cái o thân đen kịt bức. Lai tờ đen biên nguyên sồn vẫn bức, lai l u ô n t r ê n tại u y n ở l đó. Đại nhân. tại nhân. Sồn tờ rơi xuống đất trong chớp mắt liền hóa thành nhân hình sau đó mỉm cười đứng ở hẹn đủ i n sau lưng số một phó bản bên kia xử lý tốt sao n à y chút tiểu quỷ thật sự là không biết sống chết đêm hôm khuya khoắt còn dám hướng cấm k h u chạy hẹn đủ i n nghiêng đầu lường n h á n sau lưng xôn tợ yên tâm đi đại nhân trừ phần phí bởi vì bị đánh thức sinh khí có chút táo bạo bên ngoài số một phó bản bên trong cũng không có xuất hiện cái gì khác thường bất q u á cái kia đại cầu nước miếng thật sự có điểm buồn nôn chỉ là thanh ly sàn nhà liền lãng phí ta hơn nửa ngày đơn giản báo cáo qua đi s ô n t h ở trong giọng nói mang theo một chút phàn nàn nói thầm muốn ta nói ngài lúc trước liền không nên cầm xét bờ rụt đưa cho hạ dịt ngươi xem hắn cầm phật phì dưỡng thành cái d ặ n gì g hắn hiện tại cái đầu có thể so sánh cùng tuổi xét bờ rụt p h ầ n lớn ta cũng không nghĩ tới hạ dịt cho phật phì thức ăn cư nhiên tốt như vậy lần nữa nhìn thấy nó thời điểm ta đều nhanh nhận không ra edulin bất đắc gì lắc đầu bất quá đều số một phó bản toàn bộ xây xong cũng không cần l u ô n phiền thoái người chạy tới chạy lui đến lúc đó ta sẽ cộng thêm tự động thanh lý công năng nếu như số một phó bản vẫn còn ở kiến thiết ngài vì cái gì không dứt khoát cầm gian phòng kia cho phong bế lâu này vẫn cần phải giả vờ giả vịt làm cho cái gì cấm khu xuất ra trực tiếp dùng xáo trộn chú n g ự a giữ cửa ngăn t r ở tựa hồ là cái càng biện pháp tốt ta son thợ có chút khó hiểu nhìn về phía hẹn đủ ỉn vậy trong bản thân chính là làm cho người ta đi sông nói đến đây hẹn đủ ỉn ánh mắt h i p lại đụng vợi đỏ dường như phát giác được cái gì trước khi vào học zin gót s phát sinh kia lên tập kích sự kiện rất có thể liền là hướng về phía ma pháp thạch đi bất quá coi như là đi qua thăng cấp bảo an hệ thống như c ũ không thể lưu lại cái kia người xâm nhập cho nên hắn cho rằng vốn đệ mật có lẽ đã vụn trộm lẹn vào hồ gợt chỉ bất quá bây giờ vẫn vô pháp xác định đối phương sử dụng phương thức cùng cụ thể hành tung nguyên lai、like、như thế s o n d bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu vậy hắn lúc trước nhờ cậy ngài dựng số một phó bản bảo là muốn dùng để cất chứa ma pháp thạch kỳ thật là làm dẫn dụ vốn đệ mật mà thiết lập cảm ấy rồi đúng vậy cho nên ta không thể cầm chỗ đó khiến cho rất khó khăn và không ta trực tiếp tại tầng thứ nhất nhét con rồng chẳng phải có nhưng quá mức đơn giản lại hiện lộ quá rõ ràng ai đùm ú n ơ l ẹ đỏ ra hỏa này quá cấp nhân xuất nan đề hẹn đù ỉn có chút bất mãn lắc đầu có thể dựa theo ngài bản vẽ thiết kế chỗ đó về sau giường như không chỉ là điểm này công dụng à, đại nhân ngươi thật giống như có phần bí mật mang theo hàng lậu hiểm nghi nha xô nờ có chút câu nghi hiếp mắt nhìn về phía hẹn đù ỉn nàng biết sự tỉnh có thể so sánh trong tưởng tượng còn nhiều và không ta chẳng lẽ còn muốn cấp hắn đánh không công sao e n d u i n hướng sốn tờ trận mắt chừng một cái nếu như đủ mỡ lẽ đỏ cam lòng x u ấ t tài liệu vậy chúng ta nhất định là có thể hao một chút là một chút liền làm cho một cái chỉ có thể dùng một lần thông đạo chẳng phải là quá lãng phí xác thực s ô n tờ tại điểm này thượng vô cùng đồng ý e n d u i n quan điểm vậy chúng ta có phải hay không nên á c hơn một chút cầm kiến thiết số hai phó bản muốn dùng thành phẩm cũng gậy xuất ra ngươi cho ta là ngu ngốc sao e n d u i n bất mãn l ư ờ n nhan đối phương ta đã sớm bắt đầu giấu đồ vật đều số một phó bản xây dựng xong số hai phó bản tài liệu tiền đoán chừng cũng k h đủ chương sáu trăm sáu mươi mốt một tháng sau cầu vẽ tháng phiếu đề cử đêm nay kỳ diệu kinh lịch cũng không có cho hổ gợt những người khác mang đến cái gì rung động mọi người vẫn là dựa theo dĩ vãng tiết tấu học tập sinh hoạt l i ê n ngay cả ẻn đủ ỉn ở phía sau tục trong khóa học cũng không có đối với mấy cái này tiểu vũ sư biểu hiện ra cái gì dị thường còn là kia phó nghiêm khắc giáo quan hình tượng bất quá đối với ha di năm người mà nói đêm đó chứng kiến hết thệ phảng phất vì người khác mở ra một cái tân thế giới mà ở phản hồi mấy người không thể chờ đợi được hướng song bảo thai đều quan hệ tốt hơn các đồng bạn chia sẻ bọn họ kinh lịch dót giờ cùng phật sự kỳ thật cùng gion tương tự nội tâm đều khát vọng có thể có được thuộc về mình truyền kỳ đạo cụ mà ở biết được bọn họ từ ẹn đủ ỉn kia thấy được hàng trăm hàng ngàn trang bị kích động cả ngày đều phấn khởi vô cùng sau đó hai người này thậm chí học gion bọn họ đồng dạng hơn nửa đêm chạy được cụ tàu đi cũng muốn như mấy người khác đồng dạng mở mang kiến thức ẹn đủ ỉn c ấ t chứa nhưng đối mặt hai người này ẹn đủ ỉn có thể cũng sẽ không khách khí như vậy hắn trực tiếp đem hai người bắt b ớ lên làm hơn một trăm cái trống đầy hít đất mới đổi đi bất quá hắn nhóm việc này tuy không thể thực hiện được vẫn lần lượt một bữa g i a o hấn nhưng là từ e n đủ ỉn trong miệng xác định về chiến thuật câu lạc bộ chuyện này tính là chân thật cho nên rất nhanh tin tức này liền tại từng bước tại hồ gợt bên trong chuyên gia bất quá đến cuối cùng có vẻ như đã truyền thành lời đồn có người truyền thuyết bị e n đủ ỉn tuyệt nhập chiến thuật câu lạc bộ là có thể lập tức đạt được một phần truyền kỳ đạo cụ cũng có người nói thành vì chiến thuật câu lạc bộ thành viên cũng không cần lại tiếp nhận những thống khổ kia huấn luyện đương nhiên cũng có người nhận thức vì lời đồn đãi này bản thân chính là giả mà chân tướng của sự tình đương nhiên chỉ có ha j i năm người rõ ràng nhất từ lúc đêm đó từ hụ tàu sau khi trở về này mấy cái tiểu vô sư liền phảng phất cùng thay đổi một người đồng dạng bắt đầu tự phát khắc khổ huấn luyện từ tuần thứ hai chiến thuật huấn luyện học chương trình học bắt đầu những học sinh mới cũng xác thực như hở mỹ ẩn lúc trước suy đoán như vậy bắt đầu lùi lại phép huấn luyện cùng cái khác cơ sở huấn luyện học tập đồng thời hẽn đủ ỉn cũng cho mọi người mở ra số một phòng huấn luyện để cho bọn họ có thể tự do sử dụng cho nên ha di john nơ v i n cùng hở mỹ ẩn mua đến xế chiều chấm dứt một ngày chương trình học liền chủ động tiến đến một chỗ t h ê n luyện trong đó nơ vinh ó a thân thành trong mọi người thể năng trợ giáo thường xuyên mang theo mấy người đến vận động phòng tiến hành thể năng sức chịu đựng phản ứng luyện tập trừ luyện công buổi sáng muốn chạy kia mấy cây số mấy người buổi tối còn phải lại chạy một vòng đồng thời còn lợi dụng vận động trong phòng khí giới rèn luyện này đem bọn họ tất cả đều mệt đến ngất ngư nhưng mọi người như cũng làm không biết mệt mà hở mỹ ẩn thì phụ trách tiểu đoàn thể bên trong ma chú học tập bọn họ hiện tại trừ én đủ ỉn yêu cầu trôi nổi chú n ữ vẫn đi theo hở mỹ ẩn học được mở khóa chú n ữ chữa trị chú n ữ mở khóa chú n ữ huỳnh quang chú n ữ đơn giản chú n ữ trong lúc này ha j i cũng thể hiện ra chính mình ma chú thiên phú hắn luôn là có thể nhanh hơn học biết một chút ma pháp tiếp theo thì là john duy chỉ có n e r vin học tập lên hiện lộ tương đối là hậu bất quá hờ mỹ ẩn cũng biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn luôn là không ngừng vì n e r vin m u ốn nắn thi chú ngự a thì sai lầm đồng thời cùng hắn luyện tập đến thuần thục thôi đồng thời mỗi ngày kiên trì lùi lại phép huấn luyện cũng làm cho mọi người ma chú học tập dần dần đi vào quỹ đạo tuy ngay từ đầu sử dụng phép huấn luyện hội để cho bọn họ hết sức thống khổ nhưng nghiêm khắc tiếp tục một tuần sau mấy người cũng có thể cảm nhận được chính mình phát triển dường như chậm rãi có thể phát giác được ma lực lưu động thì chú ngữ cũng trở nên càng thêm trôi chảy nhẹ nhõm loại này chậm rãi tại trở nên mạnh mẽ cảm giác mọi người m ư ờ i phần si mê đây cũng là trừ chuyển kỳ đạo cụ bọn họ có thể kiên trì hạ xuống một cái khác đại động lực mà trừ không ngừng từ chủ huấn luyện ra ha j i đám người cùng lệ ồ nạ cũng c h ậ m chậm quen thuộc đặc biệt là novin hắn ngày hôm sau liền hết sức thành thật đưa hai hộp ánh trăng sữa đường lên thuyền rất được lệ ồ nạ niềm vui đồng thời lệ ồ nạ tựa hồ cũng nghe từ én đủ i đề nghị t r ầ m rãi bắt đầu ở hồ gợt phía trong tòa thành xuất hiện vị này tân u linh rất nhanh khiến cho một đám đệ tử chú ý đặc biệt là đi ngang qua một đoạn thời gian mọi người biết đây là vị cùng e n đủ ỉn có quan hệ ư u linh rất nhiều người đều thử muốn tiếp xúc nàng có lẽ là muốn mượn nàng cùng e n đủ ỉn kéo chấp đ ố i a bất quá rất nhanh mọi người lại bị l ệ ồn à ác liệt tính cách cho cả sẽ không vị này ư u linh thuyền trưởng thích làm nhất sự t ì n h chính là cầm người ngăn ở góc tường nghe bọn hắn tán dương chính mình biểu hiện hảo có lẽ có thể thu lấy được một cái mị nhãn hay là bị sờ sờ đầu lấy bày ra c ủ vũ mà một khi chọc giận nàng lập tức liền sẽ biết t r e o chọc một cái sinh khí không cô gái tốt có kinh khủng bực nào muốn biết rõ lệ ổ nạ thế nhưng là cùng tợ vẹn sự đồng dạng có thể tiếp xúc thật thể đồng thời nàng khác tại bên hông quân đao cũng không phải bài trí có không ít người vẹn vẹn bởi vì nói sai mấy câu liền đưa tới một bữa hành hung hơn nữa bọn họ phát hiện coi như mình chạy tới ẹn đủ ỉn k i ê u cáo lệ ổ nạ hình dáng cũng không có tác dụng gì thậm chí sẽ bị ẹn đủ ỉn lấy ra coi như giảng bài tư liệu sống trợ giúp hắn chuyển thụ miệng vết thương lý trường chính học đồng thời còn sẽ bị trở thành vật lộn khóa phản diện án lệ dùng ẻn đủ in lời mà nói đó chính là liền cái u linh đều đánh không lại sẽ chỉ làm chính mình hiện lộ mười phần ngu xuẩn cho nên chỉ dùng không có hai tuần thời gian l ệ ổ nạ tựu thành h ồ gượt trong trừ cờ v e t mọi người không nguyện ý nhất tiếp xúc u linh nhưng l ệ ổ nạ tựa hồ có chút chơi nghiện cũng không có việc gì liền yêu tại phía trong tòa thành càn dỡ hoảng thấy được lạc đản tiểu vô sư liền đi lên đến gần khiến cho mọi người phiền không thắng phiền mặt khác theo một tháng thời gian dần dần đi qua vô luận là ha j i đều một đám những học sinh mới còn là còn lại bên trong đệ tử cấp cao cũng bắt đầu chậm rãi cảm nhận được chiến thuật huấn luyện học cho bọn hắn c h ố tốt vừa khai giảng thì mọi người bởi vì mỗi ngày luyện công buổi sáng luôn là bị mệt m ỏ i tinh thần hệ hoại khi đó h ổ gợt trong gặp được mỗi người đều là một bộ không giống người sống bộ dáng mà một tháng trôi qua trường học các học viên đã có thể thuận lợi hoàn thành nguyên bộ luyện công buổi sáng đồng thời không hề bị đến luyện công buổi sáng mệt nhọc mặt trái ảnh hưởng thậm chí tinh thần diện mạo đều thay đổi rất nhiều tiếp theo này một tháng thời gian đã đầy đủ ẽ n đủ i n đem lùi lại phép huấn luyện mở rộng đến toàn trường cũng để cho bọn họ có đầy đủ huấn luyện nếu như nói luyện công buổi sáng chỉ là cường thân kiên thể phép huấn luyện trực tiếp ảnh hưởng chính là bọn họ đây cũng là phép huấn luyện đề cao ma lực độ mẫn cảm hậu chủ muốn làm dùng theo thói quen loại này huấn luyện cường độ tất cả mọi người phát hiện mình cùng người bên cạnh vô luận l à lực chú ý tinh lực còn là thân thể đều xuất hiện tốt biến hóa loại này tốt biến hóa kỳ thật không chỉ là có lợi cho tiểu vu sư nhóm liền ngay cả từng cái ngành học các giáo sư đều cảm nhận được bọn họ phát hiện những cái này tiểu vu sư nhóm hấp thu chi thức tốc độ thay đổi nhanh trí nhớ trở nên mạnh mẽ khi đi học cũng có thể càng thêm tập trung lực chú ý đang nghe giảng liền ngay cả học tập ma pháp tiến độ đều nhanh không ít những cái này các giáo sư mặc dù tại trước khi vào học đã bị e n đủ ỉn sớm thông báo qua nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả hội như vậy rõ ràng lúc này mới một tháng thời gian tiểu v u sư nhóm liền cùng thay đổi cá nhân đồng dạng kỳ thật ngay từ đầu trong trường học còn là có không ít người đối với phép huấn luyện kiểm giữ thái độ hoài nghi nhưng bởi vì đùm bợ lẹ đỏ cùng bốn đại viện trường duy trì bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì nhưng theo hiệu quả dần dần hiện ra tất cả ngành học các giáo sư cũng dần dần tán thành e n đủ ỉn chiến thuật huấn luyện học trung k u y nó xem như gián tiếp phụ trợ còn lại tất cả ngành học Thời i g a nghe rất t nhanh đến n h á ngày ô m nay a h l l o nói đoạn đêm đoàn đồng đuổi, đi đến xong theo luyện người nhà hình xuống chuẩn đường tham gia Halloween đoạn tiệc tối. Mà đúng lúc này hẹ song bào thai một trái một phải nhảy đến thêm Chấm mới trước. dứt tiểu thể, thay thời chiều ha-di phục tháp buổi bị bào bên gia lễ y tiệc vừa tòa người Mà trái tối. lúc một một phải sao năm nay halo liên đoạn tiệc tối trường học mời được ca sĩ sệ lẹ sở tin ạ Vô bẹt với tư cách là khách quý biểu diễn rót giờ vừa xuất hiện liền hưng phân thốt ra sau đó phật cũng thuận lợi kết quả câu chuyện nghe nói đây còn là kéo h u y t sần giáo sư quan hệ nàng hiện tại dường như là xỉ vợ sở hạ cổ công ty ký kết ca sĩ nàng mấy năm gần đây đĩa nhạc tất cả đều là từ xỉ vợ sở hạ cổ thương hội tuyên bố célestina v o b e r ai vậy mới vừa tiến vào vu sư thế giới hờ mỉ ẩn vẻ mặt mờ mịt nhìn qua hai người nếu như nói là một vị sách lịch sử bên trong chứ danh vu sư nàng có lẽ còn có thể nhớ kỹ danh tự nhưng song bảo thai theo như lời danh tự đối với nàng mà nói thật sự quá lạ lẫm nàng là một vị anh quốc bản thổ vu sư ca sĩ tại toàn bộ châu âu vu sư giới đều rất nổi danh trong bốn người john sen vào nhắc nhở sau đó lại chừng to mắt nhìn xem hai người các ngươi nói là thực là bản thân nàng ta nhớ được trước kia ma ma mỗi ngày đều hội canh dự ở ma pháp quảng bá bên cạnh đợi nàng âm nhạc tiết mục nàng xuất đĩa nhạc cũng là người thứ nhất đi mua chắc chắn một trăm phật vỗ ngực một cái tin tức này vẫn là chúng ta từ ngựa nạ gồn giáo s ư kia nghe lên đến bọn họ năm nay chuẩn bị lòng trọng yến hội chúng ta lần này còn có phúc bất quá các ngươi như thế nào cả đám đều không yên lòng sự thật chính như phật nói hiện trường haji bốn người lúc này đều bậy làm ra một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng một chút nụ cười đều không có các ngươi một chút cũng không khẩn trương sao được haji ngược lại có chút kỳ quái nhìn qua hai người h á lô v i ê n đoạn chính là hư sân giáo sư vì chiến thuật câu lạc bộ tuyển chọn thành viên chúng ta bây giờ đều tại vì chuyện này phát sầu nha vậy cũng không thể bởi vì vậy liên đoạn đều chẳng qua nha rót giờ không quan trọng nhún nhún bay các ngươi đoạn này bảng giờ r ấ t hiện cố gắng như vậy nhất định có thể qua thuận lợi chúng cử vậy có thể nói không tốt h ợ p mi ân kỳ thật là trong mọi người tối lo nghĩ cái kia thậm chí có thể nói chính là nàng cầm loại này lo nghĩ lây bệnh cho những người khác hiện tại giáo sư muốn bắt đầu câu lạc bộ sự tỉnh toàn trường người cũng biết những người khác cũng sẽ không ngồi cho chết bọn họ đều là chúng ta trực tiếp người cạnh tranh do n đồng dạng gật gật đầu sau đó lại đoán trách trường hướng hai người đều tại ngươi nhóm cần phải cầm tin tức này truyền đi dư luận xôn xao không gặp sau khi tan học vận động trong phòng tất cả đều là người sao đây cũng không có thể lại chúng ta ban đầu là ai trước hết nhất chạy được công cộng trong phòng nghỉ khắp nơi khoác lác dường như chính là người a chẳng lẽ ngươi trông cậy vào tất cả mọi người thủ khẩu như bình giữ kín như bưng sao rót giờ bất mãn bạch do nhất n nhãn chương sáu trăm sáu mươi hai ngươi xác định đây không phải diễn tập câu vẽ thang phiếu đề cử đúng đấy muốn ta nói các ngươi lo lắng đều là dư thừa đây chính là hẹn đủ ỉn đại ca khiến cho câu lạc bộ sao có thể ít chúng ta phật đồng dạng không để ý hướng mọi người an ủi giáo sư như vậy nghiêm khắc nhất định là sẽ không làm việc t h i ê n tư h ợ p mỹ ẩn mười phần ung dung kiên chỉ nói các ngươi sẽ không phải ôm lòng này tư bình thường đều đang lười biếng a làm sao có thể ta cùng thật thế nhưng là mỗi ngày đều đến sân tập bắn có thể sân bóng luyện tập hiện tại hai người chúng ta đã có thể ổn định đánh trúng ba mươi mét vị trí di động c á i địa bên trong nhanh chóng ma p h á p đạn chống đỡ cũng nhớ kỹ trong lòng j o t giờ này sẽ ngược lại là không có lừa gạt bọn họ hắn và thật sự hai người đoạn này thời gian không thể bảo là không nỗ lực thậm chí bởi vì hai người không thể nào để ý nội quy trường học mỗi ngày đều luyện tập đến đã khuya mới trở về đương nhiên điều này cũng cùng hai người thiên tính hoạt bát có quan hệ hai người bọn họ huấn luyện thì luôn là diễn biến thành quyết đấu vậy cũng là một loại khác loại thực tiễn haji bốn người đối với song bảo thai lời từ chối cho ý kiến bọn họ bây giờ còn là càng lo lắng cho mình tình huống trong đó haji đi ngang qua một tháng sau cả người khí chất đều phát sinh thật lớn chuyển biến thân thể không còn là trước kia kia phó ốm yếu trạng thái nhưng hiện tại cũng thật sự không tính là cường t r á n g nơ v i n nhìn xem ngược lại là như cũ n à y chủ yếu cùng hắn tại trước khi vào học liền tiếp nhận qua một đoạn thời gian huấn luyện có quan hệ khai giảng cơ sở thể năng rèn luyện đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn bất quá thi chú ngữ năng lực ngược lại là có không nhỏ tiến bộ tối thiểu không giống như trước kia như vậy niệm cái chú n ữ đều không lưu loát John hờ cùng ẩn n mỉ bất quá cũng xác thực như song bảo thai nói như vậy hiện tại bọn hắn đã không có biện pháp tả hữu kết cục mà khi bọn hắn một đoàn người tiến nhập lễ đường lập tức liền cảm nhận được nồng đậm ngày lễ bầu không khí tất cả đại sảnh trên không có hàng trăm hàng ngàn biên bước bay tới bay lui đồng thời còn nổi lễ ơ thương lửng lớn liền l chén nhỏ bốn phía di động to lớn bí đỏ đèn, những cái này đèn đóm vừa nhìn liền không phổ thông, tự nhiên toàn bộ đều hạ cổ thương hội xuất phẩm đèn pháp. Đồng mấy đóm phẩm ma xuất chục cái cổ phía phổ hội pháp. thời đỏ bí bộ vừa di đều to tự vỡ xỉ sở bạ đường ngay phía trước lúc này đã bố trí một loạt nhạc khí mà thao làm cho những cái này nhạc khí lại đều là chút khô lâu chúng tuy từng cái một nhìn xem có chút dọn g ư ờ i nhưng đều mặc lấy long trọng trang phục chính thức một bộ chính cống bộ dáng ha di đám người vừa vào cửa liền bị này cảnh tượng nhật não bị nhiễm kìm lòng không được lộ ra mỉm cười khó trách xong bảo thai nhóm như vậy chờ mong ha lô lên đoạn tiệc tối quả nhiên danh bất hư truyền mà liền vào lúc này giáo công nhân viên t r ư ớ c trên ghế ở nạ vẽ còn là kia p h o âm trầm vẻ mặt thậm chí còn từ bên người ẹ n đù ỉn bất mãn n i ữ n g ô i làm cho nhiều như vậy luyện kim đạo cụ tiến h o g ớ r t ngươi khẳng định từ đ ú n g bợ l ẽ đỏ kia kiếm không ít tiền a không nghĩ tới ngươi đem sinh ý đều làm tới trường học trong ngươi đây thật là h oan buồng ta ẹ đù ỉn hôm nay tâm tình cũng không tệ những ma pháp kia đèn hòa thuận vui vẻ khí thế nhưng là ta miễn phí tài trợ ngươi muốn là ưa thích thì tối ta có thể đưa ngươi một chén ta có thể tưởng tượng muốn những cái này đáng ghét đồ vật Ở nạ pẹ ghét bỏ quét ra một chén cười toe toét miệng rộng chạy được bên cạnh hắn bí đỏ đèn những cái này luyện kim đạo cụ tựa như một đám đáng ghét tiểu hải tử rất hoan hỉ tiến đến người khác bên cạnh nhân mặt vậy quá đáng tiếc những cái này sản phẩm mới ma pháp bí đỏ đèn tại halo liên đoạn thời gian thế nhưng là mua không sai hơn nữa còn là hà lượng nhiều người muốn mua vẫn đ o ạ t không được nha e n d u ì n thấy được những cái kia bí đỏ đèn tựa như thấy được mị thực con ruồi đồng dạng vây quanh ờ nạ pẹ kéo về chuyển liền cảm thấy hết sức buồn cười ngươi có thể hay không để cho những cái này quỷ đồ vật cách ta xa một chút ờ nạ pẹ bực đội ch hắn luôn những cái này phá đèn trở nên như vậy phiền lòng là đối phương d ở trò quỷ chúng nghĩ đến ngươi là muốn cùng chúng chơi đâu những cái này đèn liền thích dính thượng làm ở mỹ người ngươi không để ý tới nó một hồi sử dụng tàn ra eddu ìn không có thẳng thắn thành khẩn chính mình cho đùa dai chỉ là nghiêm trang khuyên bảo lấy ở nơi này loại toàn bộ thành viên vui mừng bầu không khí thuộc về hồ gợt ha lô liên đoạn tiệc tối cũng chính thức kéo ra mở màn hôm nay bữa tối đùm b ở lẽ đỏ cũng là hạ v n gốc tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là thần kỳ động bật thịt mà tiểu vu sư nhóm thời điểm này tự nhiên không với ngươi khắc khí đối với mỹ thực chính là một bữa huyễn cùng lúc đó ẻn đủ ỉn mời đến đặc biệt khách quý sể lẹt sợ t ì n ạ v o b e t cũng xuất hiện vị này chứ danh nữ v u ca sĩ đang cùng ẻn đủ ỉn xỉ vợ sở và cổ thương hội hợp tác sự nghiệp cũng bắt đầu bay lên nàng nguyên bản vẫn chỉ là tại anh quốc địa phương được hưởng danh dự ca sĩ mà ẻn đủ ỉn ma p h á p máy quay đĩa cùng đĩa nhạc để cho nàng tiếng ca dần dần phóng xạ hướng toàn bộ vu s ư giới bây giờ đang ở châu âu tất cả đại vu sư cộng đồng đều là chạm tay có thể bỏng minh tinh đương nhiên chứ sẽ lẹt sợ tin ạ r o b e t ra s、sì、i vợ sở h ạ c ổ công ty vẫn khai phát xuất vài vị rất có tiềm lực vô sư ca sĩ ví dụ như con lai hấp huyết quỷ ca sĩ lộ kèn đức ý tư như vậy tân tình bất quá nếu bản về nổi tiếng còn là s ẽ l ẹ sở t i nạ Vô bẹt mạnh hơn một ít m a ẹn đủ ỉn tại hưởng thụ ngày lễ bầu không khí trong quá trình câu được câu không cùng ở nạ pẹ tàn g â u nghe nói ngươi vẫn là như vậy thích làm khó dễ vợ dịp phái đỏ đệ tử luôn là như vậy bất công không sợ bị người chán ghét sao ở nạ pẹ tức giận lường hắn một cái ta ma dược khóa với ngươi có quan hệ gì đừng quên ngươi là từ sở lỉ thợ d ị đi ra ngoài người nếu như ta là n g ư ờ i khẳng định cũng sẽ ở chính mình khóa thượng chiếu cố nhiều chiếu cố chính mình người ta không thích dùng học viện tới xác định những cái kia là người một nhà e n d u i n chế nhạo cười cười muốn biết do phụ trách phân viện chỉ là một mũ lơi chai mà thôi h ắ n ánh mắt có đôi khi cũng là s ả ra sai cũng tỉ như như ngươi phởt tuyết năm đó liền luôn cho rằng ngươi kỳ thật hẳn là thuộc về dạ vẻ cờ ờ nạ vẽ dứt lời lại như có như không lường gờ dịp phái đỏ trên bàn dài người nào đó ngươi quan tâm ta như vậy khóa chỉ sợ là bởi vì những người khác eddu ìn tự nhiên biết ờ nạ vẽ chỉ là ha gì đây chính là lý lì hài từ đâu bọn họ ánh mắt gần như giống như lúc không phải sao ừ thế nhưng là hắn mặt lại cùng cái kia cái chán ghét phụ thân đồng d ạ n g làm cho người buồn ôn Ở nạ vẽ khó chịu đĩu môi sau đó giống như là cho hạ giận chọc vào lên một khối lớn thịt than nhét vào trong miệng thấy được ơ nạ vẽ bộ dáng này ẹn đủ ỉn có chút bất đắc dĩ lắc đầu đưa một người trên người đồng thời tồn tại làm cho người yêu thích cùng chán ghét bộ phận hội trở nên hướng hắn xoắn suýt chỉ sợ cũng không kỳ quá mà đang ở hiến hội thuận lợi tiến nhập đến lễ đường đại môn lại đột nhiên bị người phá khai to lớn tiếng vang thậm chí cắt đức đang tại hát vang sệ lẹt sở tì nạ r o b e t dưới mặt đất phòng học xuất hiện cự quái một cái mười hai thước anh cao cự quái xông vào tòa thành vẻ mặt kinh hoàng cờ dẻo giáo sư thất tha thất thểu xông vào đại sảnh trong miệng sốt ruột vội vàng sợ hướng mọi người thông báo sau đó liền hai chân mềm nhũng té xịu trên đất a nghe được cờ dẻo chuyển đến như vậy một cái kinh hãi tin tức hiện trường tiểu vu sư nhóm lập tức loạn thành một bầy nhiều tiểu nữ vu toàn bộ đều không biết làm sao hét dầm lên yên lặng không nên kinh hoàng n g ồ i ở giáo công nhân viên chức trên ghế đùm bơ lẽ đỏ thấy như vậy một màn lập tức đứng dậy quát lớn cái kia đi qua ma pháp ra chỉ thanh âm rất nhanh liền để cho mọi người chấn định lại nhưng ở hướng tất cả mọi người phát ra cảnh cáo đùm bơ lẽ đỏ cũng không có tiến hành bước tiếp theo an bài ngược lại là biểu tình quỵ dị nhìn về phía bên cạnh hẹn đủ ỉn kỳ thật không chỉ là hắn tất cả giáo công nhân viên chức trên ghế người đều đem ánh mắt chuyển rời đến hẹn đủ ỉn trên người loại này kỳ quái cảnh tượng để cho dưới tay tiểu vũ sư nhóm đều có chút mặc danh kỳ diệu không phải có cự quái xâm nhập trường học vì cái gì các ngươi đều xem lấy với sần giáo sư nha đây là ngươi cái gọi là an toàn diễn tập cư nhiên lựa chọn tại halo l w e e n đoạn đêm trước ta cư nhiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nha e ẹ n đù i n bên cạnh ở nạ vẹ nhịn không được thấp giọng độc miệng một câu không sai tại cờ ra sông tới báo cáo có cự quái xâm nhập bao gồm đùm bỡ lẽ đỏ ở trong các giáo sư phản ứng đầu tiên chính là đây là e ẹ n đù i n khiến cho quỷ h ã n tại trước khi vào học cũng đã nói muốn làm cho cái gì an toàn diễn tập mà còn nhắc nhở qua sẽ không trước đó theo chân bọn họ t r ả hỏi hiện tại này chẳng phải đối ứng tự sao cự quái tập ka thật la dọa người a nhưng có vẻ như rất có thể là giả ngã xuống đất ngất đi cờ g i c không chuẩn đều là đang phối hợp ẹn đủ in diễn kịch lúc này ẹn đủ in cũng phát hiện mình dường như bị hiểu lầm chỉ phải bất đắc dị nhún núi vai này cự không lạ xem c h u y ệ n ta nếu như là ta cũng sẽ không dùng loại này cấp thấp thủ đoạn muốn làm cho diễn kịch ta khẳng định phải cho các ngươi tới phát đại nha thả phá cự quái có thể hù dọa đến ai ẹn đủ in nội tâm không khỏi đột miệng ta biết nghe được ẹn đủ in trả lời đ ộ m v lẹ đỏ xác định chuyện này cùng hắn không quan hệ nhưng vẫn là chủ động hỏi kế tiếp nên như thế nào ăn bài có ngươi tới quyết định đi này coi như là là một lần có chuyện xảy ra diễn thử hảo hảo ba hẹn đù ìn nghe vậy có chút không lời b u môi liền một cái cự quái có cái gì tốt diễn thử tuy rất chướng mắt cái gọi là có chuyện xảy ra hẹn đù ìn còn là việc đáng làm thì phải làm đứng người lên tất cả mọi người chú ý sáu bảy năm cấp v u sư tập hợp dựa theo chiến thuật huấn luyện học trong khóa học tiêu chuẩn hành động tiểu tổ tiến hành phân đội sau đó lập tức phân tán tiến xuống dưới đất phòng bắt đầu loại bỏ phát hiện mục tiêu dựa theo chiến thuật sổ tay trường bốn đệ nhị mạnh chấp hành ta muốn sống v n đ t i n đứng dậy cả người khí thế trong chớp mắt trở nên băng lánh vô cùng trong giọng nói mang theo làm cho người ta không thể kháng cự áp lực vâng tại e n đ u in ra lệnh tất cả tuyển chiến thuật huấn luyện học chương trình học sáu bảy niên cấp vô sư lập tức hưởng ứng sau đó gần như đồng thời rút ra trên người má trượng ngay sau đó bọn họ gần đây cùng bên người đồng bạn tiến hành tạo đội hình rất nhanh liền có tầm mười bốn người tiểu đội là đội hình sau đó những cái này tiểu đội liền có tự nhưng lưu loát lao ra lễ đường những người còn lại hiện tại bắt đầu huấn luyện công buổi sáng đội ngũ bắt đầu tạo đội hình đi theo ta chúng ta đi hiện trường nhìn xem lớp năm sinh phụ trách duy trì trật tự không muốn xuất hiện tụt lại phía sau người dứt lời ẵn đủ i n liền khí thế hừng hực rời đi giáo công nhân viên trước chỗ ngồi xung trận ngựa lên trước hướng lễ đường đi ra ngoài chương sáu trăm sáu mươi ba cự quái cầu vẽ thang phiếu đề cử cái gì ngươi chẳng lẽ muốn mang theo tất cả mọi người đi vây xem kia cự quái ờ nạ vẽ nghe được ẵn đủ i n mệnh lệnh vẻ mặt không lời đi đến bên cạnh hắn đây chính là một cái hát ma pháp sinh vật ngươi nhất định phải để cho nhiều như vậy tiểu vu sư tiếp cận hắn sao vạn nhất làm ra cái không hay xảy ra thế nào bất quá là một cái cự quái a ẵn đủ ỉn khinh thường cười lạnh nhà ấm trong đoá hoa có thể không có biện pháp khỏe mạnh phát triển đang dễ dàng mượn cơ hội này để cho cấp cao vụ sư nhóm thực tiễn một chút xử lý cỡ lớn sinh vật thuận tiện còn có thể cho những người khác thượng một tiết khẩn cấp tránh hiểm k hóa hơn nữa có ta ở đây n g ư ờ i sợ cái gì chẳng lẽ ta có thể khiến một cái ngu xuẩn cự quái làm bị thương người ngươi muốn là không nghĩ theo kịp liền r ú t mang tương sệ lẹt sờ tì nạ Vô bẹt tan toàn đưa đi ta sẽ nhắc nhở nàng không nên tại phóng viên trước mặt nói lung tung dứt lời ẹ đủ ỉn cũng không quay đầu lại hướng lễ đường đi ra ngoài lưu lại vẻ mặt không thể tin ở nạp vẹ cùng hai mặt nhìn nhau các giáo sư bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn như vậy xử lý sự tình loại này đột nhiên sự kiện khẳng định phải trước sơ tán tiểu vu sư nha đâu còn có mang người xông lên vậy xem mà tiểu vu sư nhóm tại đón đến én đủ ỉn chỉ thị lập tức từ nguyên bản b ố i r ố i chuyển biến thành ngạc nhiên sau đó dần dần biến thành kinh hỷ nghe thấy sao giáo sư muốn mang bọn ta đi bắt cự quái ngay từ đầu tối khẩn trương do này sẽ lại kích động không được có thể làm như vậy thực thích hợp sao ta tử trên sách xem qua cự quái thế nhưng là nguy hiểm đẳng cấp đạt tới bốn hát ma pháp sinh vật có kinh người khí lực chúng ta căn bản không có ứng phó n ó năng lực nhiều người như vậy đều theo sau vạn nhất có người bị thương nên làm cái gì bây giờ hơ mỹ ẩn thời điểm này cũng không giống như do nhẹ n nhàng như vậy nàng chỉ cảm thấy hẹn đủ ỉn hành vi có chút không thể nói lý không gặp giáo sư đầu tiên là phái cấp cao vu sư đổi qua sao chắc hẳn bọn họ hẳn có biện pháp a lúc này tất cả học viện các học sinh đã tụ tập thành đội ngũ đổi ra ngoài ha j i trên đường suy đoán nói cái kia người biết giáo sư lúc trước hướng cấp cao vu sư nhóm hô chiến thuật sổ tay trường bốn đệ nhị mảnh là có ý gì sao muốn so lên chuyện này bản thân n ơ vi nối với cái gọi là chiến thuật sổ tay càng cảm thấy hứng thú ta từ chiến thuật huấn luyện học bên trong đã từng gặp h ợ p mỹ ân lúc này thể hiện ra nàng vạn sự thông một mặt cái gọi là chiến thuật sổ tay là quyển sách này chiến thuật chương bên trong rất trọng yếu một cái cấu thành bộ phận phía trên ghi chép tại tao nộ g tình hình quân địch tình hình nguy hiểm nên áp dụng các loại cụ thể tiêu chuẩn biện pháp trên sách nói đây là từng cái ma pháp bộ thần sáng đều ứng thật thành thục nắm giữ thực dụng tiến công chiếm đóng ma chương bốn đệ nhị mạnh nếu như ta nhớ không lầm hẳn là cỡ lớn ma pháp sinh vật sách lược cường đối phía trên t ư ờ n g tế thuyết minh gặp đến đại hình sinh vật làn nên như thế nào bắt đánh chết bất quá cụ thể ta không được rõ lắm bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ nhiều ta đều xem không hiểu k h ô nghe n g được hờ m ỉ ẩn sau khi giải thích don kích động mặt mày hớn hở vậy chúng ta một hồi có phải hay không cũng có thể kiến thức đến loại này tiến công chiếm đóng không chuẩn hờ m ỉ ẩn chính mình cũng không rõ lắm sau đó nàng lập tức chỉ hướng tiền phương mau nhìn phía trước gặp được những cái kiệu cấp cao vũ sư quả nhiên đang theo lấy ẽ n đủ ỉn đi phía trước tiến lên én đủ ỉn một nhóm trước mặt đánh lên bốn danh đang canh giữ ở hành lang bên cạnh đệ tử lúc này bọn họ đang tại hướng hẹn đù i n báo cáo tình huống giáo sư chúng ta đã phát hiện mục tiêu tia cự quái này sẽ vừa vặn du đang đến nữ sinh phòng rửa mặt phụ cận lúc này đã có bốn cái tiểu đội đang thi hành lùng bắt nhiệm vụ những người còn lại dựa theo chiến thuật sổ tay quy tắc tại từng cái giao lộ cảnh giới trước mắt chấp hành trong phạm vi hết thể bình thường một người bảy niên cấp đệ tử cung kính đối với hẹn đù i n nói rất tốt tia đang lúc phòng rửa mặt bên trong loại bỏ qua sao không có người vô tội thành viên bị cuốn vào a hẹn đù ìn hướng mấy người gật gật đầu sau đó hỏi này người kia cấp cao vu sư nghe vậy nhất thời có chút nghe lời bọn họ thật sự là không có loại bỏ qua kia vị trí phòng rửa mặt cũng chính là các ngươi liền sự tình phát hiện trận cũng không có loại bỏ sạch sẽ liền dám nói với ta hết thẻ bình thường e đ d u in bất mãn lường đối phương nhất nhãn sau đó từ trong túi láo trên ve lên một cái đơn mảnh kính mắt đeo lên sau đó hướng một cái hướng khác nhìn xem khá tốt không có ai bị nguy bằng không các ngươi đ â y là nghiêm trọng thất trách dùng hồi âm chú ngữ xác định sự tình phát địa điểm sau khi an toàn eddu in biểu tình nghiêm túc chừng mấy người nhất nhãn sau đó lưu loát vung tay lên tất cả mọi người đội kịp vừa vặn cho các ngươi nhìn xem tại đối mặt cỡ lớn sinh vật thì nên như thế nào chiến đấu dứt lời én đủ in liền tăng nhanh tốc độ đi tới bên người kia vài người cấp cao vô sư có chút hổ thẹn lắc đầu sau đó cũng đi theo nhiều bình sĩ đi lên phía trước tại lại thông qua hai cái góc một đoàn người rốt cục tới đi đến sự t ì n h phát hiện trận đồng thời mọi người cũng thấy được kia xâm nhập cự quái to con thân cao mười hai thước anh làn da ảm đạm vô quang như đá hoa cương hôi núc ních trên bờ vai mang một cái cây rửa trụi lùi cái đầu nhỏ nó chân vô cùng trắng t i ệ n phía dưới là dẹt tại cự n g ly kia cự quái còn có chừng ba mươi thước xa thời điểm endu in d ừ n g bước sau đó ra hiệu xung quanh tiểu v u sư nhóm hướng hai bên tảng ra h i ệ n nhiên là chuẩn bị mang theo mọi người hiện trường vây xem lần này bắt được cự quái hành động mà ở tránh diện hiện trường lúc này đã có bốn cái tiểu đội cùng chung mười hai người đã đem cự quái bao bọc vây quanh mọi người thấy trong đó có một tiểu đội vô sư đang hướng mặt đất thi chú n ữ tại c ử quái dưới chân chế tạo ra một mảnh chân bóng mặt băng mặt khác ba đoàn người thì là không ngừng cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách cẩn thận cầm trượng cảnh giới tựa hồ tại dự phòng đột phát tình huống lại tựa hồ là đang chờ đợi thời cơ đã bị vây xem đám người chọc giận c ử quái thô lô hét lớn một tiếng sau đó vung lên thật dài cánh tay điên cuồng huy vũ lấy c ử đ ổ n g nghĩ muốn lao tới trong đó vài người khiến người chán ghét vu sư nhưng xung quanh cấp cao vu sư phản ứng cũng không chậm rất nhanh né nhanh qua đi đồng thời lòng bản chân mặt băng khiến nó lòng bản chân không ngừng chượt kết quả đặt mông ngồi ngay đó cự vật rơi xuống đất kích thích một tiếng đồng thời tất cả mọi người hai chân đều cảm nhận được một cỗ kịch liệt chấn động nhưng này cự quái trượt đến buồn cười cảnh tượng còn là khiến cho mọi người một hồi tiếng cười mau nhìn kia đại gia hỏa thật sự là vừa thối vừa nát vây xem trong đám người rót giờ lá gan ngược lại là rất lớn c ư nhiên cao giọng c h à o cười rộ lên bị cấp cao vu sư nhóm một chiêu thả ngược lại cự quái g i ư ờ n g như nghe được rót giờ c h à o phúng t h ở phi phi hét lớn một tiếng liền vùng cánh tay đưa trong tay đánh bổng vãi đi ra mà mục tiêu chính là mười hai danh vu sư vòng vây xung quanh chật ních tiểu vu sư rót giờ cẩn thận một cái cấp cao vu sư tiểu đội thấy được này máy động động giục h ư ớ n g vội vàng hô to một tiếng sau đó lập tức hướng phía đại bồng thi chú ngữ nhưng bởi vì cự quái ném ra đại bồng tốc độ cực nhanh cộng thêm bọn họ có lẽ bởi vì biết bên người có giáo sư phối hợp tác chiến cho nên có chút lười biếng duyên cớ bốn người dùng để ngăn trở trôi nổi chú ngữ chứng ngại chú ngữ cùng đóng băng chú ngữ cư nhiên toàn bộ thất bại mắt thấy cây gậy gỗ này muốn rơi đập đám người mà nhìn xem căn này cây gậy trong tầm mắt càng biến càng lớn rót giờ đã bên cạnh hắn tiểu vu sư nhóm lúc này đại não đột nhiên trống g i n g thậm chí đều quên la hét cùng và ý nga đi um lẹ vi ô xạ và ý nga đi um lẹ vi ô xạ ngay tại đại bồng sắp bay đến trước mặt mọi người đống người bên trong đồng thời vang lên hai đạo niệm chú thanh âm mà cây gậy gỗ này cũng theo của bọn hắn thành công thi chú ngữ bị một mực định ở giữa không trung đ ề u mọi người rốt cục tới sau khi lấy lại tinh thần lúc này mới chú ý tới thi chú ngữ hai người cư nhiên là cự ly r ố t giờ không xa g o ò n cùng hờ mỹ ẩn bọn họ lúc này trên mặt che kín sợ hãi đồng thời lại bảo trì tương đồng dơ ma trượng động tác nhìn thấy mình ma chú lên hiệu quả giòn cùng hờ mỹ ẩn trên mặt hoảng hốt biểu tình này mới chậm rãi rút đi sau đó hai người thậm chí ăn ý nhìn nhau cười cười hiển nhiên lần này thi chú ngữ bọn họ cũng không có thương lượng qua đều là gặp thời ứng biến cử chỉ chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới đối phương phản ứng cũng nhanh như vậy mà toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thể én đủ in đầu tiên là lạnh lùng chừng phía trước kia bốn người cấp cao vụ sư nhất nhãn sau đó lại đem này đạo rét lạnh ánh mắt chuyển hướng rót giờ trên người sau đó mới chỉ hoán hạ biểu tình cho john cùng hờ mỹ ẩn một cái khen ngợi gật đầu thấy được nguy cơ giải trừ những cái kia phụ trách bao vây cự quái vụ sư nhóm này mới một lần nữa hành động bọn họ đối với đã té ngã đánh mất hành động lực cự không lại đoạn phóng ra lấy mê man chú ngữ tại một vòng bắn một lượt đại gia hỏa này liền đem trận bị thả ngược lại nếu như không là vừa vặn đột phát tình huống điều này hiển nhiên là một lần tương đối tiêu chuẩn bắt hành động giáo sư cự quái đã bị bắt được người xem phụ trách chỉ huy hiện trường hành động dễ ạ phát ly có chút thấp thỏm đi đến hẹn đù i n bên người đi các ngơi ư trước đứng ở một bên chờ lệnh hẹn đù i n biểu tình bất thiện liếc nàng một cái sau đó hướng sau lưng mọi người la lớn hiện tại tất cả mọi người dựa đi tới lấy cự quái làm trung tâm làm thành một vòng tròn dứt lời ẹn đủ in liền đi tới cự quái bên cạnh sau lưng mọi người cũng tương đối thuận theo x u ố n g lại đi lên vừa mới có chuyện xảy ra hay để cho không ít trong lòng người một trận hoảng sợ bởi vậy đều có chút sợ hãi nhìn trước mắt này tướng mạo xấu xí cự quái trong bọn họ có không ít người còn là đầu một lần như vậy tiếp cận một cái hắc ma pháp sinh vật nha đều tất cả mọi người dựa đi tới ẹn đủ in cư n h i ê n cứ như vậy ngay trước mọi người mặt dẫm lên cự quái trên bụng trên cao nhìn xuống nhìn quanh lấy mọi người vừa mới này cự quái hành vi cùng với cấp cao vu sư nhóm bắt nhiệm vụ chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy được Kế tiếp ta muốn t r ư ớ c vì hành động lần này tiến hành đánh giá đánh giá kết quả chính là không hợp cách Ở đu in lạnh lùng lường ở bên cạnh chờ lệnh vài người cấp cao vô sư nhất nhãn đầu tiên các ngươi thậm chí ngay cả hiện trường loại bỏ đơn giản như vậy công tác đều làm không được vị ta tại trên lớp học làm thế nào dạy các ngươi đến sự cố hiện trường bước đầu tiên chính là d ạ y ngăn cách lục soát cứu bị nguy nhân viên phòng rửa mặt nội bộ vì cái gì không loại bỏ cũng bởi vì cự quái từ bên trong xuất ra Ở đu in chỉ vào cách đó không san nữ sinh phòng rửa mặt không chút khách khi hướng vài người cấp cao vô sư khiến trách chương 664, n g u y hiểm ý nghĩ cầu vẽ tháng phiếu đề cử tiếp theo ta phát hiện các ngươi đang thi hành nhiệm vụ thì tâm tính có rất lớn vấn đề không chỉ một cá nhân tại nhiệm vụ hiện trường xuất hiện thất thần lực chú ý không tập trung tình huống có phải hay không cho rằng xử lý một cái cự quái đối với các ngươi không có bất kỳ uy hiếp vẫn cảm thấy có ta ở đây bên cạnh đều có thể lười biếng bốn người thậm chí ngay cả một cái từ cậy mạnh văng ra gậy gỗ đều chặn đường không ngừng eddui nói n nơi này thì biểu tình cực kỳ lạnh lùng những cái kia cấp cao vu sư cũng bị hắn ánh mắt nhìn từng cái một túi lâu xuống hiển nhiên bọn họ cũng bị nói đến chỗ đau cuối cùng edduin vẫn không có dừng lại các ngươi chấp hành nhiệm vụ thời gian hiệu lực tỷ lệ thật sự quá kém đối phó một cái cự quái rõ ràng còn có thể cho hắn phản kích cơ hội vì cái gì không tại trải hết mặt băng trực tiếp công kích hắn chi dưới cần phải đều chính nó chuyện đến sao hơn nữa chế phục cự quái thời cơ cũng quá lạc hậu hoàn toàn có thể một bên hạn chế nó hành động một bên phát động công kích m ặ t khác tại cự quái ném ra vũ khí các ngươi c ư nhiên tất cả đều tại kia ngầm người, người có cái gì hãy nhìn ta giáo cho các ngươi chấp hành tiêu chuẩn là như thế nào lấy một tiểu đội phối trí đối phó nó kết quả các ngươi bốn cái tiểu đội vây công một cái cự quái đều như vậy kéo dài quả thật quá thất bại eddu ỉn không có chút nào cho những cái này vu sư lưu lại mặt mũi đối với của bọn hắn chính là một hồi đổ ập xuống gian dạy trực tiếp mắng mọi người không ngóc đầu lên được sau này trở về tham dự hành động mỗi người đều cho ta viết một phần mười hai thước anh trưởng kiểm nghiệm cuối tuần thượng chiến thuật huấn luyện học chương trình học t h trao chấm dứt lời bình eddu ỉn vẫn không quên lưu lại trừng phạt mười hai thước anh trưởng kiểm nghiệm những cái này cấp cao vu sư nghe được lập tức cái này mặt sám như cho có muốn hay không ghi dài như vậy à sau đó trong bọn họ có rất nhiều người cũng phản ứng kịp nay kiểm nghiệm chiều dài vừa vặn cùng cự quái thân cao không sai biệt lắm chẳng lẽ én đủ in là lấy địch nhân dáng người tới định làm nghiệp vậy bọn họ đối phó đồ vật hình thể nếu so với này đại chẳng phải là ghi càng dài nếu như làm ảnh hỏa long kia không phải ghi hơn mười thước anh bất qua én đủ in không có cho bọn hắn bất kỳ bác bỏ cơ hội chỉ thấy hắn tại g i n dạy hết những cái này cấp cao vu sư liền lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trong đám người rót g còn có ngươi có phải hay không cho rằng cự quái quá mức ngu xuẩn liền cái gì là khiêu khích đều nghe không hiểu tại đối mặt hắc ma pháp sinh vật dưới tình huống làm r a loại này liệu lĩnh cử động thậm chí thiếu chút nguy hại đến mình và bên người đồng bạn g ợ dịp phải đỏ khấu trừ hai mươi phân bị hẹn đủ ỉn như vậy chừng rót giờ thế nào n ị c h n g ậ m cũng biết mình phạm phải sai lầm lớn hắn thiếu chút liền cho cự quái gậy gô đánh vội vặn bên người những người khác cũng suýt nữa gặp nạn nhưng hẹn đủ ỉn rất nhanh lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hắn g i n cùng hờ mỹ ẩn bất quá hai người các ngươi phản ứng rất nhanh ứng đối cũng mười phân đúng đ ú n các ngươi vì g ỡ dịp phải đỏ cứu giúp hồi hai mươi phân cảm ơn giáo sư hờ mỹ ân mừng d ỡ cùng bên người gion liếc nhau bên người các đồng bạn cũng hướng hai người quăng tới tán thưởng ánh mắt bất quá bây giờ vấn đề là lúc ấy hiện trường nhiều người như vậy kết quả cư nhiên chỉ có hai người năm nhất vũ sư phản ứng kịp các ngươi những người khác chẳng lẽ đều là ngốc từ sao không biết mình trên người cũng có ma trượng hẹn đù ỉn không lưu tình chút nào đối với mấy người chính là một bữa điên cuộc phun hôm nay có chuyện xảy ra cũng làm cho hắn đối với mấy cái này tiểu vũ sư ứng biến năng lực có một cái trực quan rõ ràng những cái này tại cùng b ì n h trong hoàn cảnh lớn lên h ả i tử đã quên cái gì là nguy hiểm cho dù e n đủ in giáo hội bọn họ một ít chiến đấu kỹ xảo nhưng cũng không cách nào bù đắp tính năng động chủ quan t r ê n l ệ n h vấn đề chỉ cần bên người có giáo sư hoặc trưởng thành vô sư ở đây bọn họ tại gặp được phiền toái thì sẽ quên tự chủ suy nghĩ cùng đ ứ n g đ ố i kỳ thật lúc trước c ử quái ném ra gậy gỗ e n đủ in vốn có thể trực tiếp ngăn lại cũng bảo hộ bọn họ nhưng vì kiểm tra một chút mọi người phản ứng hắn đặc biệt thả chậm cứu viện tốc độ mà kết quả làm hắn mười phần thất vọng nhiều người như vậy cư nhiên đương trường bị sợ ngu ngốc mà nghe được ed đủ ý lời ở đây tất cả mọi người hoặc xấu hổ hoặc tự trách túi đầu xuống đặc biệt là rót giờ cùng phân giới hai người bởi vì có én đủ ỉn ở bên người bọn họ lúc ấy xác thực vô cùng bông lỏng xem ra vì đề cao các ngươi cơ bản nhất ứng biến cùng nguy cơ ý thức ta phải thắng lấy một ít biện pháp én đủ ỉn sắc mặt bất thiện meo lại hai mắt từ ngày mai trở đi tất cả mọi người cho ta c ẩ n t h ậ n hảo ta sẽ tại bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm bất kỳ hình thức đối với các ngươi khởi s ư ớ n g tập kích ta muốn nhìn các ngươi tại học tập chiến thuật huấn luyện học nội dung đến cùng có thể hay không linh hoạt ứng dụng tại tình huống khẩn cấp còn là nói các ngươi chỉ là học được liền quên hơn nữa phải chú ý là mỗi lần có chuyện xảy ra ta cũng sẽ cho các ngươi ứng biến tiến hành cho điểm những cái này cho điểm sẽ trực tiếp ảnh hưởng các ngươi c u ố i kỳ thành tích nghe rõ sao e n đù ỉn tại cự q u á i trên bụng đi qua đi lại bảo đảm chính mình lời có thể theo ánh mắt c h u y ể n đi đến mỗi người trên người a nghe được e n đù ý lời hiện trường tiểu vô sư nhóm tất cả đều toát ra một bộ tan vỡ biểu tình giáo sư tự mình đối với bọn họ tiến hành tập kích nay đặc biệt sao ai đính đến ở nhà mà còn muốn đưa vào cuối kỳ khảo hạch các người đây đều là phản ứng gì vừa mới chưa ăn no cơm sao nghe rõ sao e n đủ ỉn để cao âm lượng lần nữa cường điệu một câu nghe rõ tuy trong lòng mọi người mọi cách không lớn nhưng cũng chỉ có thể cao giọng đáp bọn họ không rõ ràng lắm e n đủ ỉn cái gọi là tập kích đến cùng đại biểu cho cái gì nhưng liên tưởng đến giáo sư dĩ vãng tác phong nội tâm sợ hãi còn là tự nhiên sinh ra e n đủ ỉn đương nhiên cũng nhìn ra mọi người lo lắng cho nên vẫn là bổ sung một câu yên tâm đi đột kích kiểm tra nội dung sẽ không vượt qua các ngơi trước mắt thừa nhận phạm vi sợ liên quan đến hạng mục đều là ta tại trong khóa học cho các ngươi giảng giải qua các ngươi phải học được là xuất hiện ở hiện tình huống khẩn cấp thì lánh tính suy nghĩ vâng giáo sư nghe qua h n đủ ỉn sau khi giải thích mọi người tuy còn là cảm thấy có chút thấp thỏm bất an nhưng cuối cùng hơi yên tâm chút như thế là tốt rồi hiện tại tất cả mọi người giải tán trở lại từng người học viện hào hào tỉnh lại một chút hôm nay thu hoạch ngay sau đó h n đủ ỉn liền mệnh lệnh tất cả học viện cấp trường dẫn dắt các học sinh rời đi hiện trường đều tất cả mọi người đều tàn đi hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa mỗ hẻo lánh đùm ú n ơ lại đỏ hiệu trưởng ngài có thể xuất ra thật sự là một đường sinh động chương trình học nghe được én đủ in triệu hoán đùm ú n ơ lại đỏ từ trong bóng dâm chậm rãi đi ra trên mặt vẫn mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười bất quá ngươi có phải hay không có chút quá nghiêm khắc bọn họ cũng còn là chút phổ thông hài từ đâu loại tình huống đó hạ phản ứng không kịp cũng là bình thường à. ta muốn cũng không phải là phổ thông chỉ có tại trong khi huấn luyện nhiều đổ máu chảy mồ hôi mới không còn tại chiến trường bên trong chết nay không phải là ngài đem ta mời về hộ gợt ước nguyện ban đầu sao nếu như người thần bí đúng như ngài dự liệu như vậy một lần nữa trở về bọn họ liền cùng phải học sẽ chiếu cố chính mình c h u n g quy chúng ta không có khả năng lĩnh viên thủ tại bên cạnh bọn họ eddu ỉn không để ý lắc đầu biểu tình dị thường nghiêm túc nhìn ra được ngươi rất quan tâm bọn hắn đâu đã như vậy ta đây cứ yên tâm đùm ú bỡ l ẹ đ ỏ vui mừng gật gật đầu hắn có thể nhìn ra eddu ỉn tất cả hành động là chân chính vì tiểu vô sư nhóm hảo có eddu ỉn tại cũng quả thật làm cho hắn giảm bớt không ít áp lực không nói những cái này bốn lầu bên kia tình huống như thế nào đây nay cự q u á xuất hiện thời cơ thật sự quá xảo hợp chắc hẳn vị kia phía sau màn độc thủ đã bắt đầu hành động a eddu ỉn tùy ý bĩu tay một cái tiểu nhạy từ cự quái trên người nhảy xuống xác thực đùm bờ lệ đỏ xác nhận ed đùm ỉn suy đoán sau đó biểu tình hàm chứa thất là nói chắc hẳn ngươi hẳn cũng đoán được à. là cờ dẹo tại các ngươi lập tức về sau hắn ý đổ lẹn vào tiến bảo hắn thành công ed đùm ỉn cũng không có bởi vì biết được là cờ dẹo mà biểu hiện ra kinh ngạc lúc trước hắn liền đối với cờ dẹo thân phận có hoài nghi này cự quái chính là hắn tại hứng lấy đùm bờ lệ đỏ số một phó bạn công trình đối phương chủ động xin đi rết giặc thay hắn chuẩn bị chắc hẳn từ khi đó bắt đầu cờ dẹo ngay tại đánh ma pháp thạch chủ ý a không có hắn bị phân phi ngăn trở đùm bợ lẹ đỏ lắc đầu từ phương diện này đến xem hắn lực lượng tựa hồ cũng không tính mạnh mẽ hẳn là vẫn còn ở chúng ta trong khống chế cho nên ngươi chuẩn bị tiếp tục đem hắn lưu lại đ ư ờ n g làm mồi dụ hẹn đùi nghe ra đùm ơ lẹ đỏ ý ở ngoài lời đây là tối lựa c h o tốt ta bây giờ còn không rõ ràng lắm hắn hiện tại đến tuột cùng là ở vào cái dạng gì lập trường là bị khống chế vẫn bị mê hoặc Hay hoặc là hắn chỉ là một cái đ ờ i tớ quờ dẹo là theo người thần bí có trực tiếp quan hệ đâu còn là nói hắn chỉ là cùng tử thần thực tử có liên hệ đùm bơ l ẹ đỏ trong miệng thì thảo tự nói cũng không biết là nói cho hẹn đủ ỉn nghe vẫn là tại hướng chính mình đặt câu hỏi nay không khỏi cũng quá bị động muốn ta nói còn là trực tiếp đem hắn bắt lại toán ta có n ắ m chắc biết rõ ràng trong đầu hắn cất giấu đồ vật cầm một cái bom hẹn giờ giữ ở bên người căn bản không cần phải hẹn đùm ỉn không quá ưa thích đùm bơ l ẹ đỏ phương thức xử lý nếu như đổi hắn nhất định là tới trước một sóng tra hỏi truy tung nguy trang đánh lén phần món năn nha quản sau lưng của hắn người thao túng là ai toàn bộ tiêu diệt chẳng phải có không nóng này đùm bơ lẽ đỏ tựa hồ có cái gì băn khoăn ta nghĩ mượn cơ hội này biết rõ ràng người thần bí hiện tại trạng thái nếu như có thể để cho hắn cùng ha j i chính diện tiếp xúc một lần là tốt rồi ngươi nói nam hải kia có thể hay không thật sự là hắn khắc tinh đâu này ngươi nghĩ pháp rất nguy hiểm edduin biểu tình bất thiện liếc về phía đùm mỡ le đỏ t ệ t h n nọt đã từng đã nói với ta ngươi là mê tín lời tiên đoán người ta nguyên bản còn không tin chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng cái gọi là chúa cứu thế sao c ầ m hy vọng ký thác vào một đứa bé trên người sẽ có vẻ chúng ta rất thất bại nha edduin vẫn đối với cái gọi là vận mệnh lời tiên đoán cái này xì mũi c o thường hắn lúc trước cũng không phải không có tiếp xúc qua tương tự đồ vật ví dụ như những cái kia mã nhân lại ví dụ như hắn tại toàn bộ thế giới du lịch qua trình bên trong tiếp xúc qua một ít lời tiên đoán vô sư nhưng hắn kỳ thật rõ ràng những cái này cái gọi là lời tiên đoán tất cả đều là chút lập lờ nước đôi toàn bộ bằng như thế nào rõ ràng đọc thậm chí có loại lấy kết quả luận cảm giác dù sao bất luận kết cục như thế nào những cái kia lời tiên đoán dường như cũng có thể nói thông cái này cùng nói nhảm có cái gì khác nhau chương sáu trăm sáu mươi lăm đệ tử hồ sơ cầu vẽ tháng phiếu đề cử khi người đối với thế giới này nhận thức đầy đủ sâu l i ề n sẽ biết không có cái gì là không thể nào đùm ú bơ lệ đỏ không có trực tiếp phản bác e n d u in chỉ là báo lây xin lỗi nói thật xin lỗi xin tha thứ một vị lão nhân ra tùy h ư ớ n g a ta tin tưởng có ngươi tại là sẽ không để cho ha j i bị thương tổn dù sao ngươi mới là h ồ gợi hiệu trưởng muốn làm như thế nào tự nhiên là tùy ngươi chỉ cần ngươi có thể thừa nhận đến cuối cùng kết quả là đi e n d u in từ chối cho ý kiến hồi một câu hắn một cái làm công thay lão bản thao cái gì tâm về phần cái gọi là vồn nề mọt nói thật hắn thật sự là không có tại sợ hai người chấm dứt đối thoại vị lao nhân này liền thành thơi thành thơi rời đi hiện trường h i ệ n nhiên e n đủ ỉn tồn tại để cho hắn đối với hồ gợt yên tâm không ít mà e n đủ ỉn cũng không có trì hoãn hắn nhanh chóng đem tia c ử quái cho trở đi loại này tư liệu sống cũng không thể vô ích lãng phí hết nếu như nó nhiều lần c h ẳ n g t r ọ c rơi xuống trong tay hắn dứt khoát cũng ném tới số một phó bản trong tiếp tục phát sáng nóng lên hảo hoàn thành này một loạt công tác e n đủ ý cửa chuyển rời về lễ ô nạ hiệu loại này có thể làm cho hắn trực tiếp vượt qua không gian tiến hành truyền thống tùy ý cửa kỳ thật chính là mấy năm này én đủ i nghiên n cứu tiêu thất tủ thành quả mà bị hắn xưng là tùy ý cửa đạo cụ mặc dù nói là một cánh cửa nhưng từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không có thoát ly ngăn tủ phạm chủ, bởi vì cánh cửa này kỳ thật có hơn hai mươi cm dày chỉ bất quá bị hắn làm thành một cánh cửa tạo hình a loại này cửa có thể trực tiếp đưa hắn tại gỗ dị sơn cốc ra hẻm xéo xỉ vợ sở bạ cổ thương hội hồ gợt ư văn phòng vali sách tay không gian lệ h nạ hiệu cùng với nước ngoài mấy nhà chi nhánh kết nối cùng một chỗ cho nên cho dù hắn tại nhàn hạ thì chạy về hẻm xéo xử lý công vụ cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian đ ề u én đủ ỉn phản hồi trên thuyền văn phòng vừa vặn gặp được phủ lấy một thân áo đen trang phục thành hấp huyết quỷ hóa trang hoặc ờ gia hỏa này gần nhất cũng không biết phát bệnh gì dường như đối với cột tợ lệ m ư ờ i phần mê mội giống như l i ề n thích tại bất đồng nơi thay đổi bất đồng trang phục ví dụ như tại luyện công buổi sáng thì thay đổi huấn luyện phục kiểm tra sức khỏe thì hóa thân bác sĩ thậm chí tại sân huấn luyện trách nhiệm thời điểm cũng phải làm cho một bộ chính công trang phục chính thức hiện tại lại càng là thái quá hắn rõ ràng là một mả kết quả cần phải làm cho một thân hấp huyết quỷ trang phục mà ở thấy được ed n đù ỉn hoặc g vẫn vẻ mặt khó chịu phàn nàn nói thật sự là không may c ư nhiên vừa vặn đụng phải cự quái xâm l ớ n đêm nay vốn ta còn chuẩn bị giả trang quỷ hù dọa một chút kia chút tiểu quỷ đâu hại ta vô ích lãng phí bộ này tỉ mỉ chuẩn bị ha lô o lên đoạn bộ đồ ngươi những cái này y phục đến tột cùng là lấy ở đâu ed n đù ỉn có chút không lời nhìn qua đối phương đến tột cùng là ai nhàn rỗi n h ả m chán cho ngươi đ í n h làm nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái trang phục này đây không phải chúng ta lúc trước không phải là cùng mạ đạm mạ k ì n trường bảo cửa hàng hợp tác định một nhóm lớn huấn luyện phục nhà mạ đạm mạ kỉnh vì cảm tạ chúng ta chiếu cố nàng sinh ý sẽ đưa nhiều ưu đại khoán ta nghĩ dù sao ngài y phục bình thường đều là từ nước pháp đ í n h làm chắc hẳn cũng không cần dùng ta liền dứt khoát phế vật lợi dụng họ gờ đem trên mặt mặt quỷ mặt nạ bảo hộ tháo xuống không quan trọng trả lời ẹ đù ý n g h e vậy bất đắc dĩ lắc đầu hắn phát hiện tại phản hồi hộ Hồ gợt họ gờ ra hỏa này liền trở nên dị thường phấn khởi có phải hay không nên mặt khác cho hắn tìm một chút việc để hoạt động làm đâu bằng không hôm nay thiên nhân vật sắm vai huyên náo trong trường học gà bay chó chạy cũng không phải cái biện pháp không nói những cái này t a để cho n g ư ơ i chỉnh lý tài liệu tài đây ề u chuẩn Enduin cho tốt sao. In xuống nội bị sao. tốt t đệ m t một lần nữa tháng c thời gian trong hoặc gỡ cũng không có nhàn rỗi bởi vì hắn có đại lượng thời gian có thể cùng những cái tia tiểu vu sư tiếp xúc cho nên edn đủ ỉn đem sàng lọc tuyển chọn đáng chung cử chiến thuật câu lạc bộ nhân viên nhiệm vụ giao cho hắn vì thế họ c gợ chuyên môn xây dựng một cái hồ sơ phía trên kỹ càng ghi chép một ít đáng lưu ý đệ tử bao gồm bọn họ thành tích học tập thân thể tình huống tư tưởng đạo đức đánh giá ngay sau đó họ c gợ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến công chúng sau đó trong chớp mắt biến hình hóa thân thành một cái hai cái cỡ lòng bàn tay chó rơi xuống trên bàn công tác sau đó mở sách trên bàn một phần văn bản, bản tài liệu vì edn đủ ỉn kỹ càng giới thiệu nói bốn năm như cấp thích hợp nhân tuyển cũng không tính nhiều trong đó phải chú ý có oliver cỡ lụa họa tờ mấy người trong đó lấy tờ s ỉ tố chất tối cường hắn tư tưởng thập phần thành thục hơn nữa thành tích ưu dị duy nhất vấn đề là lòng hư vinh có chút quá nặng mặt khác còn có má cớt p h ớ lại ngu xuẩn lúc trước hắn vốn chỉ là so với phả l ì thấp một cái niên cấp kết quả về sau lại bởi vì thành tích quá kém lưu lại cấp một nhưng hắn bởi vì tuổi tác so với những người khác lớn hơn một tuổi thân thể tố chất cũng không tệ cho nên ta cũng đem hắn xếp vào chuẩn bị tuyển còn là không muốn a loại này ngu ngốc làm cho tiến ta trong câu lạc bộ hắn hoàn toàn không có bồi dưỡng tất yếu g i a hỏa này nếu có thể ở sau khi tốt nghiệp không gia nhập tử thần thức tử sau đó chết trong tay ta liền cảm ơn trời đất h n đủ ỉn không chút do dự đem má cất danh tự vạch hắn nơi này cũng không phải là thùng r á c cái gì đồ chơi đều thu minh bạch họ gờ dội ra tay chó tử tại đối phương danh tự thượng vẽ một cái sau đó tiếp tục nói một ba n i ê n cấp đáng chú ý hải tử là hơn nhiều trong đó ba n i ê n cấp sinh trong vâng lệp xét dịp nhất định là xuất sắc nhất cái kia bất luận từ thái độ còn là phẩm hạnh thượng hắn cũng không có có thể bắt bẻ đứa nhỏ này duy nhất khuyết điểm ngay cả có chút quá thiệt lương khi dễ hắn ta thậm chí cũng sẽ sản sinh chịu tội cảm giác họ g ờ không có nói hẹn ạt lì s o n g bảo thai danh tự bởi vì hai người này bản thân chính là dự định nhân tuyển về sau cho nhiều một ít cơ hội để cho hắn chịu đựng chịu đựng ma luyện chính là luôn là trung thực cũng không thể được việc eddu in đối với họ g phán đoán ngược lại là mười phần tán thành hắn đối với xét dịp rõ ràng cũng sâu sau đó hai niên cấp tương đối ưu tú có cho trang cùng tờ g i n sợ hãng í Khít t thờ dần sờ. chính hắn dần Vizn đệ đệ, này cùng hắn ca ca chính trực, hơn nữa năm nay ca ca trực, là đệ đệ, đ tiểu tử cũng ú cử tên r trịa trịa r ở thành thờ t Học dịn sờ lì cờ. gờ chỉa chỉa hồ sơ một cái tên cái đạo vina tên t i ệ n tử khi sau khi tốt nghiệp t i ể u thành chức nghiệp quýt đít câu lạc bộ tuyển thủ ngược lại là có rất lâu chưa thấy q u a hắn e n d u in ngược lại là không có quên vị này đã từng cùng viện học trường đệ đệ của hắn chính mình tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn chiếu cố cuối cùng chính là ta cường điệu sàng lọc tuyển chọn năm nhất tiểu quỷ hoặc đem hồ sơ lật đến phía trước nhất sau đó vì eddu in tưởng tế thuyết minh đạo đầu tiên gợ dịp phái đỏ đáng t r u n g cử thành viên dĩ nhiên là là haji john n e r v i n cùng hở m ị ẩn bọn họ gần nhất ngược lại là đều biểu hiện mười phần nỗ lực mỗi ngày đều hội kiên trì chính mình thêm luyện trong đó hở m ị ẩn gợ g i ả n trở có được thông minh đầu óc gặp chuyện l i n h tĩnh thích đọc sách đồng thời lòng cầu tiến tối cường thắng bại dục vọng cực kỳ tràn đầy nàng có được tại trong thời gian ngắn đem sở học chuyển hóa thành sức chiến đấu ưu thế ừ đứa nhỏ này ta cũng coi chú ý, bất quá ta có thể nhìn ra được nàng có đôi khi cũng sẽ biểu hiện ra xúc động cùng kiêu ngạo một mặt đối mặt như vậy người cần càng nhiều ngăn trở tới ma luyện ngươi trọng điểm nhớ một chút eddu in ngồi ở ghế nằm thượng chắp tay trước ngực mười phần lãnh tính hướng hoặc gờ dạt dò ta biết hoặc gờ nghe vậy gật gật đầu sau đó tiếp tục nói về phần ha j i john cùng n e r vin vẫn là như cũ bất quá ha j i gần nhất thân thể tình huống đề thang rất nhanh n e r vin tại h ở m ỉ ẩn dưới sự trợ giúp thi chú ngữ năng lực trở nên mạnh mẽ không ít xem như bổ túc một ít chính mình khuyết điểm bọn họ tại tiến nhập câu lạc bộ ta sẽ có an bài khác này hai cái hải tử trong cơ thể đều có được rất mạnh tiềm lực là trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu nói đến đây ed đ ủ i n lại hồi tưởng lại hơn nửa tháng trước mấy người chạy được hắn cất chứa phòng cảnh tượng hai người bọn họ chọn trúng luyện kim trang bị cùng mấy người khác cũng không phải là một cái cấp bậc có thể đạt được kia hai kiện trang bị tán thành bản thân đã nói lên vấn đề thu được họ g ỡ ứng một câu sau đó chính là thờ lệ vật đệ tử bên này tương đối đáng giá chú ý là hà nạ nhì. gì à. Ừ Suyen. bột chính là pháp luật chấp hành tư cục trưởng à m i lì ạ bột cùng hắn luyện kim học vỡ lòng đạo sư edga bột chất nữ maheny nữ làn là mazin nữ làn cháu trai mazin là én đủ ỉn trở thành cấp trưởng năm đó lệ p bảy niên cấp cấp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh đối phương coi như là hắn lão bằng hữu không có nghĩ tới những thứ này lão bằng hữu thế hệ con cháu hiện tại đến thành hắn đệ tử mà dạ vẹn cần học viện k h e gì? bột cùng mẹn đi Bơ dọc Sửa ngươi không có việc gì luôn quan tâm những cái này nhàm chán sự tình làm cái gì ta chỉ là rảnh rỗi không có việc gì nhiều điều tra một ít đồ vào ta họ gỡ xấu hổ gãi gãi đầu mặt khác về bạn xì b ạ t kìm sân cùng giờ dạ cộ m ạ n phôs ngài cần lại lo lắng nhiều một chút không bọn họ tuy thiên phú không tồi nhưng tính cách phương diện n h a chương sáu trăm sáu mươi sáu chết người câu vẽ thang phiếu đề cử người chỉ là cái gì e n d u i n từ chối cho ý kiến hỏi một câu bạn xì b ạ t kìm sân cùng giờ dạ cộ m ạ n phôs này hai cái hải tử đều xuất thân ăn tiêu đi thuần huyết trí thượng vô sư gia tộc trong gia tộc đều có đã từng thân là từ thần thực từ trường bối đặc biệt là giờ dạ cổ phụ thân hắn thế nhưng là bị ngại hậu đã qua lù xì u đâu chúng ta cần phải vì tên g i á hỏa này bồi dưỡng đệ tử sao đừng nhìn h ọ c g ờ nhìn xem chỉ là một con chó nhưng tâm tư có thể so sánh người bình thường loại vu sư đều sâu sắc hắn dù sao cũng là đi theo hẹn đù ỉn một đường đi tới biết rất nhiều vu sư trong thế giới màn ừ hẹn đù ỉn túi đầu trầm tư một lát t r ư ớ c ngươi quan sát bọn họ phẩm hạnh như thế nào đặc biệt là tư tưởng cùng ba xem có hay không đã thành hình một đám mười một tuổi tiểu thí hài lấy ở đâu ba xem đấy h o gỡ chế nhạo nhún núi bất quá từ gia tộc bọn họ bên trong nhiệm thượng thói quen xấu ngược lại quả thật có không ít này hai cái hải tử đều là ngang ngược trí tiêu ý đầy tính tình bình thường đối đãi người bên ngoài coi như là đồng học viện tiểu vũ sư đều tương đối cai n g h i ệ t bất quá ta có chú ý tới cái kia dở dạ cổ tựa hồ đối với ha j i mười phần để ý rất thích ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ tựa hồ là đem ha j i trở thành âm thầm đ ỏ sức đối thủ từ ý nào đó mà nói hắn tư tưởng ngược lại là mười phần đơn thuần nhưng thủ đoạn lại có chút xấu xa cho nên bọn họ chính là hai cái nuông triều từ bé tiểu quỷ rồi ẹ n đù ý nghe vậy gật gật đầu như thế cùng hắn quan sát được tình huống tương đối tương tự hay là trước đem bọn họ hai nhét vào trong danh sách ta tuy bọn họ một đời trước người đi nhầm đường nhưng cũng không phải rời tội đến trên người bọn họ lý do ta còn là có lòng tin đưa bọn chúng dạy dỗ hảo hơn nữa hẹn đùi in ánh mắt hiếp lại bọn họ những cái tia trường gối cũng không phải là không có thành cho chúng ta trợ lực khả năng lù xì ủ sao ta nhớ kỹ hắn hắc hắc có vẻ như có người muốn không may rồi họ gỡ lộ ra một cái ti tiện ti tiện nụ cười hắn biết trước mắt vị đại nhân này vừa chuẩn chuẩn bị phụ nữ không nói nhiều như vậy đem chuẩn bị thí sinh thành viên hồ sơ ghi chép h ảo ngày mai ngươi tự mình tìm bọn hắn một chuyến khiến những người này tại bữa tối trước đến phòng làm việc của ta tập hợp e n đù ỉn cũng sớm đã quyết định dùng nội bộ quan sát phương thức xác định chiến thuật câu lạc bộ nhân tuyển lúc trước cùng những cái kia tiểu v u sư nói tuyển chọn cũng chẳng qua là vì đốc xúc mọi người nỗ lực mượn c ơ a hắn nào có nhiều như vậy công phu cho mỗi cái x i n người đều là một lần kiểm tra sức khỏe trực tiếp đến văn phòng sao chẳng lẽ ngài là chuẩn bị dẫn bọn hắn tiến nông trường họ gỡ rất rõ ràng ed đù ỉn văn phòng mới bao nhiêu điểm địa phương cho nên nhất định là muốn thông qua tùy ý cửa chuyển gì, nếu như là đến trên thuyền tới trực tiếp để cho những người kia tới ụ tàu là được mà ra ngoài trường e n đủ ý nhất n định là sẽ không dẫn bọn hắn đi cho nên tương đối hợp lý nơi đi dĩ nhiên là là va ly sách tay trong không gian nông trường đúng vậy nếu như muốn cho bọn hắn thiết vị tự nhiên là toàn phương vị e n đủ n lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười h i ệ n nhiên hắn chuẩn bị cho những cái này tiểu vũ sư nhóm một k i n h hỉ ngày hôm sau hô g ư ợ n các học viên vẫn không có từ tối h ô m qua cự việc lạ món bên trong hồi phục tinh thần bọn họ đã liền cái đề tài này thảo luận một ngày một đêm vô luận là đã bị sần giáo sư dạy dỗ đơn giản hình thức ban đầu cấp cao vu sư chiến thuật tiểu đội còn là cái kia xấu xí mà lại b u ồ n cười cũng tại chiến thuật tiểu đội trước mặt không hề có lực hoàn thủ cự quái hay là én đủ in tại hiện trường đại phát lôi đình cho mọi người lưu lại đủ loại lo lắng đều tác động lấy mọi người khỏe quan tâm các người thuyết giáo thụ theo như lời đột nhiên tập kích hội là như thế nào đây chẳng lẽ là chuẩn bị từ mỗi hẻo lánh nhảy ra đem chúng ta hành hung một trận sao g ữ a t ư a chấm dứt chương trình học ha di đám người đang hướng lễ đường phương hướng chậm rãi di động thời điểm này don lại nhịn không được chủ động khơi mào cái đề tài này ta cảm thấy có chúng ta khả năng nghĩ nhiều ngươi không có nghe giáo sư nói sao h ã n khảo nghiệm sẽ chỉ ở giảng bài trong phạm vi mà chúng ta chiến thuật huấn luyện học k hóa hiện tại chỉ có một đống thể năng phản ứng cân đối huấn luyện liền tự do vật lộn cùng tự vệ chú ngữ đều còn chưa bắt đầu học đâu ta cảm thấy có cái gọi là đột kích kiểm tra sẽ không rơi xuống chúng ta những học sinh mới này trên đầu đi ngang qua tối hôm qua ăn ý hành động hợp mỹ ẩn cùng don quan hệ rõ ràng thân thiết hơn mật một ít này sẽ trong giọng nói của nàng đều ít chút v i n h và hung hăng vậy có thể nói không chính xác ta cảm thấy có chúng ta còn là cẩn thận một chút hảo do này sẽ còn là biểu hiện rất lo lắng mà đang ở mấy người dọc theo hành lang trong quá trình tới trước đâm đầu đi tới vài người cấp cao vu sư bọn họ đều là gở dịp phải đỏ sáu niên cấp sinh ha j i bọn họ thấy được mấy người chút lễ phép đầu ra hiệu bất quá liền khi bọn hắn hai xóm người sắt bên người mà qua thời điểm này vài người vu sư bên trong một người đột nhiên biểu tình giữ tợn che hết hầu trong miệng dãy rủa phát ra một hồi khục khục thanh âm sau đó người này sáu niên cấp sinh liền mười phần đột một té ngã trên đất đối phương vài người đồng bạn tính cả ha di mấy người tất cả đều trận mắt há hốc mồm nhìn qua lên trước mắt đột nhiên phát sinh một màn này tình huống như thế nào như thế nào có người bỗng nhiên ngã xuống đất k e vin người như thế nào đối mặt đột nhiên ngã xuống đất đồng bạn bên người mặt khác vài người v u sư toàn bộ đều không biết làm sao nhìn qua một màn này sau đó bọn họ vội vàng ngồi sổ người n x u ố n g x u ố n g lại tại k e vin bên người cao giọng kêu gọi đối phương danh tự bên cạnh vô tình gặp được ha j i mấy người cũng có chút thất kinh lẫn nhau sau đó cũng lập tức đụng lên đi gặp được loại sự tình này bọn họ khẳng định không thể ngồi yên không lý đến nhưng đều tất cả mọi người vây sau khi đi qua Phát h i ệ người n ã nhào trên đất Kevin lúc này trên mặt toát không bình h toát đất mặt t ra lúc n xanh g a h mét sắc, hai mắt miệng lật, trong miệng ngay từ khống không chế hướng nổi ngay về sau đ ầ u còn có thể h p á t một két thanh ra hồi ken âm, b ấ t quá r ấ tay n h n liền không nhả lên Thế nào? Kevin h chủ Thế phải h tự được có bỏ mép. a không sinh bệnh? chúng ta vội vàng đem hắn đ ư khiêng giáo i người người đi phương bên cạnh một gã khác v u sư phụ họa một tiếng sau đó mấy người liền ý đồ đem đối phương nâng lên có thể khi bọn hắn vừa đối với k e vin thân thể dùng sức đối phương đột nhiên kịch liệt ràng co đồng thời toàn thân không ngừng run rẩy không nhẹ lực đạo thậm chí để cho những người còn lại k h ô n g chế không nổi hắn không được tình huống của hắn rất không đúng tuy ý loạn đụng ngược lại sẽ để cho hắn bệnh trạng tăng thêm k e vin này làm thế nào hắn bình thường thân thể rõ ràng rất khỏe mạnh nha bên cạnh một người nữ v u lo lắng nhìn qua nằm trên mặt đất đồng bạn trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luôn c uống nếu không như vậy đi các ngươi tại đây chiếu cố hắn chúng ta đi h â người qua hỗ trợ ha di thấy được trước mắt một màn này nội tâm cũng một hồi gấp quá nhưng cứ như vậy d ư ơ n g mắt nhìn lời đối phương tình huống không chuẩn hội nguy hiểm hơn đúng đúng đúng một g ã khác sáu niên cấp sinh g ầ n đầu đáp cái chủ ý này không sai nơi này cự ly hai lầu còn có ba tầng các người hướng bên kia đi cầu viện trên đường gặp được cái khác giáo sư cũng có thể cùng nhau kêu lên ừ ha di nghe vậy ứng một câu sau đó liền lôi kéo bên người vài người đồng bạn chuẩn bị rời đi nhưng lúc này hắn phát hiện hở m ị ẩn chẳng biết tại sao đột nhiên kinh ngạc sững sờ ở một bên như thế nào hở mỹ ẩn chúng ta nhanh chóng đi hâu người đến hỗ trợ nha k e vin mắt thấy cũng sắp không kiên trì nổi ha j i kỳ quái lung lay ngẩn người hờ m ị ẩn không ngừng thúc giục cây vin hắn hiện tại bệnh t r ạ n g ta thật là nhớ tại trong sách đã từng gặp hờ m ị ẩn lúc này có chút không xác định bắt đầu hắn loại tình huống này dường như không là cái gì chứng bệnh mà là t r ú n g độc t r ú n g độc nghe hờ m ị ẩn vừa nói như vậy không đơn thuần là ha j i bọn họ liền ngay cả k e vin bên người mặt khác mấy người cũng không rõ ràng nhìn về phía nàng làm sao có thể c â vin vô duyên vô cớ làm sao có thể chúng độc không đây là thật Ta này h ớ đ ư ợ qua, qua ngưng một nhắc nhở như vậy ta thật là nhớ cũng nhớ lại tới xúm lại tại k â vin bên người một người vô sư đồng dạng nói trước một vòng chiến thuật huấn luyện học chương trình học giáo sư dường như liền nói qua nội dung nhưng độc cần thế nhưng là kịch độc loại thực vật nếu như không thể kịp thời xử lý sử dụng đương trường tử vong hở mỹ ẩn tiếp nhận đối phương câu chuyện bổ sung cái gì ha di đám người lúc này chấn kinh nhìn qua hở mỹ ẩn hội hội gặp người chết dựa theo trong sách giới thiệu l â m ăn độc cần cũng xuất hiện bệnh trạng chỉ có ba sáu phút đồng hồ xử lý thời gian bằng không nói đến đây hở mỹ ẩn sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi vậy muốn nếu như muốn giải độc l ờ i nên làm cái gì bây giờ trên sách khẳng định cũng giới thiệu giải độc phương pháp a do thời điểm này khẩn trương nuốt nổ nước miếng hắn lớn đến từng này vẫn chưa thấy qua chết người đâu chẳng lẽ hôm nay muốn đường trường treo một cái còn là ở trước mặt hắn còn lại vài người sáu niên cấp vu sư nghe vậy cũng là nhanh nhìn quanh hờ m ị ẩn bọn họ hiện tại sợ có đầu góc trống giống đâu còn nhớ do giáo sư ban đầu là như thế nào dạy bọn họ để ta hồi ức một chút hờ m ị ẩn cao mày liên tục suy tư về nàng thời điểm này cũng khẩn trương không được trong lòng bàn tay thậm chí đều c h ả y ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh nếu như là muốn giải độc cân độc thật giống như là muốn dùng nam ngóc câu hạt giống chế biến ma dược nhưng vậy ít nhất có tiêu phí cả ngày căn bản không kịp nha đúng hờ mỹ ẩn trong lúc bất trợt hảo như nghĩ đến cái gì khẩn cấp giải độc lời có giải lời tại h phân h ể sử dụng t c khác độc cần độc tố chủ yếu thông qua huyết dịch lưu thông, có h thông huyết thông, thể thông Mặt máu tố t yếu lấy qua lưu qua ớ kéo giải độc p h á thời t gian. Tại thời khắc mấu chốt hờ mỹ ẩn rốt c ụ c tới nhớ lại sách giáo khoa bên trong ghi lại nội dung mà xung quanh mấy người nghe vậy nhất thời đại hỷ sau đó một người sáu niên cấp vu sư liền v ộ i rút ra m à trượng chống đỡ k e vin cổ tay xem ra là chuẩn bị lập tức cho đối phương lấy máu cấp cứu nhưng ngay lúc này một mực không ngừng dãy r u ộ g run dày c â vin đột nhiên mãnh liệt co lại xúc sau đó cả người giống như là phao tin thể khí cầu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất trong chớp mắt không có động tĩnh kvin người kia đang chuẩn bị thi chú ngữ v u sư thấy thế biểu tình nhất thời cứng đờ sau đó liên tục kêu gọi đồng bạn danh tự đồng thời dội ra run r à y tay dò xét hướng đối phương trong núi xin lỗi a hôm nay dò phát chương một chương sáu trăm sáu mươi bảy tử vong nguyên nhân ngu xuẩn cầu vẽ tháng phiếu đề cử kvin hắn hắn không có hô hấp người kia v u sư cảm giác lấy đầu ngón tay hư vô trong chớp mắt chỉ cảm thấy toàn thân cứng gắc run run rẩy rẩy ngã ngồi tại mặt đất làm sao có thể don khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ đến trang bệnh kỳ thật không chỉ là hắn những người còn lại đang nghe tin tức này cũng là lộ làm ra một bộ không thể tin biểu tình bọn họ thật sự nghĩ mãi mà không rõ như thế nào đột nhiên một vị ngày xưa đồng bạn gục tại trước mặt tại sao lại như vậy k e vin đến tột cùng là ở nơi nào ăn vào được cần e m đẹp làm sao có thể trúng độc hơn nữa người chết thật hiện trường mọi người lúc này nhìn xem k e vin giống như bùn nhau thi thể hoặc là đầu g ó c trống giống hoặc là đang suy nghĩ lung tung ngoài ra bọn họ từng cái một không hẹn mà cùng cảm thấy trong bụng quần quận trong đó trước hết nhất nhịn không được chính là j o h n giấy rủa cối người nôn nhẹ lên nước chua không có biện pháp những cái này vị thành niên vũ sư trên cơ bản đã lớn như vậy e rằng đều là lần đầu tiên nhìn thấy chết người hơn nữa mất đi sinh mệnh hay là đám bọn hắn trước kia bằng hưu có ai không cứu mạng a người kia trước hết nhất phát giác được k â vin tử vong vũ sư đã tan vỡ khóc lớn lên cứ như i ê n n cứ h vậy ngồi ở chỗ cũ cao r ộ n g tiêu thảm cầu cứu nước mũi cùng nước mắt giống như là không cần tiền theo hai gò má rầm rầm nhỏ xuống mà bao gồm ha j i hờ mỹ ân bọn họ ở trong những người còn lại lúc này đều là một bộ ngây ra như phông hình dáng những cái này tiểu vũ sư nhóm cơ bản cũng bị dọa ngu ngốc John n c ũ g ở bên cạnh là m gọi là g n h l Khác g à o thét, nếu như k h ô n g p h ả i là các ngươi chậm trễ cứu viện thời gian k e vin làm sao cứ như vậy chết không minh bạch mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc trào phúng âm thanh đương mấy người tìm theo tiếng nhìn lại mới phát hiện h ọ ặ c g đang từ không biết kia hẻo lánh chậm rãi đi ra mà bên cạnh hắn đứng vẻ mặt nghiêm túc hẹn nổi ỉn lúc này này một người một chó trạng thái vô cùng kỳ quái trong tay bọn họ đều cầm lấy một mặt ghi chép bản đồng thời thỉnh thoảng tại trên đó viết mấy thứ gì đó nhìn lên một chút cũng không giống như là cùng mọi người vô tình gặp được Học gờ. hờ ọ G. mỹ ẩn thấy được hờ ọ bước nhỏ là s ư n g sờ sau đó liền tha thiết nhìn về phía e n đù ỉn giáo sư việc lớn không tốt k â v i n không biết như thế nào lầm ăn độc cần hiện tại không biết sống chết ngài có biện pháp có thể cứu cứu hắn sao đang nghe hờ mỹ ân cầu cứu mấy người còn lại cũng nhao nhao cấp thiết nhìn về phía e n đù ỉn phản p h ấ t vị giáo sư này có thể trợ giúp k â v i n khởi tử hồi sinh bất quá tại bị mọi người nhìn chăm chú dưới tình huống e n đù ỉn căn bản không để ý đến những người khác ngược lại là cho hờ mỹ ẩn một cái khen ngợi ánh mắt thân là năm nhất sinh lại có thể thông qua c â v i n bệnh trạng nhanh chóng phân biệt xuất hắn là chúng độc cần độc đồng thời còn có thể tương đối lánh tính cho ra đề nghị điểm này quả thực không sai g ợ dịp phải đỏ thêm mười phân a giáo sư này đến lúc nào rồi ngại như thế nào vẫn có tâm tư cho chúng ta thêm phân a kệ vin bên người một người sáu niên cấp vô sư vẻ mặt lo lắng nhìn về phía ed đùi in hắn đột nhiên cảm thấy lúc này hiện trường bầu không khí tràn ngập vỡ vẩn một bên khẩn cấp chết một đám tiểu vô sư một bên lại là phong đ ạ m vần khinh như sần giáo sư cùng h ờ đầu tiên có hai điểm ta muốn làm sáng tỏ e đùi lạnh lùng cười cười thứ nhất ta là cho hở mỹ ẩn thêm phân không phải là các ngươi thứ hai k e vin là bị các ngươi ngu xuẩn hại chết nếu như các ngươi có thể như hở mỹ ẩn như vậy học được lánh tính suy nghĩ k e vin kết quả sẽ rất là bất đồng nghe được hẹn đủ ỉn ngay tại lúc này vẫn còn ở nói chút có hay không hiện trường tiểu vu sư nhóm đều nhanh muốn tan vỡ hiện tại thế nhưng là chết người nhà vì cái gì ngươi còn có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh giáo sư ngài trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì bên cạnh hở mỹ ẩn lúc này tựa hồ phát giác được cái gì mặt mang nghi vấn nhìn về phía hẹn đủ ỉn có thể tính có người nhìn ra ẹn đùi n bên chân họ g ha ha vui lên các ngươi sẽ không cho rằng k e vin thực bị độc c h ế c ta đây chỉ là một lần đơn giản đột kích kiểm tra gạt bỏ hữu sân giáo sư tối hôm qua không phải là đã nói với các ngươi rõ ràng qua sao đột kích kiểm tra hiện trường mọi người vẻ mặt c h ấ n kinh trừng to mắt bọn họ đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp vậy k e vin hắn một người v u sư sắc mặt tái nhợt chỉ vào bên người nằm k e vin đây chính là cái sống sờ sờ người n h a chẳng lẽ cái gọi là đột kích kiểm tra muốn chính là tại trước mặt bọn họ giết người sao cái này c â vin nha ẹn đ ù ìn xem nằm ngã xuống đất thi thể mỉm cười sau đó rút ra ma trượng đối với nó một chút ngay sau đó mọi người liền trông thấy nguyên bản k e vin thi thể như l i ệ t hỏa bên trong ngọn nến bắt đầu nhanh chóng hòa tan không có một hồi liền biến thành một cái lớn cỡ b ả n tay hình người con rối bay ngược tin tức manh mối nhập hẹn đùi n trong tay đây là thế thân tượng người một kiện đặc thù luyện kim đạo cụ có thể ngụy trang thành tùy ý vô sư hình dạng thậm chí còn có thể đem đối phương thanh âm cùng biểu tình đều cùng nhau bắt trước các ngươi thấy được k e vin chính là nó thay đổi hẹn đùi ném ném trong tay con đường nhỏ trước cười nói thấy được h n đùi biểu thị hiện trường mấy người lúc này mới phảng phất bệnh nặng mới khỏi thở dài ra một hơi bọn họ lúc trước thật đúng là bị sợ chết c h ơ mắt nhìn xem một người v u sư chết ở trước mặt loại này tự nghiệm thấy cũng không hay cười vậy chân chính k e vin đâu này ta nhớ được hắn vừa mới theo chúng ta một chỗ dùng qua cơm chưa à, chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn luôn là giả lúc trước đối với k e vin gào khóc khóc lớn vội vàng cháy khét vội hỏi hắn này sẽ vẫn còn ở nam sinh phòng rửa mặt trong nằm nha hoặc g chế nhạo đĩu môi đây thật ra là hai lần đột kích kiểm tra phân biệt nhằm vào là k e vin cùng mấy người các ngươi nhưng hiển nhiên tất cả mọi người không có hợp cách đi qua học g sau khi giải thích mọi người lúc này mới biết rõ ràng chuyện đã xảy ra nguyên lai、like、trước đó k e vin một nhóm tại lễ đường dùng qua cơm trưa k e vin liền đơn độc đi chuyến phòng rửa mặt mà trong lúc này học g xuất thủ đối với hắn khởi s ư ớ n g tập kích kết quả g i a hỏa này cứ nhiên một chút phòng bị đều không có đương trường liền bị đánh n g ấ t x ỉ u sau đó h ã đủ ỉn tiện lợi dụng thế thân tượng người biến thành k e vin bộ dáng lần vào đám người kế tiếp phát sinh chính là này lên trúng độc sự kiện thì ra là thế này người kia vô sư cho đến lúc này mới lau khô trên mặt nước mắt dãy rủa bò người lên giáo sư chúng ta đều muốn bị k e vin a không bị ngươi cho hụ t chết n g à i sao có thể bắt người mệnh tới đùa cợt đâu này các ngươi cũng biết không có thể bắt người mệnh đùa cợt eddu in lạnh lùng liếc ngang mọi người ta cũng đối với các ngươi biểu hiện vô cùng kinh ngạc nói thật ta thật không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể biểu hiện ngu như thế mội không chịu nổi rõ ràng ta hôm qua mới tại hiện trường dặn dò qua tất cả mọi người kết quả đâu này c â vin tên kia thậm chí ngay cả không có sử dụng tĩnh bước tiếp cận địch nhân đều không hề có phòng bị Cả người liền cùng cái cùng kia ẻ ngu đồng dạng bị đánh ngất n g xịu. bị Các ư phản cho ứng càng làm t biết cái g chứng chứng vô sư lúc này vẫn cố hết sức giải thích cho nên các ngươi hại chết hắn eddu in liệt đối phương nhất nhãn sau đó nghiêng đầu đối với học gỡ nói ghi chép 1991 n ă m t h á n g 10 ngày 1, gờ dịp phải đỏ sáu niên cấp sinh kê vin tử vong một lần lý do là bọn họ đồng bạn thấy chết mà không cứu được cùng với ngu xuẩn thu được họ gờ cười ha hả ứng một tiếng sau đó liền dùng linh hoạt tay cho cơ lấy bút tại ghi chép trên bảng múa bút thành văn này chúng ta ngài người kia vô sư biểu tình xoắn suýt tại e n đủ i n cùng họ c gờ giữa tới lui nhìn nói thật hắn hiện tại đã mơ hồ liền lời cũng nói không lưu loát đừng có gấp lần tới chết nói không chừng chính là ngươi tóm lại mỗi người có phần bất quá xét thấy các ngươi lần này biểu hiện thật sự không chịu đ ổ i có lẽ lần tới chúng ta có thể cân nhắc sử dụng độc phát thời gian lâu dài một ít độc dược như vậy lời chúng ta dường như không cần phải tái sử dụng thế thân có thể trực tiếp cấp nhân hạ độc n h à học gợ lệch ra cái đầu nửa rêu cợt nửa đ ể nghị nói nghe được học gợ ác liệt lên tiếng hiện trường lập tức mọi người lại bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn t r ắ n g bệnh có ý tứ gì loại chuyện này chẳng lẽ bọn họ còn phải lại kinh lịch một lần hơn nữa cái gọi là tử vong một lần lại là mấy cái ý tứ chẳng lẽ lại còn có tử vong hai lần ba lần bốn lần viết pháp cái chú ý này có thể tiếp thu không c h í mạng độc tố liền trực tiếp dùng đến trên thân người a hoặc gỡ k i a tại trong mắt mọi người có thể nói thái quá ý kiến ẹ đủ ỉn cư nhiên tại thoáng suy tư liền vẻ mặt đứng đắn đáp ứng giáo sư tương tự đột kích kiểm tra chẳng lẽ còn muốn tiến hành sao đây có phải hay không có chút quá quá dọa người h ợ p m ỉ ẩn đang nghe hết ẹ đủ ỉn cùng cấp cao vũ sư đối thoại nhịn không được kháng nghị nói loại này có thể nói kinh hai tập kích đã nhanh thoát ly khảo nghiệm phạm chủ yên tâm ta đột kích kiểm tra hạng mục sẽ chỉ ở các ngươi năng lực ở trong cấp cứu chương trình học là năm niên cấp về sau mới có thể học cho nên các ngươi tiểu vô sư không cần lo lắng e n d u in cười hướng hờ mỹ ẩn l ắ t đầu h i ệ n nhiên cảm thấy này không có đặc biệt gì sau đó lại hung hăng chừng hướng kia vài người cấp cao vô sư mà các ngươi phải cho ta cẩn thận một chút đơn giản như vậy khảo thí hạng mục đều biểu hiện rối tinh rối mù ta đã lo lắng các ngươi có thể hay không thông qua kỳ thi cua kỳ qua hắn vừa nói như vậy mọi người cũng mới kịp phản ứng tối hôm qua giáo sư dường như có đề cập tới những cái này ứng đối tập kích khảo nghiệm tựa hồ hội xếp vào cuối kỳ thành tích bên trong nhà giáo sư ngài lại cho chúng ta một cơ hội à chúng ta cam đoan sẽ không tái phạm tương tự sai lầm những cái này năm lớp sáu vu sư từng cái một khổ cái mặt mong chờ nhìn qua e n đùa in vậy muốn xem các ngươi vật khí? e n đùa in từ chối cho ý kiến đột kích kiểm tra là hoàn toàn tùy cơ cụ thể hội đến phiên ai ta cũng không cách nào hướng các ngươi cam đoan dù sao các ngươi lần khảo hạch này kết quả là không h ợ p cách dứt lời e n đùa in liền tiêu sái quay người lại gọn gàng mà linh hoạt rời đi hiện trường lưu lại ở chỗ cũ sáu niên cấp vu sư nhóm lúc này chỉ có thể hai mặt nhìn nhau sau đó vẻ mặt bất đắc gì đứng thẳng đắt đầu gặp được e n đủ ỉn như vậy giáo sư bọn họ thật không biết là may mắn còn là không may chương sáu trăm sáu mươi tám khế ước cầu vẽ tháng phiếu đề cử đừng lo lắng vẫn không có rời đi hoặc gỡ đi tới mấy người trước mặt nhanh đi phòng rửa mặt cứu các ngươi kê vin a lại chờ một lát trên người hắn đoán chừng đều tối đuổi xa những cái k i a năm lớp sáu sinh họ gỡ lại nghiêng đầu nhìn về phía ha di đám người đúng thiếu chút quên nói cho các ngươi biết mấy người các ngươi đã thành công chung cử đại nhân chiến thuật câu lạc bộ hôm nay trước cơm tối nhớ rõ đi hắn văn phòng đưa tin các ngươi biết hắn tại hổ gợt văn phòng ở đâu a haji đám người vẫn không có t ử vừa mới có chuyện xảy ra bên trong lấy lại tinh thần này sẽ nghe được làm bọn hắn lo lắng rất lâu tin tức c ư nhiên đều quên chúc mừng vậy hảo ta còn phải đi soàn soạt mục tiêu kế tiếp đâu nơi này liền không phục hồi dứt lời họ gờ liền hào hứng không sai vung lấy cái đôi sôi nổi rời đi hiện trường hán vừa mới nói là muốn đi soàn soạt kế tiếp người đúng không haji có chút không xác định lường nhãn mọi người họ gờ ra hỏa này don vẻ mặt khó chịu nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng hắn quả thực là cầm giáo sư đột kích kiểm tra đương trường hợp pháp trò đùa dai dứt lời john vẫn chưa tình hồn nhìn về phía hơ mỹ ẩn hiện tại ngươi vẫn cảm thấy giáo sư tập kích rất không quan trọng sao ta vừa mới thiếu chút cầm điểm tâm đều nổ ra ai biết giáo sư cái gọi là đột kích kiểm tra dọa người như vậy ai hơ mỹ ẩn bất đắc dĩ thở dài sau đó rút ra ma trượng vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào john o n ngươi thật là không có tiền đồ c ư nhiên nhà có lợi hại như vậy sạch sẽ đổi mới hoàn toàn hơ mỹ ẩn thi chú ngữ đem john làm ra tới bẩn đục thanh lý sạch sẽ sau đó tức giận lường hắn một cái đây cũng không trách ta vừa mới các ngươi cũng không bị sợ ngu ngốc sao john xấu hổ gãi gãi đầu sau đó lại đột nhiên cười nói bất quá cũng có tin tức tốt không phải sao giáo sư c ư nhiên trực tiếp cầm chúng ta nhét vào chiến thuật câu lạc bộ ta còn tưởng rằng có thông qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn nha xác thực hại chúng ta bạch lo lắng lâu như vậy haji lúc này cũng từ vừa mới làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng bên trong tỉnh táo lại cùng mấy người t r e o g ẹ o vài tiếng liền tiếp theo chạy tới lễ đường bất quá tại kinh lịch như vậy một việc sau đó haji một nhóm hiện tại đã không có khẩu vị hắn đều sợ hãi như k e vin đồng dạng ăn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật sau đó bởi vậy chúng độc mà ở lễ đường đại sành bọn họ cũng từ những người khác kia nghe nói cái khác mấy lên có chuyện xảy ra có vẻ như tại tập kích k e v i n lúc trước hẹn đủ ỉn cũng đã bắt đầu đối với mọi người ra tay những cái này tập kích tới đều cực kỳ đột ngột có là từ mạc dành kỳ diệu trong góc bắn ra ma chú có thì là bị người lén tiếp cận đánh hôn mê mà như k e v i n như vậy chúng đọc sự kiện m ặ t khác vẫn phát sinh một chỗ hơn nữa còn là xuất tại bảy niên cấp sở lì thợ dìn đệ tử trên người bất quá một cái khác lên chúng đọc sự kiện phát sinh bọn họ tuy cũng rất vội vàng nhưng vẫn là miễn cưỡng ứng phó được sở lì t h d ì dễ ạ p h á lì trên người truyền kỳ đạo cụ liền có được giải độc công năng kết quả vừa vặn giúp đỡ nổi mà vẹn vẹn một buổi sáng thời gian ha j i một nhóm nghe nói đột nhiên tập kích liền phát sinh bảy tám lên tần suất đã có chút dò người này dẫn đến tất cả học viện cũng bị làm cho có lòng người bàng hoàng liền tại hành lang di động thì đều là một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng h i ệ n nhiên là cũng bị h ù đến ha j i bọn họ cứ như vậy hưu kinh vô hiểm vượt qua ngày hôm nay đến thời gian buổi chiều t r ư ờ n g sáu giờ một đoàn người mới cẩn thận từng ly từng tí hướng chiến thuật huấn luyện học văn phòng đi đến john chúng ta hiện tại chính là đi hưu sân giáo sư kia thời điểm này không cần phải khẩn trương như vậy à haji có chút im lặng nhìn qua r á n vách tường chậm rãi đi phía trước cọ giòn i a hỏa này dường như đã xuất hiện ứng kích c h ứ n g n g ạ i vậy cũng không chuẩn don c h ừ n g trong mắt nhìn về phía mấy người còn lại giữa chưa thời điểm không có nghe nói sao g i o b giờ cùng phật cũng t r u n g cử chiến thuật câu lạc bộ nhưng bọn hắn lưỡng còn không phải bị học g đánh một b ữ a bọn họ bị đánh có lẽ chỉ là bởi vì ân oán cá nhân a hơ bị ẩn t r ư ờ n g thở dài ai bảo hai người này thấy được học g không có việc gì khiêu khích nhân ra muốn ta nói bọn họ đúng là đáng đời sau lưng tiếng người nói vậy cũng không phải là cái thói quen t a gờ g i n trở tiểu thư mấy người sau lưng đột nhiên truyền đến đôi từ thanh âm quay đầu lại nhìn lại thì liền trông thấy trên đầu bọc lấy băng gạc rót giờ cùng thật sự bọn họ mỉm cười bắt kịp mọi người xem ra cũng là chuẩn bị đến ẹn đủ ỉn văn phòng đi kết quả vừa vặn gặp được mấy người còn lại ngay trước các ngươi mặt ta cũng phải nói như vậy hơ mỹ ân ngạo kiểu biếm môi người khác đều là bị động tao nổ đột kích kiểm tra mà các ngươi đ â u này lại hào chết không chết đi trêu chọc h o g ờ chúng ta lúc ấy nào biết được nha hôm nay gần như tất cả đột kích kiểm tra h o ặ ờ đều tham dự hắn mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở trước mắt chúng ta đương nhiên cho là hắn là hướng về phía chúng ta ai từng muốn hắn kỳ thật chỉ là tới báo tin nha Phật có chút oan uổng lún núi v a i vậy cũng không phải là các ngươi móc ra m à trượng đối với hắn phát động công kích lý do chứ ha di thời điểm này cũng có chút không lợi l ư ờ m nhãn hai người hắn vừa mới t r ợ t nghe nói họ gỡ tại trước mặt bọn họ vừa xuất hiện rót giờ cùng p h ậ t liền triệt lên tay háo xông lên kết quả còn không phải bị đánh một đầu bao cứng cỏi các ngươi liền đừng chê cười chúng ta rót giờ xấu hổ cười cười đánh không lại một con chó bản thân liền đủ mất mặt mà càng khó chịu vẫn bị hung hăng sửa chữa hai hồi lần này hắn và phật thế nhưng là sử dụng suất tất cả v à liếng đem mẹ đủ ỉn giao cho bọn họ chiến đấu kỹ xảo toàn bộ dùng tới ai biết vẫn bị đánh cho máu c h ó s ố i đầu hai nhóm người lẫn nhau t r e o chọc đùa dỡn lấy đi đến bốn lầu chiến thuật huấn luyện học văn phòng sau đó bọn họ liền trông thấy đại môn cứ như vậy tự nhiên mở rộng ra mà bên trong lúc này đã đứng đợi người trong đó có dợ gia cổ suzan h ạ n nạ những cái này ha di bọn họ quen thuộc đồng cấp sinh đồng thời cũng có như tờ xi、si, vượt cung cấp học viện sinh viên năm ba hoặc năm、4. đương nhiên cũng không có thiếu tương đối lạ lẫm cái khác phân viện đệ tử đang nhìn đến ha j i đám người đi vào văn phòng bước đầu tiên cười chào đón này xem ra các ngươi cũng bị giáo sư tuyển nhập câu lạc bộ làm không sai cảm ơn chẳng lẽ ở đây người tất cả đều là ha j i khiêm t ố n cười cười sau đó nhịn không được dò hỏi không sai lúc này hẹn ạt lý ra tam ca bợ sĩ cũng dựa đi tới chúng ta đều đón đến họ có gỡ thông báo bất quá nghe nói rót giờ hai người các ngươi còn giống như cùng hắn đánh một chầu không là hai người bọn họ bị đánh don che miệng cười trộm ở nơi này mấy cái huynh đệ lẫn nhau nói móc thời điểm h ợ p mỹ ẩn có chút nghi hoặc nhìn về phía bờ si lúc trước giáo sư không phải nói muốn tiến hành tuyển chọn tài năng xác định câu lạc bộ nhân tuyển sao làm sao lại trực tiếp xác định nhân tuyển ha ha phân biện nghi thức ngay từ đầu cũng nói là tiếp nhận khảo nghiệm đâu kết quả còn không phải một mũ lươi c h a i nói toán vợ hiển nhiên càng có thể hiểu được ẹn đủ in ý nghĩ cho nên liền ngay cả giáo sư đều tại lừa dối người h ợ p mỹ ẩn khó chịu móp lấy miệng nàng ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn rất chờ mong tương tự cuộc thi tất cả mọi người yên lặng mọi người ở đây lẫn nhau nói chuyện phiếm nguy hiểm vui sướng thời điểm học gở từ ngoài cửa lớn lảo đảo đi tới đồng thời còn vinh mặt hất hàm sai khiến đối với mọi người gào thét thấy được xuất hiện chỉ có học gở rồi biến mất có én đủ ỉn thân ảnh mọi người đã thấy quái không kinh bọn họ đều rõ ràng học gở ra hỏa này nhân vật có chút tương tự ẽ n đủ ỉn trợ lý phàm la cùng chiến thuật huấn luyện học chương trình học liên quan sự t ì n h đều lượn quanh không ra hán giáo sư lâu này không phải nói hảo muốn tập học sao hơn nữa tại sao phải khi ở thời điểm này a ta bụng đều nhanh muốn đói d ẹ bụng mặc dù biết h ọ gở tám phần chính là cái ống loa nhưng song bảo thai lại muốn xen vào gạch một chút ít nói nhảm rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy hắn họ g vẻ mặt khinh thường l ư ờ m s o n g bảo thai nhất nhãn như thế nào các ngươi chẳng lẽ lại ngớ ra có phải hay không trên đầu bao còn chưa đủ nhiều rót giờ cùng phật bị họ gờ khí nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng ngại ở hiện tại hoàn cảnh cũng không tiện phát tác mà họ gờ lại càng là dương dương đắc ý nhảy đến trên bàn sách sau đó lấy ra một sấp tấm da dê tất cả mọi người dựa đi tới ta sẽ xử lý muốn mang bọn ngươi đi đến chính thức địa điểm tập hợp nhưng cần mọi người trước ký một bản giữ bí mật hiệm nghị họ gợ cầm trong tay tấm da dê từng cái phân phát cho xung quanh các học sinh cao giọng giải thích nói giữ bí mật h i ệ p nghị tại sao phải ký loại vật này cha ta nói qua không nên tùy tiện cùng người khác ký kết ma pháp khế ước bằng không bị người bán cũng không biết mạng p h ụ đối với trước mắt họ gợ liền không giống én đủ ỉn như vậy kính trọng cho nên lập tức bậy làm ra một bộ công tử ca dáng dấp nhìn về phía đối phương họ gợ càng không khả năng cho mạng phụt cái gì tốt sắc mặt không ký liền đại biểu rời khỏi sân giáo sư thành lập chiến thuật câu lạc bộ dù sao chúng ta đối với cái này cũng không bắt buộc cửa ở bên kia xin cứ tự nhiên Ngươi, mạn phụt thở phì phì t r ư ờ n g hướng hoặc gờ có thể ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết vì cái gì à? ma pháp khế ước thế nhưng là rất nghiêm túc sự tình kỳ thật chẳng những là mạn phụt mặt khác cũng có không ít người toát ra băn khoăn t h ầ n sắc bọn họ từ nhỏ đã bị giáo dục không muốn tùy ý cùng lạ lẫm vu sư ký kết khế ước hoặc gờ thấy thế cũng đành phải hơi giải thích nói tiến nhập chiến thuật câu lạc bộ các ngươi sẽ tiếp xúc đến rất nhiều sự sẩn giáo sư cơ mật công trình cùng tác phẩm trong đó có không ít thế nhưng là liên quan đến an toàn quốc gia các ngươi hẳn cũng rõ ràng giáo sư thân phận của hắn địa vị với các ngươi ký tên giữ bí mật khế ước không thể gì nghị qua hắn như vậy một giảng mọi người chung quanh không khỏi hiếu kỳ hai mặt nhìn nhau vật gì có cần khiến cho thần bí như vậy hảo ta ký ta tin tưởng với s ầ n giáo sư là sẽ không hại chúng ta trong mọi người tợ sỉ tiên phong nói bút tại tấm g a dê thượng ký chính mình đại danh mà trừ hắn bên ngoài n g o e át ly một nhà mặt khác mấy cái huynh đệ cũng không do dự bọn họ cũng không tin hẹn đủ ỉn hội xa hố bọn họ thấy được tợ xì cử động còn lại mọi người cũng nhao nhao hành động dù sao cũng chỉ là giữ bí mật khế ước mà thôi cũng cái gì không gì phá nổi lợi thế Mạn gật gật chương ô sáu trăm sáu mươi chín tết tối cầu vẽ tháng phiếu đề cử họ gợ dứt lời liền thả người nhảy lên nhảy đến lập đang làm việc phòng bên tường này tòa tùy ý cửa chức sau đó rôi ra tay chó tử vật lên trên cửa chốt mở tại đây tòa tùy ý cửa trừ tay nắm cửa bên ngoài kỳ thật còn có một cái hình tròn có thể vặn vẹo chốt mở tại cái này chốt mở xung quanh vẫn ngăn suốt năm cái màu sắc bất đồng hình quạt khu vực những cái này khu vực phân biệt đại biểu cho bất đồng tầm nhìn h o ặ c gờ đem chốt mở ken kép vặn vẹo hai cái ngón tay giữa châm dừng lại tại lục sắc khu trong phòng mở ra đại môn cũng hướng mọi người v ớ i tay đến đây đi ngươi n h sần giáo sư đang chờ các ngươi đâu bất quá chỉ có ký tên qua khế ước nhân tài đi đến gần a dứt lời hắn liền tiên phong đi vào những người còn lại thấy thế liếc mắt nhìn nhau bọn họ còn là đầu một lần nhìn thấy loại này kỳ lạ luyện kim vật phẩm đồng thời trong môn mặt tre xương mù xám để cho mọi người thấy không được bên hứng này khiến tất cả mọi người có chút t h ấ t vọng. bất quá đã từng tự nghiệm thấy qua tùy ý cửa nơ vin ngược lại là rất không để ý lôi kéo ha di đám người liền chui vào thấy có người đầu lĩnh những người khác cũng nổi lên lá gan nhao nhao đ ổ i kịp mà ở vượt qua cánh cửa kia mọi người trong tầm mắt cảnh tượng đ ỗ n g nhiên đại biến bây giờ đang ở bọn họ trong tầm mắt c ư nhiên là một bom tấn diện tích rộng rãi thảo nguyên cách đó không xa là thành mảnh như nông trường rào chắn trong đó ít ỏi trăm cái đầu to lớn tướng mạo kỳ l ạ n h ư cùng heo tại nhàn nhã du đãng hoa trước mắt một màn này khiến trình diện tất cả mọi người trường miệt rộng bọn họ còn là đầu một lần thưởng thức đến loại này rộng lớn thần kỳ cảnh tượng đó là cái gì ha j i hiếu kỳ chỉ vào phương xa nông trường bên trong động vật hiếu kỳ đặt câu hỏi những thứ kia thần kỳ động vật kẹm cỏ heo cùng rẻm đều là tính nguy hiểm đạt tới ít lít lít cấp cao nguy sinh vật không có việc gì có thể ngàn vạn c h ớ t r e o chọc chúng bên cạnh đụt vẻ mặt cảm khái nhìn chăm chú vào phương xa thật không nghĩ tới hư sân giáo sư cư nhiên môi dưỡng lớn như vậy một vùng đất thần kỳ động vật của lạc chẳng lẽ hắn đối với thần kỳ động vật bảo hộ học cũng có nghiên cứu không phải đó là hư sân t ú c t ú c nông trường b ê n cạnh nơ vin không phải là đầu vừa về đến này vì vậy hảo tâm giải thích nói nông trường ha j i cùng don hơ mì ẩn nghi hoặc liếc nhau sau đó nhịn không được hỏi giáo sư kia nuôi dưỡng chúng chẳng lẽ là là vì ăn nha nơ vin không quan trọng cười cười những cái này động vật đều là bị thúc thúc dùng đặc thù thủ đoạn nuôi dưỡng hương vị tốt lắm hoa nhiều như vậy thần kỳ động vật hơn nữa bọn họ đều lớn như vậy một cái e rằng đều đủ ăn một tháng a don trừng ư to mắt kinh hô ách dường như là thúc thúc trước kia liền phàn nàn qua những cái này thần kỳ động vật lớn lên quá nhanh bọn họ đều ăn bất quá tới đâu trước kia hắn không phải là thường xuyên cho chúng ta đưa thì sao nơ v i n cười xem ra do nhất n nhãn sớm biết hắn có nhiều như vậy chúng ta nên nhiều muốn một ít do hâm mộ chép miệng trở lưỡi mà mọi người chung quanh cũng nghe đến nơ v i n cùng do n đối thoại sau đó nhao nhao mơ tưởng hao huyền chẳng lẽ hư sần giáo sư cái gọi là đại bí mật chính là này mảnh nông trường sao đừng nói chỉ là những cái này thần kỳ động vật liền đủ đáng giá nha khắc tại kia ngây ngốc lấy Ở phía họ thấy họ nhiên chỗ, nhất thời trước tại đường được cư cứ ngốc ngốc dẫn bọn ngu gỡ mọi a sao? n còn không mau theo kịp. chẳng lẽ muốn sần người g giáo to, theo cho chờ các kịp, hư mò m lẽ để sư người lúc này vội vàng ứng một câu sau đó liền đi theo học ứ g ở hướng bên cạnh trang viên đi đến nay mảnh va li sách tay trong không gian bố cục cùng trước kia tranh lệch không nhiều lắm chỉ bất quá bởi vì mở rộng qua một lần nguyên bản với tư cách là chỗ ở trang viên cùng bên cạnh sở nghiên cứu cũng đều mở rộng gấp bội đương nhiên chủ yếu gia tăng còn là bên trong nhà kho những năm nay ẹ đủ ỉn từ toàn bộ thế giới vơ vét tới thứ tốt thế nhưng là không ít đi theo học gờ đi vào trong trang viên bộ mọi người lần nữa vì bên trong hoàng cảm thấy kinh ngạc nhà này trang viên dùng tráng lệ đã không đủ để hình dung trước mặt bọn họ hết thể quả thật giống như mộng cảnh x a hoa đầu tiên bọn họ phía trên là một mảnh như ngân hà đồng dạng rực rỡ sao mang chúng có chút giống là sương ngủ lại có chút giống là tí ti từng sợi dài lụa màu lượn vòng trôi nổi ở giữa không trung một bên đảm nhiệm chiếu sáng đèn đóm đồng thời lại là tối mê người vật phẩm trang sức phối hợp lóe ra l ố m đa lốn đốn linh quang vết tường để cho mọi người trong lúc nhất thời cảm giác chính mình phản phất thân ở làm cho không rõ trên dưới ngoài không gian m ặ trong khác, bên cạnh không cạnh bên ngừng tản a ma lực đồ dùng t r nhà, vật phòng ẩ m thảm ma mắt phạm thảm, mọi phạm. trang treo tường, thường thể bất bất Trong ra ra da chân dùng liền nhìn bằng hướng người hiện chúng sức, bức chỉ có pháp hoạ, h dưới p biểu là đều hết thệ gần như tất cả đều là ma pháp tạo vật nay cả phòng luyện kim tạo vật tốt đẹp cảnh khiến cho mọi người vài lần lưu l u y ế n quên về nếu không là học g ở phía trước không ngừng thúc giục bọn họ đoán chừng liền đi đường đều không nổi ma haji mạng phục đám người lại càng là nhất nhãn liền nhận ra vài món nhìn xem rất giống truyền kỳ đạo cụ vật phẩm Thứ tùy như phần vậy bày ý ở cái giá đây ỡ hoặc thượng nhiệm nhìn nhanh chạy nước một mấy thượng đảm mấy miếng trang trí vật, này nhìn mấy người nước miếng đều đ ra.、Đây、là thiên sứ chi trượng mạn phôn nhìn xem một cái cùng thiên sứ chi trượng mười phần tương tự đạo cụ nội tâm âm thầm t h á n phục chẳng lẽ liền ngay cả những cái kia truyền kỳ đạo cụ cũng không phải duy nhất sao ha di cũng là ngơ ngác nhìn chăm chú vào lập ở bên cạnh cái nào đó bằng đá kỵ sĩ pho tượng này theo chân bọn họ tại hồ gợt bốn lầu phần cuối trông thấy được cái kia rất tương tự nhưng ngay tại ha di nhìn chằm chằm đối phương ngần người nay tòa pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra sau đó dùng mạo hiểm nhạt làm sắc quang mang trong mắt t r ư ờ n g hướng hắn nay sợ tới mức ha di thiếu chút kêu ra tiếng vội vàng quay thân t ú i lầu xuống hắn sợ pho tượng kia vừa giống như lúc trước như vậy hét lớn một tiếng người xâm nhập sau đó triệu hồi ra một mảnh đại cầu mà coi như đám người đi đến tương tự lầu một đại s ả n h vị trí lại nhịn không được ngừng chân quan sát đây cũng không phải bọn họ lại thấy cái gì kỳ lạ luyện kim đạo cụ mà là tại trước mặt bọn họ xuất hiện cái khác sinh vật Này sảnh bên sẽ ở đại một trong số đó là một cái chó nhật lớn nhỏ toàn thân lưu lại kim sắc lông vũ đ i ề u hình sinh vật nhưng đối với phương có được bốn cái móng nuốt cùng ba đôi cánh điều này hiển nhiên là thu nhỏ lại thân hình lôi điệu số tại nó đối diện là một cái khuôn mặt thanh tú hát sắc biến mức đây là biến thân về sau s ô l t e s ô l t e bên cạnh thì là một cái lông vũ giống như hỏa diễm đỏ tươi đỉnh đồn bảo gà đây cũng không phải mọi người đối với phượng hoàng loại sinh vật này có cái gì h i ể u lầm chủ yếu là lúc này phượng hoàng ấy liền hình thể mập m ạ n nhìn xem giống như là một cái xinh đẹp mập gà mọi người ở đây thấy được này ba con kỳ quái động vật sốn thờ cũng chú ý tới bọn họ chẳng qua là đi mang cái đường g ạ t bỏ tại sao lâu như thế a chúng ta này đang ba thiếu một đâu động tác nhanh n h ẹ điểm sốn thờ vẻ mặt bất man hướng học g hét lớn một tiếng biết liền thuộc ngươi nói nhảm tối đa học g cũng vẻ mặt khó chịu hồi giống một câu sau đó lại hướng sau lưng tiểu v u sư nhóm hô lớn không có xem các ngươi chậm chế đại gia thời gian sao còn không mau chút lúc này học g hiển nhiên cũng không có thời gian dỗi để cho bọn họ tham quan hãn tựa như xua đổi một đám tham quan vườn bách thú tiểu bằng hữu đồng dạng v anh lấy mọi người đi lên phía trước chỉ chốc lát một đám tiểu vu sư liền dẫn nghi hoặc bị xua đổi đến một cái khác đại sành bọn họ nguyên bản vẫn còn ở hiếu kỳ lúc trước kia ba con kỳ quá i sinh vật đâu nhưng trước mắt xuất hiện hết thảy lập tức để cho mọi người thu hồi tâm tư nguyên lai、like、bọn họ một chuyến này điểm kết thúc chính là trong trang viên phòng ăn lúc này ở trước mặt bọn họ là một t r ư ơ n g thật dài bàn ăn phía trên đang tràn đầy bảy biện mùi thơm tràn ra bốn phía đồ ăn mà trên bàn cơm thủ tọa chính là ẹ n đủ ỉn đại nhân tổng cộng hai mươi người đã toàn bộ đưa đến họ g không để ý đến sau lưng mọi người chỉ là cao giọng hướng ẹ n đủ ỉn báo cáo ừ vất vả ngươi đi vội vàng chính ngươi sự tình a eddu in đối với họ gợ gật gật đầu sau đó họ gợ tựa như vội vàng đi nhà nhỏ vét đút cờ đồng dạng thoát ra phòng ăn h i ệ n nhiên hắn là vội vã đổi u ván bài n h à chớ ngu đứng nhập tọa a eddu in mỉm cười nhìn xem mọi người giơ tay làm thỉnh thủ thế một đoàn người thời điểm này mới kịp phản ứng đồng dạng sau đó mang theo một k i a câu nệ ngồi vào bên cạnh bàn ăn bọn họ chi cho nên sẽ có loại kia co q u ắ p cảm giác chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này hoàn cảnh lạ lẫm cảm giác quá mạnh mẽ thật giống như không thuộc về thế giới loài người đồng dạng trong mắt bọn hắn hết thể mọi thứ đều tại phát sáng hướng tất cả mọi người biểu hiện ra chính mình bất phàm điều này làm cho m ạ n phố dư như vậy gia đình ưu việt người cũng cảm nhận được một k i a tên là nghèo khó áp lực bất quá nơi này đầu vẫn có người tương đối bung lỏng đó chính là bờ sì john n e r v i n cùng s o n g bảo thai mấy người bọn họ cùng én đủ ỉn tiếp xúc thời gian rất dài cũng không ít tham gia đối phương tổ chức tiệc tối n à y sẽ mấy người đều nuốt nước bọn trông mà thèm nhìn lên trước mặt m ị thực nha mọi người không cần k h á c h khí trực tiếp thúc đẩy a ta cho các ngươi tại bữa tối trước、qua. chính là muốn dùng một phần tiệc tối làm vì mọi người gia nhập chiến thuật câu lạc đ ộ nghi thức hoang nhen hẹn đù ỉn thấy được mọi người biểu hiện có chút c â u g n ệ liền ngự khi ôn hòa giải thích nói tạ cảm ơn giáo sư ngồi tương đối gần phía trước cột hàm chứa khẩn trương ứng một câu sau đó đang ngồi mọi người liền vội vàng đi theo hướng h n đù ỉn nói lời cảm t ạ bất quá trên bàn cơm giòn đám người sẽ không khách khí như vậy nghe xong h n đù ỉn hô ăn cơm kia tự nhiên là cơ lấy bộ đồ ăn rộng mở bụng bắt đầu huyễn bọn họ cử động ngược lại làm hiện trường bầu không khí thư thả không ít hơn nữa mọi người lúc này cũng đúng là đó vì vậy nao h nao h nhấm nháp lên hẹn đủ bởi vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn mà mọi người ở đây đem đệ nhất khẩu mỹ thực để vào trong miệng cả đám đều nhịn không được chừng tóm ắ t mỹ vị thật sự là quá mỹ vị rõ ràng là ăn thịt nhưng như bơ mềm mại tơ lụa loại này mỹ rượu theo đầu lưới truyền đi đến trong đại não này căn bản không phải bọn họ dĩ vang nhấm nháp nhắm rượu cảm giác thật giống như căn phòng này từ cấp nhân một loại không chân thực cảm giác đồng thời này bên trong kinh hỷ mỹ vị cũng khiến hiện trường tiểu vô sư nhóm trong lúc nhất thời liền quên cái gọi là r ụ rẻ thịt này dây h ư ơ n vị không khỏi cũng quá thần kỳ a quả thật vô pháp vô d ù những g lời nói mà ì n dung được nha. Hợp ẩn không n h Hợp hề thục được có h ì h t ư ợ n hướng thời trong miệng đút lấy đồ ăn, đồng đút đồ lấy cái ò n nhịn không được nhỏ giọng từ bên người John nói Trường thầm. được cầu từ ế này h ữ n n g cái đều là hư sần thúc thúc nông trường trong nuôi nâng xuất r a thần kỳ động vật cũng đã nói với ngươi hắn có đặc biệt nuôi dưỡng phương pháp mặt khác giáo sư chủ nghệ cũng không phải che chúng ta hàng năm vui vẻ nhất thời gian chính là hư sần thúc thúc mời khách thời điểm nơ v i n đã sớm rõ ràng én đủ ỉn tay nghề lúc này cũng lộ làm ra một bộ cùng có vinh yên biểu tình người ý tứ là những cái này đồ ăn đều là giáo sư tự mình làm hơ mỹ ẩn chấn động nhìn qua n e r vinh i ệ n nhiên không nghĩ tới ẹn đủ i n còn có loại này kỳ lạ kỹ năng vậy còn có giả n e r v i n có chút tự đắc gật gật đầu wilson thúc thúc thậm chí còn phát minh qua vài loại mỹ thực ma phát đâu ta tổ mẫu đều đối với cái này khen không dứt miệng không sai bên kia john cũng chen miệng nói giáo sư chỉ cần huy vung lên ma trượng liền có thể làm ra một bộ thịt lớn chúng ta hiện tại cái ăn vật đều là hắn phát minh nói thí dụ như thịt kho tẩu còn có hạt tiêu bò bít tết chất mật bò nướng liễu này vài đạo rau thế nhưng là ta thích đắn nhất dứt lời gion liền cùng đoạt tiền giống như từ trước mặt trong bàn ăn hướng chính mình lay đồ ăn nhằm chúng bên cạnh s o n g bảo thai một hồi bất mãn đoạt cái gì đoạt người ăn nhiều sao như vậy rót giờ khó chịu dùng rĩa ăn từ gion trong đĩa đoạt hai khối thịt kho tẩu người tên hôn đàn này rõ ràng rau còn có nhiều như vậy cầm ta xong rồi sao do n tức giận chừng hắn huynh đệ nhất nhãn nhưng đổi lấy là một bộ đắc ý s ắ c mặt mà mọi người ở đây thật vui vẻ hưởng thụ mỹ thực bên cạnh ma pháp máy quay đĩa cũng hợp thời mở ra để cho du dương âm nhạc vì tiệc tối thức ăn âm nhạc tốt đẹp van quả nhiên là điều tiết bầu không khí hai đại pháp bảo ngay từ đầu còn có chút câu n ệ mọi người rất nhanh tại đây dạng bầu không khí hạ thanh tính lại liền ngay cả m ạ n p h ù d ư ớ i những cái này hàm chứa cảnh giới tâm tiểu v u sư nhóm cũng dần dần du nhập g n đi vào vui sướng cùng bên cạnh đồng bạn trò chuyện l ê n thiên mà endu đ in thì là cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú quan sát đến bọn họ hắn muốn đón lấy như vậy bầu không khí t h a m dò tâm tình cùng tình cảm huyền bí đồng thời mượn cơ hội rõ ràng những cái này tiểu vô sư tính cách đặc điểm thuận tiện tiếp sau huấn luyện triển khai như thế nào đây hôm nay tiệc tối mọi người vẫn hài lòng không đợi mọi người ăn không sai biệt lắm e n đùi n lúc này mới thân thiết nhìn quanh lấy mọi người giống như là một cái phổ thông đầu bếp đang hỏi khách nhân dùng cơm cảm thụ thật sự là quá mỹ vị cảm ơn giáo sư ngài chiêu đãi không nghĩ tới gia nhập chiến thuật câu lạc bộ còn có như vậy phúc lợi về sau chúng ta còn có tương tự cơ hội sao nghe được e n đùi n hỏi ý mọi người liền l i ễ u dữ đáp không còn có loại kia co quắp cảm giác e n đùi n nhìn đến mọi người hào hứng cao như vậy cũng mang ý gật gật đầu yên tâm đi về sau ta chiến thuật câu lạc bộ đem c ố định tại mỗi tuần ba tập hợp mỗi lần cũng sẽ cho các ngươi chuẩn bị một lần tương đồng quy cách t i ệ t tối các ngươi đang dễ dàng giúp ta tiêu hao một ít nông trường tột kho đương nhiên đây là với tư cách là câu lạc bộ ẩn hình phúc lợi cũng ở giữa bí mật điều lệ phạm c h ù bên trong ed đủ ỉn tạm dừng lại bổ sung một câu hắn cũng không muốn bị ngoại nhân biết nông trường bên trong tình huống thực cảm ơn giáo sư ta biết đây chính là chúng ta giữa bí mật nhỏ vạn thuế không nghĩ tới gia nhập câu lạc bộ còn có như vậy chỗ tốt tiểu vũ sư nhóm nghe được ed đủ n tin tức tốt lập tức hưng phấn hoan hô lên liền ngay cả như hờ mỹ ẩn Tên nệ lộm、so、hơn cái nữa à y tại chiến thuật trong câu lạc bộ ta sẽ đối với tất cả mọi người đối xử như nhau không quản các ngươi là cấp thấp còn là cấp cao hiểu chưa hẹn đùi dứt lời vẫn đặc biệt đem ánh mắt từ ha j i đều năm nhất sinh đến c ợ xỉ như vậy lớp năm ruột thượng sẽ qua biểu tình cũng dần dần nghiêm túc lên minh bạch hiện trường tiểu vu sư nhóm kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên tại ẹ n đủ ỉn đặt câu hỏi về sau không chút do dự liền đồng thanh đáp rất tốt ẹ n đủ ỉn tán thưởng gật gật đầu nếu là hắn tại hổ gợt bên trong chế tạo một đám có thể kỷ luật nghiêm minh kỷ luật binh sĩ yêu cầu thậm chí có thể so với sáu bảy niên cấp vu sư còn muốn nghiêm khắc nếu như nói hắn đối với những cái kia cấp cao mục tiêu là phù hợp thần sáng tiêu chuẩn cái này một ít vu sư liền là chân chính quân đội cho nên xây dựng sĩ khí là bước đầu tiên bọn họ bây giờ có thể biểu hiện ra như vậy trạng thái ngược lại là mười phần khó được tại tiệc tối về sau ta muốn cho các ngươi an bài hạng thứ nhất nội dung nói đến đây én đủ in đặc biệt nhìn ha j i nhất nhãn ngươi còn nhớ hay không có ta và các ngươi nói qua gia nhập chiến thuật câu lạc bộ tiêu chuẩn cùng yêu cầu ngài dường như là nói ý muốn gia nhập câu lạc bộ lời có thông qua thuộc tính cùng đẳng cấp khảo hạch cũng chính là đang chọn nhột thì muốn tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe căn cứ mọi người để thăng biên độ tới sàng lọc tuyển chọn thành viên nhưng ha di tạm dừng có chút xấu hổ nhìn về phía e n d u in nhưng ta là trực tiếp xác định nhân tuyển không có làm cái gọi là tuyển chọn đúng không e n d u in mỉm cười thật xin lỗi tại điểm này thượng nói với các người dối nhưng nếu như không làm như vậy mọi người chỉ sợ cũng không có cao như vậy huấn luyện tính tích c ự ca các ngư i đoạn này thời gian nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt nói thật xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn nghe được e n d u in lời mọi người nao nhao gật đầu ra hiệu biểu thị lý giải bọn họ tại này một tháng thời gian bên trong xác thực phát triển rất nhiều nếu như chỉ muốn thi chú ngữ năng lực tiêu chuẩn tới so sánh bọn họ cũng đã đi ở bạn cùng lứa tuổi phía trước nhưng cần đổi mới các ngươi hệ thống bên trong số liệu cũng là lời nói thật endu in mỉm cười chỉ có thực thì nắm giữ mình tiến bộ tài năng ở phía sau tục trong khi huấn luyện càng có động lực vậy chúng ta kế tiếp muốn làm cái thứ nhất hạng mục chính là kiểm tra sức khỏe rồi nghe được endu in nói như vậy ha j i tự nhiên mà vậy thầm nghĩ không hoàn toàn đúng làm kiểm tra sức khỏe endu in nhẹ nhàng lắc đầu kỳ thật muốn thực thì đo đạc bản thân thuộc tính cùng đẳng cấp không chỉ có kiểm tra sức khỏe này một loại phương pháp kế tiếp ta muốn cho các ngươi giới thiệu chính là tiến giai bản xì vợ sở bạ cổ đùa hộ mệnh dứt lời hẽn đủ in từ trên người lấy ra một cái cùng mọi người đeo minh bài tạo hình nhất trí đạo cụ tiến giai bản xì vợ sở bạ cổ đùa hộ mệnh các ngươi có thể trở thành một loại truyền kỳ đạo cụ nó công năng so với phổ thông đùa hộ mệnh càng cường đại hơn có n ó các ngươi liền không cần phải nữa tiến hành kiểm tra sức khỏe là có thể thực thì xem xét trước mắt thuộc tính phàm là những cái này thuộc tính cùng đẳng cấp có đề cao hệ thống bên trong số liệu cũng sẽ có thay đổi cái gì truyền kỳ đạo cụ đây chẳng phải là nói chúng ta bất cứ lúc nào cũng là đều có thể biết mình tiến bộ thần kỳ như vậy đạo cụ vì cái gì không tại khai giảng thì cho tất cả mọi người phân phát đâu này edduin giới thiệu lập tức khiến cho mọi người kinh hô đồng thời cũng có người khó hiểu đưa ra nghi vấn sở dĩ không đem loại này tiến giai bản đ ù a hộ mệnh mở rộng đến toàn trường edduin bất đắc dĩ cười cười tự nhiên là bởi vì thành phẩm vấn đề nó có thể được xưng là truyền kỳ đạo cụ có thể không phải là không có nguyên nhân bình thường đem bán lời khả năng trong trường học hơn p â n nửa người cũng sẽ mua không nổi ta cũng chỉ có thể tại chiến thuật trong câu lạc bộ cho các ngươi chút ít cung ứng bất quá các ngươi có thể yên tâm loại này b ù a hộ mệnh là cần muốn tiến hành huyết mạch nghi thức với các ngươi khóa lại cho nên coi như là tốt nghiệp ta cũng sẽ không đem thu hồi cho nên các ngươi coi như là gia nhập câu lạc bộ hạng thứ hai phúc lợi hảo tiểu vu sư nhóm nghe vậy nhất thời lộ làm ra một bộ nguyên lai、like、như thế biểu tình đồng thời trong lòng mọi người lại sinh ra một tia vui mừng nếu như không phải là gia nhập câu lạc bộ loại chuyện tốt này kia luân thượng bọn họ đây chính là một kiện chuyển h ậ kỳ đạo cụ a bất quá trong đó cũng có người nghe ra én đủ ỉn trong lời nói cái khát tin tức v ư ợ có chút khó hiểu hỏi giáo sư ngài nói huyết mạch nghi thức là có ý gì loại này kiểu mới xỉ v ỡ sở bạ cổ đùa hộ mệnh chẳng lẽ không phải trực tiếp đeo lên là được sao không sai e n đ u in gật gật đầu loại này huyết mạch nghi thức là đem thân thể các ngươi cùng tinh thần cùng đùa hộ mệnh tiến hành liên quan cũng chính là bởi vì như thế nó mới có thể thực thì quan sát đo đạc đến mọi người thân thể biến hóa thì ra là thế này cái này loại nghi thức phục không phức tạp đâu này vâng lại truy vấn yên tâm đi ta đã đem nghi thức tiến hành đơn giản hóa hơn nữa cũng sẽ không nguy hại đến thân thể các ngươi tình huống liền ngay cả chính ta cũng có như vậy đùa hộ mệnh dứt lời ẽ n đủ in từ cái cổ bên trong lấy ra một cái đồng dạng bùa hộ mệnh hướng mọi người biểu hiện ra kế tiếp mọi người theo ta làm một lần nói đến đây ẽ n đủ in nhẹ nhàng đánh cho búng tay sau đó trước mặt mọi người liền xuất hiện một cái hình tròn mâm này cái khay chính giữa bày đặt từng mai xỉ vợ sở p ạ cô bùa hộ mệnh bên cạnh v ẫ n đ ể đó từng mai ngân châm mà mâm nội bộ thì miêu tả lấy một bộ cực kỳ phức tạp phù văn pháp trận có tiểu vô sư thử bình bính phát hiện bùa hộ mệnh thật giống như dính tại mâm thượng hoàn toàn vô pháp di động mọi người trước lấy ra mâm bên trong ngân châm sau đó đâm rách ngón tay lấy một giọt huyết môi ở bùa hộ mệnh ẵn đủ ỉn vây lên kia cây ngân châm tỉ mỉ giảng giải nói sau đó mọi người muốn làm là được bảo trì ngón tay ấn tại b ù a hộ mệnh thượng động tác cảm giác b ù a hộ mệnh bên trong ma lực lưu động chờ đợi nghi thức song thành các ngươi đều luyện tập qua một tháng phép huấn luyện điểm này đối với các ngươi mà nói không khó lắm mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu liền ngay cả năm nhất những học sinh mới cũng không ngoại lệ bất quá đối với lấy huyết loại sự tình này có cá biệt tiểu v u sư vẫn còn có chút băn khoăn nhưng đi qua trường kỳ tiếp xúc cùng lúc trước tiệ tối mọi người đã đối với ẹ đủ ỉn sản sinh cơ bản tín nhiệm này sẽ liền ngay cả mạn phô đều không nói thêm gì mà như tợ xì g o à i ạt lì s o n g bảo thai chết như vậy trung bụi lại càng là không chút do dự tự mình t ừ lên rất nhanh tợ xì liền cái thứ nhất đem đâm rách ra ngón tay đặt tại bùa hộ mệnh mà theo hắn động tác m â m bên trong phủ văn trận đồ lập tức nhanh chóng lên từng trận h i n h quang đồng thời nhanh chóng tần suất càng ngày càng nhiều lần cuối cùng những cái này ma văn sáng hẳn lên đồng thời bắt đầu từ ngoại đến nội lưu động lên từng đạo ma pháp gợn sóng phảng phất là tại hướng bùa hộ mệnh bên trong truyền tâu lấy cái gì chương sáu trăm bảy mươi mốt tân t h u tính cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà loại này sóng nước đồng dạng ma pháp gợn sóng tại hội tụ đến bùa hộ mệnh bên trong cũng không có đ ỉ n h chỉ hạ xuống chúng theo bùa hộ mệnh tợ si ấn ở phía trên ngón tay dần dần trở lên lan tràn thẳng đến đảo qua toàn thân hán bất quá nhìn tợ si biểu tình bị loại này gợn sóng quét hình tựa hồ cũng không hề tạo thành cái gì khác thường dù sao tợ si biểu tình một mực phong đạm vân khinh cứ như vậy tiếp tục đại khái nửa phút đồng hồ sau mâm thượng ma pháp linh quang lúc này mới dần dần ảm đạm xuống mà dính dính ở chính giữa bùa hộ mệnh cũng kế tiếp chót ra tợ xì、si、thấy cái mình thích là thèm đem bùa hộ mệnh n g t lên sau đó như dị v ạ n g thao tác xưa cũ đùa hộ mệnh như vậy kích hoạt nó cũng có chút hăng hái xem lên phía trên nội dung cuối cùng hắn thậm chí m ư ờ i phần đại khí đem chính mình màn sáng hướng mọi người cho mọi người biểu hiện ra lên chính mình số liệu thính danh tasi hè adri tuổi tác một ư ơ i năm tuổi năm n h ê n cấp trạng thái bình thường cá nhân thuộc tính thể chất ba lực lượng ba nhanh nhẹn ba trí lực ba thể lực giá trị một trăm một trăm ma lực giá trị ba trăm m ư ơ i hai ba trăm m ư ơ i hai khác sức chiến đấu ước định tháng ba năm t r bảy m ộ t thi pháp năng lực biến hình thuật ba cấp tức vũ khí chú ngữ ba cấp trục xuất chú ngữ ba cấp còn thừa ba mươi hai hạng triển khai thành tích học tập năm thứ tư biến hình hóa o năm thứ tư ma chú học o năm thứ tư ma dược học o triển khai vinh dự lớp năm được tuyển gợi dịp phải đỏ học viện nam sinh cấp t r ư ở n g phó bản đánh giá tạm thời chưa có không tuân theo quy định ghi chép không tờ xí này có thể nói trói mắt thuộc tính lập tức khiến cho một đám tiểu vu sư nhóm vây xem đồng thời bọn họ cũng chú ý tới so sánh trước kia xưa cũ đùa hộ mệnh mặt trên bảng xuất hiện một ít tân đ ồ vật ví dụ như mới xuất hiện thể lực giá trị cùng sức chiến đấu ước định thi pháp năng lực chuyên mục phía dưới h i ể n lộ còn thừa nắm giữ ma chú số lượng mặt khác cái kia phó bản đánh giá thật ra khiến mọi người trong lúc nhất thời đều có chút đầu vóc không thông mà ha di bốn người đang nhìn đến mới xuất hiện phó bản một từ cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau bọn họ thế nhưng là nghe nói qua cái từ này ngay tại hồ gớt lầu bốn phần cuối liền cất giấu một cái số một phó bản thân viên c h i tỉnh chẳng lẽ mặt trên bảng nội dung cùng này có quan hệ bất quá không có chờ bọn hắn suy tư bao lâu hiện trường một đám tiểu vô sư nhóm liền nhao nhao thao tác lên huyết mạch nghi thức h i ệ n nhiên mọi người đều bị tờ xỉ biểu hiện ra số liệu hấp dẫn đến ha di bốn người thấy thế tự nhiên không cam lòng yếu thế bọn họ cũng đặc biệt tưởng nhớ biết hiện tại chính mình thuộc tính xuất hiện cái dạng gì biến hóa mọi người theo thứ tự thao tác phát hiện huyết mạch nghi thức sắc thực tương đối đơn giản chẳng qua là lưu chút huyết sau đó lại chờ một lát là được cũng không lâu lắm mọi người liền hoàn thành thuộc về mình nghi thức đem tân bửa hộ mệnh khoá lại mà ha j i bốn người lại càng là không thể chờ đợi được xem lên chính mình là thuộc tính t í n h danh ha j i p o t t e r tuổi tác 11 t u ổ i một n i ê n c ấ p trạng thái bình thường cá nhân thuộc tính thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí lực thể lực giá trị 100-100. m a lực giá trị 90-90 k h á c sức chiến đấu ước định 102. t h i pháp năng lực trôi nổi chú ngữ hai cấp huỳnh quang chú ngữ hai cấp biến hình thuật một cấp con thua bảy hạng triển khai thành tích học tập tạm thời chưa có vinh dự năm nhất được tuyển g ử dịp phải đọ học viện quỵt đ ị t đội bóng seeker phó bản đánh giá tạm thời chưa có không tuân theo quy định ghi chép tạm thời chưa có thấy được chính mình trạng thái rốt cục tới thoát ly dinh dưỡng không đầy đủ ha j i không khỏi lộ ra mừng rỡ nụ cười hơn nữa các hạng thuộc tính đều có chỗ đề thăng tối thiểu đi đến bình quân tiêu chuẩn john nhanh để cho ta nhìn người thuộc tính có phải hay không cũng đề thăng rất nhiều ha di kìm lòng không được hướng john biểu hiện ra lên chính mình số liệu sau đó lại đem đầu tiến đến đối phương bên người muốn nói đề thăng dường như có một chút nhưng lại dường như không có tân hệ thống thực chuẩn sao ta cho là mình lực lượng còn có thể cao hơn một chút nhà john có chút xấu hổ gãi gãi đầu sau đó đem mặt bản đối với hướng haji t í n h danh john wayali tuổi tác mười một tuổi năm nhất trạng thái bình thường cá nhân thuộc tính thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí lực thể lực giá trị một trăm một trăm m a lực giá trị chín mươi chín chín mươi chín kh sức chiến đấu ước định một trăm linh năm thi pháp năng lực trôi nổi chú ngữ hai cấp chữa trị chú ngữ một cấp biến hình thuật một cấp còn thưa sáu hạng triển khai phía trước thuộc tính don chỉ có thể chất cùng trí lực gia tăng nửa sao điều này làm cho hắn nhất thời có chút thất lạc hắn tự nhận là trong khoảng thời gian này coi như nỗ lực có thể lực lượng cùng nhanh nhẹn làm sao lại không đ ể cập tới thăng đâu này không có việc gì don có lẽ rất nhanh ngươi số liệu liền có thể xuất hiện biến hóa không nên nản trí ha j i nhẹ giọng an ủi bạn tốt mình dù sao đối phương đại bộ phận thuộc tính đều so với chính mình cao không ít sau đó ha di cùng don hai người lại cùng nơ vin lẫn nhau biểu hiện ra từng người thuộc tính mặt bản sau đó j o h n liền vui mừng không ít bởi vì nơ vin biến hóa so với hắn còn muốn nhỏ t í n h danh nơ vin lòng bộ tồn tuổi tác mười một tuổi năm nhất trạng thái bình thường cá nhân thuộc tính thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí lực thể lực giá trị một trăm một trăm ma lực giá trị một trăm linh năm một trăm linh năm khác sức chiến đấu ước định một trăm mười bảy thi pháp năng lực trôi nổi chú ngữ hai cấp chữa trị chú n ữ một cấp huỳnh quang chú n ữ Một cấp. Còn t quan, quan tâm hết i i Đáng t h i nervin tại haji cùng don vừa nhìn về phía hơ mỹ ẩn bọn họ kỳ thật đặc biệt hiếu kỳ đối phương số liệu trung quy tại bọn hắn bên trong liền thuộc hở mỹ ẩn ma chú nắm giữ tốt nhất cũng tạm được a ngược lại là không có ta trong tưởng tượng tốt như vậy hở mỹ ẩn hàm chứa ngạo kiều lộ ra chính mình mặt bản thính danh hở mỹ ẩn gờ giản chờ tuổi tác mười một tuổi năm nhất trạng thái bình thường cá nhân thuộc tính thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí lực thể lực giá trị một trăm một trăm ma lực giá trị một trăm linh hai một trăm linh hai khắc sức chiến đấu ước định một trăm linh tám thi pháp năng lực trôi nổi chú ngữ hai cấp chữa trị chú ngữ hai cấp huỳnh quang chú ngữ hai cấp còn thừa mười hai hạng triển khai cái gì có lầm hay không a ngươi số liệu vì cái gì tất cả đều so với ta cao do nhìn xem hờ mỹ ẩn mặt bản vẻ mặt không thể tin trí lực cùng ma chú đẳng cấp số lượng cũng không tính hắn vô pháp lý giải hờ mỹ ẩn một nữ hải tử nhanh nhẹn dựa vào cái gì so với hắn còn nhiều nữa sao đây còn không phải là bởi vì ngươi không đủ nỗ lực ta coi như là trở lại phòng ngủ cũng sẽ mình luyện tập ma chú ta trí lực nguyên bản chỉ có nhất tinh nữa còn là gần nhất mới thăng lên tới đâu không đủ ta trôi nổi chú n g a rõ ràng còn không đạt được ba cấp sao h ờ mỹ ẩn chế nhạo do n một câu lại vẻ mặt sầu muộn đang nhìn mình ma chú đẳng cấp nhìn nàng đại bộ phận ma chú cũng đã lên tới hai cấp nhưng cấp ba lại một cái đều không có cựu này ngươi vẫn không hài lòng đâu này john không lời trận mắt chừng một cái bị hờ mỹ ẩn hung hăng áp một đầu để cho trong lòng của hắn càng ngày càng khó chịu mà bên kia mạn phụt cũng hào hứng bừng bừng t r a i nhìn mình mặt bản hắn đoạn này thời gian là có thể gia nhập chiến thuật câu lạc bộ cũng ở lặng lẽ mỹ mỹ huấn luyện kết quả ngược lại toán làm hắn thỏa mãn tuổi tác mười một tuổi năm nhất trạng thái bình thường cá nhân thuộc tính thể chất lực lượng nhanh nhẹn trí lực thể lực giá trị một trăm một trăm ma lực giá trị một trăm linh ba một trăm linh ba khác sức chiến đấu ước định một trăm linh sáu thi pháp năng lực trôi nổi chú ngữ hai cấp khóa chân chú ngữ hai cấp khiêu vũ chú ngữ một cấp còn thưa tám hạng một đ á m tiểu vô sư nhóm bởi vì vừa mới nhập học cũng không bao lâu cho nên thuộc tính phương diện t r ê n l ệ n h cũng không tính lại mà ma c h ú trình độ này khối bởi vì trôi nổi chú ngữ liên quan đến phép huấn luyện bởi vậy mọi người trình độ cũng đều không sai biệt lắm từ hiện h ư u ma chú số lượng ngược lại là có thể nhìn ra bọn họ bình thường luyện tập thành quả thấy được mọi người cơ bản đều tra xét qua chính mình số liệu ednu ý lúc này mới ngắt lời nói hảo từng người thuộc tính tổng số theo đ ợ i sau khi trở về đang từ từ nghiên cứu a hiện tại ta muốn với các ngươi giới thiệu sơ lược một chút số liệu mặt trên bảng những cái kia mới xuất hiện chuyên ngủ mọi người nghe được ednu ý lời lập tức liền thu hồi tâm thần hiển nhiên bọn họ đối diện trên bảng mới xuất hiện nội dung rất cảm thấy hứng thú tại cá nhân thuộc tính mới gia nhập tên là thể lực giá trị nội dung đồng thời ma lực giá trị k i a khối cũng hiển lộ tiêu hao lan đây là chỉ có tiến hành qua huyết mạch nghi thức tiến giai bản sĩ vợ sở hạ cổ đùa hộ mệnh tài năng hiển lộ số liệu phía trên biểu hiện thể lực giá trị chính là các n g ư ờ i thể năng mỗi người mát trị số đều là một trăm đi ngang qua kịch liệt vận động hoặc huấn luyện chúng sẽ kế tiếp giảm bớt mọi người cần phải chú ý là thân thể tố chất càng tốt người kịch liệt vận động thể lực giá trị hạ thấp càng chậm trái lại cũng thế mà thể lực giá trị hội theo thời gian chuyển rời nghỉ ngơi ăn uống chậm dài khôi phục mà có được một trăm một ít thể lực giá trị cũng không có nghĩa là chúng liền có thể mặc cho các ngươi tùy ý tiêu xài đương thể lực giá trị hạ thấp đến ba mươi điểm phía dưới đã tiến nhập nguy hiểm khu đang giảm xuống đến hai mươi điểm thì cả người liền sẽ xuất hiện thoát lực bệnh trạng hạ thấp đến mười phía dưới liền ý vị cả người đã hư thoát thường thấy bệnh trạng có cơn sốt sắc mặt trắng bệnh bước lên đổ mồ hôi này đã dính đến nguy hiểm t á n h mạng cái này chuyên mục được thiết kế xuất r a chính là vì phụ trợ mọi người huấn luyện cho nên mọi người tại bình thường huấn luyện trong quá trình gặp thời khắc chú ý chính mình hệ thống một khi hạ thấp đến ba mươi điểm phía dưới phải lập tức đình chỉ bằng không có hại vô ích đương nhiên mặt khác nếu như các ngươi còn thừa thể lực giá trị lớn hơn 30, liền có nghĩa là huấn luyện cường độ còn chưa đủ mà ta đây là có thể nhìn đến mọi người số liệu các ngươi hiểu ta ý tứ sao e ẹ n đù ỉn ỉ vị thâm trường vẫn nhìn mọi người ở đây tiểu vu sư nhóm nghe vậy không tự chủ được nuốt nuốt n ư ớ c bọn bọn họ đâu nghe không rõ ý tứ này không phải là để cho bọn họ mỗi ngày đều cầm thể lực giá trị làm đến 30 điểm thôi sao phía trước vẫn rất thêm hay rằng một đống chú ý hạng mục công việc cùng tính nguy hiểm nhưng bọn hắn dưới tình huống bình thường làm sao có thể sẽ đem mình mệnh đến hư thoát hiện tại bọn hắn vẫn không rõ lắm cái gọi là ba mươi điểm cực trị ý vị như thế nào nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ sản sinh một ít không tốt dự cảm ừ nhìn đến mọi người phản ứng én đủ ỉn thỏa mãn gật gật đầu mặt khác ma lực giá trị cùng thể lực giá trị cùng lý tiêu hao hết ma lực cũng sẽ ở mặt trên bảng thực thì thể hiện Chương 672, hạn chế khí, cầu vé tháng phiếu cử. bất quá ma lực giá trị ngược lại là không có gì cực trị chỉ bất quá đương tiêu hao sạch sẽ, sẽ sẽ đối với thân thể mang đến mãnh liệt không thoải mái cảm giác thể lực giá trị cũng sẽ kê tiếp giảm xuống tóm lại tác dụng phụ không tính là nghiêm trọng cho nên các ngươi mỗi ngày mục tiêu chính là đưa bọn chúng tiêu hao đến một chút không dư thừa đương nhiên cũng không muốn quá lượng hiểu chưa hẹn đủ ỉn trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m chậm rãi chuyển vào chúng trong hai người minh bạch mọi người h ư u khí vô lực ứng một câu nói đến ma lực giá trị hẹn đủ ỉn thậm chí ngay cả diễn cũng không diễn trực tiếp lên tiếng truyền đ ạ t để cho tất cả mọi người mỗi ngày hao tổn là ma lực mệnh lệnh nếu như không phải là cuối cùng bổ sung một câu nói kia tiểu vũ sư nhóm còn tưởng rằng hẹn đủ ỉn muốn để cho bọn họ tươi sống mệnh chết đâu bất quá đang nhìn đến hẹn đủ ỉn kê hàm chứa nguy hiểm ánh mắt mọi người cũng không dám phát ra cái gì câu h á n hận về phần một cái khác tân số liệu sức chiến đấu ước định thì là tổng hợp các ngươi thể năng thuộc tính cùng ma chú đẳng cấp dùng đặc thù phép tính cho ra tham khảo giá trị trong đó cấp thấp thuộc tính không cao hơn hai sao ma chú đẳng cấp không cao hơn hai cấp thì tăng thêm cũng không tính cao bởi vậy các ngươi hội phát hiện mình trị số đều không sai biệt lắm nhưng đều tuổi tác dần dần gia tăng học được ma chú càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh cùng với các lời biếng vô sư so sánh sức chiến đấu liền sẽ xuất hiện rất lớn khác biệt đương nhiên cũng không phải nói sức chiến đấu ước định trị số càng cao chiến lược lại càng mạnh mẽ cũng là muốn xem chiến đấu bên trong cụ thể thao tác các ngươi đem hắn trở thành một cái tham khảo là được với phần phó bản đánh giá này một lan các ngươi trước mắt không cần biết quá nhiều tóm lại tân sĩ vợ sở bà cổ đua hộ mệnh là phụ trợ mọi người huấn luyện trọng yếu đ ạ o cụ đồng thời ta mỗi ngày đều hội ở phía sau đài giám sát các ngươi huấn luyện kết quả mỗi tuần tập hợp thì cũng sẽ thống nhất làm ra lời bình hy vọng mọi người đừng để cho ta thất vọng khiến cho mọi người đều không rét mà run mỗi ngày đều có một đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm loại cảm giác này cũng không hay chịu hiện trường trong lòng mọi người đều sản sinh một loại ảo giác đó chính là gia nhập chiến thuật câu lạc bộ có lẽ không là cái gì ý kiến hay mà mọi người ở đây mây đen nét mặt ẵn eddu ý lại tế ra một kiện khác đại sắc khí chỉ thấy hắn lây ra một cái tạo hình tương đối một mạc kim loại vòng tròn hướng mọi người biểu hiện ra nói trừ tiến giai bản hệ thống ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị đệ tam món câu lạc bộ phúc lợi hạn chế khí hạn chế khí kia là vật gì một đ á m tiểu v u sư nhóm hiếu kỳ nhìn qua ẽ n đủ ỉn trong tay đạo cụ chẳng lẽ đây cũng là một kiện truyền kỳ đạo cụ một gia nhập câu lạc bộ liền có thể đạt được hai kiện truyền kỳ đạo cụ không khỏi cũng quá thoải mái à? hạn chế khí là một loại vô cùng thực dụng phụ trợ hình trang bị dùng để giúp đỡ giúp đỡ các ngươi tiến hành hàng ngày huấn luyện nó tổng cộng có năm cái đơn vị một đương thấp nhất năm đương tối cao mỗi gia tăng một cái đơn vị cũng có thể cho thân thể mang đến nhất định hạn chế tác dụng thoải mái nhất đệ nhất đương mở ra hội chút ít ứ chế các ngươi ma lực phát ra hiệu suất để cho vu sư tại thi pháp thì trở nên càng thêm khó khăn nhưng ở trường kỳ sử dụng cũng sau khi thích ứng có thể tăng nhanh ma lực độ mẫn cảm phát triển tinh tiến ma chú đẳng cấp để thăng đệ nhị đương cùng đệ tam đương có thể so với đệ nhất đương mang đến hạn chế càng lớn hiệu quả cũng so với đệ nhất đương càng tốt mà từ đệ tứ đương bắt đầu trừ đối với ma lực phát ra ước chế bên ngoài còn kèm theo phụ trọng hiệu quả đệ tứ đương có thể gia tăng bản thân thân thể hai mươi trọng lượng năm đương thì là năm mươi cụ thể muốn sử dụng cái nào đơn vị phải nhìn chính mình nhu cầu đơn giản mà nói muốn tiến bộ càng nhanh liền phải nỗ lực thích ứng hạn chế khí càng cao đơn vị ẹn đùi n giới thiệu sơ lược một lần sau đó lại mặt khác lấy ra hai mươi món phân phát cho mọi người a tiểu vũ sư nhóm thu được cái gọi là hạn chế khí n h ì n không được lộ ra vẻ mặt táo bón biểu tình nhìn về phía ẹn đùi n bọn họ còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu nguyên lai là cho bản thân gây áp lực cùng phụ trọng đồ chơi nha để cho bọn họ mỗi ngày tiêu hao sạch ma lực cùng thể lực vốn rất tra tấn người bây giờ còn làm ra như vậy cái tự làm khổ đồ vật vị giáo sư này chẳng lẽ là ma q u ỷ sao bất quá mọi người tại cầm đến cái này hạn chế khí ngược lại là không có lập tức bài xích trung quy đây cũng là cái luyện kim đạo cụ bọn họ những đứa bé này tử bình thì có thể tiếp xúc không được những cái này cao đơn vật cho nên có không ít người đều là mang theo lòng hiếu kỳ tình cầm chơi ha j i nhìn chằm chằm này tạo hình đơn giản vòng tay nghiên cứu một hồi sau đó liền ở phía trên tìm đến h n đủ ỉn theo như lời đơn vị cái tay này hoàn tối trung tâm kỳ thật vẫn khảm lấy một đạo k h ắ c mảnh một ít vòng tròn chỉ cần dùng lực vặn vẹo liền có thể di động vị trí sau đó ha j i liền đem chuyển động đối phương đem lưu đến nhãn hiệu lấy khắc độ đầy đất địa phương ngay sau đó hắn sản sinh một loại bị người dùng một tầng túi nhựa bao lấy toàn thân ảo rác phảng phất hít thở không thông đồng dạng nhưng kỳ thật lại cũng không ảnh hưởng hắn hô hấp loại này cảm thụ vô cùng kỳ diệu nhưng mang đến cho hắn càng nhiều còn là không được tự nhiên bất quá qua một lát nữa sau khi thích h ứ n g ha j i cơ vốn đã không phát hiện được loại kia kỳ quái k h á c t h ư ờ n g nhưng hắn rõ ràng mai này vòng tay như cũ tại thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng chính mình mà bên cạnh hắn vẽ a d l y s o n g bảo thai biểu hiện liền khá lớn g a n tự mình thử một đ ư ờ n g cùng hai đ ư ờ n g liền tìm đường chết đem hạn chế khí điều đến năm đ ư ờ n g tuy tiện thử rót giờ đột nhiên cảm giác trên người mình dường như bị mấy bao tải vật nặng ngăn chặn đồng dạng tất cả nửa người trên trong c h ư ớ c mắt liền k é nhào vào trên bàn cơm sau đó mới dùng hàm chứa hít thở không thông khẩu khí dây rủi nói cứu cứu mạng ta bây giờ căn bản không động đậy đừng có gấp ta tới giúp ngươi bên cạnh phật d ị c thấy thế liền vội vươn tay ra dò xét hướng rót giờ cổ tay bất quá chờ hắn tiếp xúc đến đối phương cánh tay liền phát hiện rót giờ tay trong t r ớ c mắt chọn t i ệ t nhiều hắn thậm chí có cố hết sức mới có thể đèm tia giơ lên bất quá phật d ị c ngược lại là không có trì hoãn rất nhanh liền đem rót giờ hạn chế khí đóng lại. đối phương lúc này mới giải thoát kịch liệt thở dốc trời ạ tay này vòng tay thật sự là quá kinh khủng ta vừa mới vẫn cho là mình sẽ bị tươi sống áp chết đó là cái gì cảm giác p h ầ n chính mình nguyên bản cũng muốn thử xem nhưng thấy được g i ó t giờ bộ g á n g thế thì đoạn tìm đường chết ý nghĩ vô cùng kỳ lạ g i ó t giờ lòng còn sợ hãi lất đầu vòng tay mang đến phụ trọng không phải là đơn độc thêm tại cái nào đó bộ vị mà là toàn thân cao thấp hơn nữa ta đều có điểm hoài nghi giáo sư là không phải là tại lừa dối chúng ta ở nơi này là gia tăng bản thân năm mươi trọng lượng nhà ta cảm giác dường như có tòa sơn áp tại trên thân thể đồng dạng theo người nói như vậy một bên hở mỹ ẩn nghe vậy nhịn không được xem vào giáo sư nói năm mươi phần trăm e rằng không chỉ là cho ngươi gia tăng thân thể một nửa phụ trọng mà là đem bản thân trọng lực gia tăng một năm lần a này có cái gì khác nhau sao rót giờ đầu góc không thông nhìn về phía hở mỹ ẩn khác nhau đương nhiên rất lớn hở mỹ ẩn với tư cách là một lệ xuất thân còn là biết không ít khoa học lý luận mỗi người bất đồng vị trí lực lượng kỳ thật là có khác nhau trong đó tôi ổn định kỳ thật là lấy phần eo làm chủ h ạ tâm cho nên nếu như trực tiếp đem phụ trọng đặt ở trên lưng khả năng cũng không hề cảm giác được đặc biệt khó chịu nhưng nếu như này phụ trọng là toàn thân cộng đồng thừa nhận đó chính là một cái khác khái niệm trung quy người cái cổ cũng không giống như thân thể như vậy hữu lực khó trách ta vừa mới cũng cảm giác dường như có người bóp cổ đồng dạng khó chịu phải chết g i ó t giờ vớt ve trên cổ tay vòng tay sau đó lại nghĩ tới vậy nếu như ta cầm hạn chế khí điều đến năm đường sau đó tại đeo lên trên thân người khác nó chẳng phải là liền biến thành một kiện khống chế năng lực rất mạnh vũ khí sao người tại sao lại có dạng này cách nghĩ ha di mạc d a n h kỳ diệu lườm rót giờ nhất nhãn sau đó không tự chủ được hướng bên cạnh rửa rửa hắn rất sợ đối phương sẽ làm ra cầm hắn tới làm thí nghiệm quỷ dị như vậy sự tình hh ắ c ắ c nếu như giáo sư phát minh ra loại này đạo cụ còn không cho người suy nghĩ một chút nó đặc thù cách dùng sao rót giờ tựa hồ nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình sau đó vẻ mặt cười xấu xa cùng huynh đệ phật tiến đến một chối nhỏ giọng đích nói t h ầ m mà bên kia hẹn đủ ỉn cũng phát hiện s o n g bảo thai dường như tại đánh cái quỷ dị chủ ý nhưng hắn ngược lại là cũng không có vật trần có thể phát tán tư duy bản thân cũng không phải chuyện xấu bởi vậy hắn cũng không tính ngăn cản ngay sau đó én đủ ỉn nhìn chung quanh mọi người cất cao giọng nói hảo mọi người hẳn là đều thử qua trong tay hạn chế khi à, nó hiệu quả tất cả mọi người vẫn hài lòng không ừ hiện trường tiểu vũ sư nhóm nghe vậy mặt man g xấu hổ thần sắc lẫn nhau đối mặt lấy muốn nói thỏa mãn à, cái đồ chơi này sử dụng liền cùng cái gông xiềng đồng dạng cầm người khiến cho toàn thân khó chịu ai không có việc gì thích chủ động tìm thai vã đâu này nhưng nhắc tới hạn chế khí không phải lại hiển lộ có chút trái lương tâm cái này đạo cụ công năng không thể bảo là không mạnh e rằng cùng chuyển hữu kỳ đạo cụ đều có liều mạng giáo sư sử dụng hạn chế khí huấn luyện thật có thể để cho thuộc tính thăng cấp nhanh hơn sao dạ v ẻ n cân học viện năm niên cấp sinh vệ nệ lộp có chút hoài nghi đặt câu hỏi nàng vừa mới thử mở ra ba đ ư ờ n g kết quả phát hiện mình ma lực lưu động trở nên cực kỳ tối nghĩa trước kia có thể nhẹ nhõm không t r ư ợ g thi pháp ma chú trở nên hoàn toàn sử dụng không loại này chính mình biến yếu cảm giác để cho nàng vô cùng không thích ứng nếu không là vật này là ed đùi cho nàng cũng hoài nghi đây là cái gì t à n n h ẫ n hình cụ hay là chê cởi trong cửa hàng làm ra tới trò đùa dai vật phẩm ed đ i nghe vậy mỉm cười sau đó chủ động cởi bỏ chính mình tay háo khấu trừ đem chính mình cánh tay trái biểu hiện ra cho mọi người nó hiệu quả không cần hoài nghi đây cũng không phải là cái gì vừa mới khai mở phát ra sản phẩm mới sau đó một đám vu sư liền trợn mắt há hốc mồm đem ánh mắt tập trung ở ẽn đủ in lộ ra tới trên cánh tay tại kia không tính t h u cổ tay lúc này sáng loáng đeo một chuỗi dài cùng cùng trong tay bọn họ hạn chế khí giống như lúc vòng tay ánh mắt sơ lược đảo qua tối thiểu đều có bảy tám cái không biết nói không chừng đều nhìn không ra đây là một cái cái hợp thành chuỗi vòng tay còn tưởng rằng là cái gì cổ đại bảo vệ tay đó chẳng lẽ à ngài... Ngài b ì nuốt nuốt chương t h sáu trăm bảy mươi ba bồi dưỡng phương án cầu vẽ tháng phiếu đề cử này đối với ngươi nhóm trong tưởng tượng khủng bố như vậy hẹn đù ỉn không để ý cười cười sau đó liền đem tay háo một lần nữa trở lại như cũ chỉ cần thích ứng chúng kỳ thật cũng không hề tạo thành cái gì gánh nặng ngược lại sẽ cấp nhân một loại an tâm cảm giác mặt khác ta kỳ thật sẽ không cưỡng chế các ngươi sử dụng nó nhưng hạn chế khí quả thật có thể đủ gia tăng huấn luyện hiệu suất muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nó chính là v u sư tốt nhất trợ lực ta bên này duy nhất yêu cầu chính là các ngươi tại mỗi đêm sử dụng kéo dài thì phép huấn luyện rèn luyện ít nhất kích hoạt một đương hạn chế khí tiến hành huấn luyện nếu có điều kiện lời lại tự làm quyết định có hay không thăng đương nói thật eddui nói đến đây toát ra một bộ chế nhạo biểu tình ta cũng rất tò mò trường kỳ sử dụng hạn chế khí huấn luyện cùng g á n đoạn tính sử dụng hạn chế khí người tại sau một thời gian ngắn sẽ xuất hiện bao nhiêu khác nhau như thế nhất hạng dị vãng không có thu thập qua thí nghiệm số liệu nha nghe ẵn đủ in vừa nói như vậy mọi người không tự chủ được lệnh dùn vị này sần giáo sư dường như không cẩn thận cầm cái gì nội tâm lời nói ra à. đồng thời những cái này tiểu vu sư nhóm lại nhịn không được liếc mắt nhìn nhau bọn họ nội tâm tuy đều có chút bài xích loại này gần như tự làm khổ huấn luyện thủ đoạn nhưng liên tưởng đến những người khác lại nhịn không được muốn tranh cường hào thắng một phen trung quy ở đây tiểu vu sư nhóm mặc dù là câu lạc bộ đồng bạn nhưng lẫn nhau giữa cũng là người cạnh tranh nếu như người khác sử dụng hạn chế khí trở nên mạnh mẽ mà chính mình lại dậm chân tại chỗ bọn họ e rằng vô pháp tiếp nhận như vậy kết quả ẹ d ù i n rõ ràng quan sát được mọi người biểu tình biến hóa nội tâm rõ ràng đã đạt tới chính mình ý đồ cho nên cũng không dài dòng đi cụ thể nên như thế nào an bài chính mình huấn luyện quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi ta không phải là các ngươi bảo mẫu chiến thuật huấn luyện học cũng không phải cái gì đủ làm cho người ta một bước lên trời ngành học muốn đạt được thành tựu cao hơn cần nhìn là các ngươi có hay không có thể làm được tự hạn chế nếu như không có chuyện gì khác tỉnh mọi người đều có thể giải tán nhớ kỹ về sau mỗi tuần đồng thời đến phòng làm việc của ta tập hợp học gợi hội mang bọn ngươi qua mặt khác từ dưới một đường khóa bắt đầu liền không như hôm nay nhẹ nhàng như vậy mọi người chuẩn bị sẵn sàng vâng giáo sư hôm nay chiến thuật câu lạc bộ t ụ hội coi như là để cho mọi người mở rộng tầm mắt tuy hẹn đủ ỉn cái gọi là phúc lợi cùng yêu cầu để cho bọn họ đau nhức cũng vui vẻ nhưng mọi người tối thiểu đều đối với đêm nay chứng kiến hết thể hết sức hài lòng mà rời đi hẹn đủ ỉn nông trường trở lại hô ước trong trường học những người khác đều đối với bọn họ tham gia chiến thuật câu lạc bộ sự tính rất cảm thấy hứng thú n h o n h o hướng mọi người đánh nghe nhưng ẹn đủ ỉn giữ bí mật khế ước cũng không phải là bài trí những cái này tiểu vu sư miệng mở rộng muốn khoe khoang chính mình chứng kiến hết thể lại phát hiện không có biện pháp mà ở đạt được chiến thuật câu lạc bộ thu hoạch mọi người n h a u n h a u bắt đầu thử đầu tiên là kia mai xì thai mới xì vợ sở bạ cổ đua hộ mệnh bọn họ muốn nhìn xem chính mình thể lực giá trị cùng ma lực giá trị tiêu hao đến cùng buồn ngủ không khó khăn nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua buổi luyện công sáng ngày hôm sau có không ít người liền cảm nhận được đến từ ẹn đủ ỉn ý mc lin dô mép một lần luyện công buổi sáng chạy xong toàn bộ hành trình ta mới dùng mất mười một ít thể lực sao đối với ngươi cảm giác mình đã s ắ p m ệ chết toàn thân là mồ hôi ron tại lễ đường xem xét lên chính mình hệ thống tuy liền phát hiện một cái làm hắn tan vỡ sự tỉnh đây quả thật là làm cho người khó có thể tin liền ngay cả ha j i cũng lộ làm ra một bộ khó coi biểu tình ta cũng mới tiêu hao hết mười hai nếu như theo tiến độ này ta cảm giác dùng đến còn sót lại ba mươi điểm e rằng so với trong tưởng tượng vẫn khó khăn hơn nha giáo sư chân thật định nguy hiểm cực trị là ba mươi mà không phải năm mươi sao ta e rằng so với các ngươi còn khó hơn ta mới tiêu hao hết sáu điểm nơ vin nhìn mình mặt bản bất đắc di nói thầm lấy Các lực cùng phục. cao nhắc chiều chúng lực chừng cũng chúng có lực giá người không nên quên, thể lực giá trị nhưng là sẽ theo thời gian cùng ăn uống dần dần khôi hợp ẩn mày nhắc nhở, đến xế chiều chúng ta thể lực nói không trong ngày thời khôi hồi tại tiêu thể theo Hợp thể thật thể hao hết thể trị ta ta một ít là sẽ sao. mỉ máy đấy, đã xế vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha hữu sân giáo sư còn nhìn chằm chằm chúng ta đây từ chiến thuật câu lạc bộ trở về mới một ngày chẳng lẽ chúng ta liền kết thúc không thành hắn bố trí nhiệm vụ sao ha di vẻ mặt sầu muộn nhìn qua mọi người có lẽ chúng ta phải suy nghĩ một chút khác biện pháp hợp mỹ ẩn thời điểm này cũng mười phần xoắn suýt sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người n e r v i n đúng n g ư ơ i biết cái gì huấn luyện là có thể rất nhanh nhanh chóng tiêu hao thể lực sao nhanh chóng tiêu hao thể lực nha n e r v i n vỏ đầu suy tư một lát nếu như nói tại hơi sần thúc thúc kia m ệ h nhất người huấn luyện phải số đứng chung bình tấn đứng chung bình tấn đó là cái gì huấn luyện ha di đám người nghe vậy nao h nao h hiếu kỳ hỏi chính là bảo trì một loại kỳ quái tư thế sau đó bất động kia thực rất mệnh ta người ta trước kia tại thúc thúc đây cũng là thử qua vài lần nơ v i n dường như nhớ lại cái gì thống khổ hồi ức biểu tình trong t r ớ c mắt liền cứng ngắc chúng ta nói như thế nào đều có thử một chút và không kết thúc không thành giáo sư nhiệm vụ chúng ta e rằng đều muốn gặp nạn hờ mỹ ẩn chém đinh chặt s á t nói hiếu thắng nàng có thể không nguyện ý ngay từ đầu liền tụt lại phía sau vậy được rồi chờ chút nữa buổi trưa khóa sau khi kết thúc chúng ta đến vận động phòng ta dạy cho các ngươi nơ v i n bất đắc dĩ gật gật đầu nếu như không phải là phải hắn kỳ thật không quá nghĩ thử loại này phương thức huấn luyện nhưng thấy được hờ mỹ ẩn kiên định biểu tình hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng mà đang ở mấy người hào hứng bừng bừng thảo luận không có chú ý tới bên cạnh có một người khác nghe lén đến bọn họ nói chuyện đó chính là đồng dạng vì huấn luyện cảm thấy phát sầu m ạ n phô cái kia ngốc đại cá tử hảo muốn biết cái gì đặc thù phương pháp huấn luyện có muốn hay không vụng trộm nhìn xem đâu này m ạ n phô nội tâm âm thầm suy nghĩ sau đó liền hạ quyết tâm hắn cũng không muốn bị tên gia hỏa này cho bỏ qua sau đó mấy người kia vì hoàn thành chiến thuật câu lạc bộ bố trí nhiệm vụ đi về hướng một mảnh liền hẹn đủ ỉn đều không nghĩ tới con đường kỳ thật tại h n đủ ỉn tính toán nhưng cái này tiểu vũ sư rất không có khả năng hoàn thành chính mình thiết trí nhiệm vụ hắn lời kỳ thật liền cùng lúc trước dùng gia nhập câu lạc bộ hướng dẫn mọi người huấn luyện đồng dạng toán là một loại khác loại đốc xúc phương pháp hơn nữa thực muốn hoàn thành kỳ thật hẳn là dựa vào hạn chế khí phụ trọng tiến hành huấn luyện hai mươi phần trăm tăng trọng kỳ thật không có năm mươi phần trăm như vậy do người coi như là cấp thấp vu sư cũng có thể trước mặt thừa nhận chỉ bất quá quá trình có thể so với so sánh thống khổ mà thôi nhưng hắn không nghĩ tới những cái này tiểu vu sư bên trong sẽ có hờ m ỉ ẩn như vậy chủ người loại này gần như tự làm khổ huấn luyện áp lực ngược lại kích thích nàng hảo thắng tâm đồng thời bởi vì kiến thức qua rót giờ tìm đường chết loay hoay hạn chế khí hậu quả cho nên ha j i đám người trong tiềm thức liền cho là mình chỉ có thể thừa nhận loại kém hạn chế cũng không có muốn sử dụng cái này đạo cụ phụ trợ thể năng huấn luyện đ ế u end đù in từ học g ờ kêu biết được đám này tiểu quỷ chạy được phòng huấn luyện luyện tập đứng như cọc gỗ kết quả khiến cho chính mình đứng lên cũng không nổi cũng không khỏi dở khóc dở cười cho nên ha j i bọn họ cứ như vậy đi theo n e r vin đứng mã bộ thung đứng hơn nửa canh giờ end đù in có chút kinh ngạc lựa chọn lông này tân thủ đứng như cọc gỗ có thể duy trì mười phút đồng hồ liền cao nữa là hắn thật là có chút không tin đám này tiểu quỷ có thể làm được loại trình độ này đương nhiên không phải là duy nhất một lần họ g sinh động như thật cho én đủ in tín nhiệm nói g o ò n cùng ha j i đứng không được năm phút đồng hồ đã bị mệt mỏi gục xuống hờ mỹ ẩn tiểu cô nương này ngược lại là cái xương cứng tư nhiên kiên chỉ tám phút đồng hồ chỉ có nơ vin có thể duy nhất một lần đứng đầy mười phút đồng hồ nhưng thời điểm này hờ mỹ ẩn lại thể hiện ra chính mình bướng bình sinh khí nàng ép buộc mấy người đang nghỉ ngơi qua đi tiếp tục luyện tập thẳng đến liền chính nàng đều mệt mỏi đứng không dậy nổi thôi thì ra là thế này hờ mỹ ẩn gờ g i ả chờ sao như vậy có được như vậy kiên định quyết tâm khó trách thi chú ngữ thiên phú tốt như vậy endu in như có điều suy nghĩ gật gật đầu kỳ thật hắn vẫn luôn có thông qua h ọ c c gờ cùng xì vợ sở bạ cổ đua hộ mệnh hậu trường giám sát và điều khiển những cái này tiểu vũ sư quan sát cũng khai thác mấy người tiềm lực hắn muốn cấp những hải tử này xác định tương lai bồi dưỡng phương hướng cho tới bây giờ endu in phát hiện này bốn cái thường xuyên tụ cùng một chỗ tiểu đoàn thể mỗi người đều có bản thân đặc biệt tia chất điểm như là nơ vinh ắ n chỗ thiếu hụt đang cùng ma lực độ mẫn cảm độ tranh lệch cảnh này khiến hắn tuy có được không tầm thường ma lực số lượng dự trữ nhưng thi chú ngữ này khối lại tiến triển chậm chạp cùng lúc đó nơ v i n lại có mạnh phi thường thân thể tố chất nay kỳ thật không đơn thuần là bởi vì nhập học trước tiếp nhận qua hẹn đủ in huấn luyện quan hệ cũng dựa vào hắn tổ mẫu từ xa xưa tới nay cẩn thận chiếu cố đã bản thân thiên phú cho nên hẹn đủ in ngay từ đầu liền quyết định hảo chuẩn bị đem nơ vinh ư ớ n g cận chiến v u sư phương hướng bồi dưỡng mà ha j i thì có chỗ bất đồng hắn vấn đề ở chỗ ngay từ đầu thân thể tố chất tương đối kém nhưng đi qua một tháng dinh dưỡng bổ sung cùng sau khi rèn luyện cũng đã khôi phục lại bình thường vô sư tiêu chuẩn hiện tại cũng không tính là cái gì chỗ thiếu h bất quá để cho edn đủ ìn tương đối kinh ngạc là haji ma lực độ mẫn cảm khởi điểm dị thường cao hơn nữa khoa t r ư ơ n g như vậy trị số đã thoát ly bình thường phạm chủ bởi vậy edn đủ ìn rất xác định haji trên người e rằng cất giấu bí mật gì hắn hiện tại phỏng đoán chính là lý l y bảo hộ chú ngữ có lẽ là loại này thần kỳ ma pháp để cho haji đạt tới loại này khoa t r ư ơ n g cao độ nhưng đi qua một đoạn thời gian quan sát edn đủ ìn phát hiện sự tình dường như không có đơn giản như vậy bởi vì haji tuy ma lực độ mẫn cảm cao kinh n g ư i nhưng hắn học tập ma pháp tiến độ lại hết sức bình thường mà loại này bình thường mới là lớn nhất không bình thường học tập cùng tình tiến ma pháp cần thiết đơn giản chính là kia ba yếu tố haji ma lực giá trị tuy không tính cao nhưng này bản thân không ảnh hưởng học tập thi chú ngữ lực ý chí tâm tình cùng quyết tâm này khối haji cũng không thể so với những người khác yếu thậm chí hắn lực ý chí xem như cũng không tệ lắm ma lực độ mẫn c ả m liền lại càng không cần phải nói ed đủ ỉn đảm bảo tất cả năm nhất thậm chí tính cả năm thứ hai e rằng cũng không có người so với hắn cao nhưng chỉ có y ế u t ố như vậy tố chất haji học tập ma pháp tiến độ cũng liền so với j o ò n mạnh hơn một chút ưu tiên này thật sự quá khác thường cái này rất giống hắn trí lực thuộc tính trong có một bộ phận không thuộc về hắn mà là người khắc cấp cho hắn bởi vậy đối với ha j i quan sát én đủ in tuy một mực ở tiến hành nhưng thủy t r u n g không có đầu mối đứa bé này trên người bí mật có lẽ so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn chương 674, quy hoạch cầu vẽ tháng phiếu đề cử bất quá ha j i ngược lại là có một việc là én đủ in mười phần xác định đó chính là hắn có được không sai lôi điện ma pháp t i ê n phú thậm chí đạt tới sử dụng hoang lôi trình độ như thế để cho én đủ in mười phần kinh hỉ muốn biết do hắn đã từng cho nơ vin cùng d ì n g đều khảo nghĩa qua nhưng hắn phát hiện này hai cái hải tử cũng không thể tiếp nhận hoang lôi cho nên trước mắt mới chỉ e n đủ ỉn cho ha j i chuẩn bị bồi dưỡng phương án còn là lấy lôi điện ma pháp làm chủ chiến đấu vũ sư mà tổ bốn người bên trong john liền hiện lộ tương đối bình thường hắn trên cơ bản không có, có cái gì đặc biệt nổi bật ưu thế nhưng hắn đồng thời lại không có cái gì rõ ràng ngắn bản đây thật ra là vô cùng khó được cho nên tại e n đủ ỉn trong mắt từ kỹ chiến thuật trình độ suy tính các hạng tố chất đều tương đối bình quân j o n có lẽ sẽ so với nơ vin cùng ha di càng thêm toàn diện mà nguyên bản cũng không t ạ i hắn bồi dưỡng trong kế hoạch hờ m ị ẩn lại luôn là mang đến cho hắn kinh hỉ tiểu nữ v u quả thật chính là do nợ lụ ét ra cường phiên bản thân thể tố chất chúng quy chúng cụ ma lực độ mẫn cảm khởi điểm xem như không sai tiêu chuẩn nàng dường như khó rất đúng có được rất mạnh tâm lý tố chất lực ý chí cùng quyết tâm đều cực kỳ ưu tú còn có kia tràn đầy hảo thắng tâm cùng với nỗ lực tâm tính điều này làm cho hờ m ị ẩn trong một tháng này là cả năm nhất sinh bên trong tiến bộ lớn nhất nàng tự nhiên cứng rắn dựa vào tự học nắm giữ hơn mười loại ma chú đồng thời trong đó đại bộ phận đều là hai cấp ma chú còn n g h ị trí lực thuộc tính tăng lên tới trình độ có thể nói nhìn thấy bây giờ hờ mị ẩn để cho e n đủ ỉn nghĩ đến đã từng chính mình đây tuyệt đối là một vị tiềm lực rất mạnh tiểu vũ sư cho nên tuy nàng cùng e n đủ ỉn cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ cũng làm cho hắn dâng lên chăm chú bồi dưỡng ý nghĩ rất tốt tuy bọn họ như vậy mù quán g huấn luyện có chút sảng bậy nhưng tóm lại không là cái gì chỗ xấu tiếp tục lại quan sát một đoạn thời gian a không cần đi q u ấ y dày bọn họ em đủ in nhẹ dọn cười nói bất quá tại bọn hắn huấn luyện thời điểm ngược lại là lại phát sinh một kiện thú vị sự tình họ gở cơi t ù n t ì liệt lên miệm cái kia sợ lì thợ dìn tiểu vô sư dở dạ cổ cư nhiên cũng lén lén lút lút cùng đi qua một mực ở bên cạnh dính coi cuối cùng bản thân hắn thậm chí cũng học ha di bọn họ ghim lên trung bình tấn kia cảnh tượng đừng đề cập nhiều t r e o t r ọ n g dở dạ cổ sao ẹ đù ý n g h e vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn ngược lại là đối với đứa bé này không có cái gì thành kiến nhưng đối với phương t r u n g quy từ từ thần thực từ gia đình cho nên muốn để cho hắn đối với vài phần kính trọng cũng không thực tế chẳng qua nếu như đứa nhỏ này tương lai có thể khiến hắn nhìn thấy càng nhiều tính khả năng ngược lại là có thể có thể cân nhắc đem hắn bồi dưỡng sau đó tối hôm qua phá vỡ những cái kia thuần huyết phái vu sư một bà đao nhọn nghĩ vậy e n đủ ỉn đột nhiên t ỉ n h ngủ lắc đầu hạn tại sao lại bản năng tính toán lên âm như quỷ kế đâu này rõ ràng đã hạ quyết tâm lần này phản hồi hộ gợt liền chuyên tâm bồi dưỡng những cái này hậu bối thuận tiện thăm dò tâm tình mà pháp huyền bí mặt khác coi như cho mình thả một cái đại giả đồng thời trị liệu mình một chút bởi vì thời gian dài sát lục mang đến tình cảm thiếu hậu chứng kết quả chính mình vẫn không tự chủ được hướng lợi ích phương diện suy nghĩ đây không phải là tụt lửa sao một bên họ cứ gỡ thấy được ed đủ ỉn cau mày dường như đang suy tư cái gì nan đề n h ì n không được nói lầm bầm đại nhân ngươi đang suy nghĩ gì đấy chẳng lẽ m ạ n phụt có vấn đề gì không đứa nhỏ này tuy cả ngày lén lén lút lút nhưng dường như tâm nhãn không phải là đặc biệt nhiều bộ g á n g nha không có gì chỉ là tại nên như thế nào bồi dưỡng này chút tiểu quỹ a eddu in không để ý lắc đầu không có đem chính mình băn khoăn để lộ ra vậy ngài vì cái gì không còn sớm chút cùng ha di quen biết nhau đâu này họ gờ khó hiểu lệnh ra cái đầu ngươi rõ ràng cùng hắn quan hệ tốt như vậy nhưng lại chỉ là ở sau l ư n g yên lặng quan sát bây giờ còn không nóng này e d d in mỉm cười haji rời đi chúng ta tầm mắt lâu như vậy ai cũng không biết hắn hiện tại tâm tính đến cùng như thế nào tùy tiện tiếp xúc ta sợ sẽ đưa đến phản hiệu quả hoặc gờ nghe vậy gật gật đầu hắn biết ẻn đùi n là nổi danh cẩn thận vậy gờ r ẻ o bên đó đây kể từ khi biết hắn có vấn đề lại không đúng hắn hái lấy vật gì hành động đây cũng không như d ị vã ngải n g nhà gờ r ẻ o giao cho đ ủ m bỡ lẹ đỏ tới xử lý đây là ta cùng hắn ước định hảo ẻn đùi n híp mắt cười lạnh hơn nữa ta cũng muốn mượn gờ r ẻ o nhìn xem lao đầu tự ý nghĩ hắn t ự hồ đối với haji cũng có, có khắc ý đồ ta đến trường thì liền biết lao ra hỏa này ấm chúng ta không cần lo lắng hắn vấn đề vậy không sợ gờ dẻo làm ra cái gì yêu t h i ê u thân sao họ gờ có chút lo lắng cao mày vạn nhất gia hỏa này chịu vô ấn đề mặt mệnh lệnh chuẩn bị đối với những cái tia tiểu vô sư làm loạn thế nào yên tâm ta tại ha j i trên người bọn họ đều vụng trộm ngồi xuống nhãn hiệu một khi xuất hiện dị thường ta sẽ tại trước tiên đi đến bất quá eddu in lúc này lại bổ một câu có lẽ chúng ta có thể đối với hắn phát ra một ít cảnh cáo ngươi chuẩn bị một chút tiếp qua một đoạn thời gian đều có thể cân nhắc khởi động kế hoạch kia minh bạch đại nhân họ g ờ nghe vậy nết miệng cười cười ta đã sớm nghĩ tại hồ gợt đại náo một hồi đi qua thử tuy quả thật có thể rất nhanh nhanh chóng tiêu hao thể lực giá trị nhưng ha di một nhóm đã đối với đứng trung bình tấn loại này phương thức huấn luyện sản sinh thật sâu sợ hãi đến ngày hôm sau này bốn người thậm chí ngay cả đứng cũng không vững bọn họ thậm chí đều vô pháp lý giải tại sao có thể có người phát minh ra loại này tra tấn người rèn luyện phương pháp bất quá để cho mấy người càng thêm tan vỡ là tân một vòng chiến thuật huấn luyện hóa h đù ỉn cứ nhiên liền đem đứng như cọc gỗ nhét vào trong khóa học cho eddu ỉn tuy ngoài miệng nói qua muốn cho những cái này tiểu v u sư chính mình dày vò nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng mọi người lung tung huấn luyện sẽ làm bị thương đến chính mình muốn biết do đứng như c ọ c gỗ thì nếu như tư thế xuất hiện một ít sai số đều sẽ là cho thân thể mang đến nội thương bởi vậy hắn mười phần chi kỷ đem vật lộn khóa nội dung hơi trước rời một ít cho nên hiện tại tất cả năm nhất cũng bắt đầu chịu khổ hành trình đương nhiên trừ loại này đặt nền móng phương thức huấn luyện chủ thể khoa mục còn là vật lộn trong này cũng chia thành binh khí cùng tay không tranh đấu mỗi lần đang đi học e d u ỉn cũng sẽ để cho tiểu vô sư nhóm thay đổi kháng đòn phòng hộ kê sau đó dùng đằng kiếm hoặc đằng côn diễn luyện cũng để cho bọn họ từng đôi chém giết bất quá đối với vu sư mà nói cận thân chiến đấu cũng không phải hợp lý lựa chọn hẹn đủ ỉn kỳ thật cũng không có trông cậy vào mỗi người tại về sau cũng có thể sử dụng thượng những cái này kỹ năng học tập vật lộn chính yếu nhất mục đích một mặt là với tư cách là thể năng huấn luyện một bộ phận chung quy đánh nhau tiêu hao thể lực phải to n ít một phương diện khác thì là thông qua vật lộn huấn luyện mọi người tổng hợp năng lực ví dụ như phản ứng bộ pháp kháng đòn đồng thời còn có thể ma luyện lực ý chí xem như đem di vãng chỉ một huấn luyện hạng mục nhu hòa đến một chỗ đồng thời t ô i chủ yếu vẫn là để cho bọn họ thích những loại này đối kháng bầu không khí nghĩ phải học được chiến đấu chỉ là bắn bia hay là đánh bao c á t khẳng định không được nhưng để cho bọn họ dùng ma chú đối xạ lại dễ dàng xảy ra vấn đề c h u n g quy những cái này tiểu vu sư có rất nhiều liền niệm chú đều niệm không lưu loát vạn nhất một cái không cẩn thận niệm sai chú ngữ dùng r a một ít kỳ kỳ quái quái ma chú liền p h i ê n thoái bất quá để cho những người tuổi trẻ này tiến hành trực tiếp đối kháng cũng dễ dàng xuất hiện gây ra một ít không thoải mái ví dụ như hai người đang diễn luyện trong quá trình đập vào đập vào liền đánh ra hòa khí cuối cùng thậm chí có, có thể sẽ kết thủ mà ở nhóm này năm nhất sinh thường xuyên gây ra loại này mâu thuẫn liền thuộc gợ dịp phái đỏ cùng sơ lì thợ d ì n này hai nhóm người mỗi lần vừa đến thực chiến diễn luyện thì cũng rất dễ dàng cầm đối luyện biến thành lẫn nhau hậu cuối cùng thậm chí hội diễn biến thành cuộc chiến có thể để cho rất nhiều tiểu v u sư nhóm cảm giác mười p h ầ n ngoài ý mớn bọn họ hư sần giáo sư đối với loại tình huống này không nói làm như không thấy a nhưng thuộc về là tương đối dung túng dù sao mỗi một lần hai ba người đều muốn làm thượng một hồi lâu giáo sư mới có thể đứng ra ngăn lại thậm chí có thời điểm én đủ ỉn ở bên cạnh cứ như vậy có chút hăng hái xem của vui ngược lại cầm những người còn lại đều cả sẽ không mà én đủ ỉn sở dĩ hội biểu hiện như vậy bình tĩnh một mặt là không lo lắng những cái này tiểu v u sư bị thương hắn chuẩn bị phòng hộ biện pháp tương đối hoàn thiện những cái kế hộ i chiếc đều là hàng thật giá thật luyện kim trang bị có thể từ đầu đến chân bảo hộ bọn họ tại đối kháng trong quá trình trừ hội cảm nhận được chân thật đau đớn bên ngoài thậm chí ngay cả h ứ tổn thương đều sẽ không xuất hiện mà cảm thụ đau đớn bản thân cũng là huấn luyện hạng ụ c nhất một mặt khác là én đủ ỉn cảm thấy để cho những cái này tiểu vô sư nhóm ngẫu nhiên phát tiết một chút ngược lại cũng không tệ hắn biết mình chương trình học kỳ thật cho rất nhiều tiểu vũ sư mang đến không nhỏ áp lực nếu như có thể thông tưng như vậy phương thức bài tiết mất liền không thể tốt hơn nhưng như vậy dung túng tiểu vũ sư nhóm làm càn ẩu đả có thể hay không trở nên gây gắt giữa bọn họ mâu thuẫn đâu này e n d u i n kỳ thật đối với cái này cũng không lo lắng hắn sớm liền chuẩn bị cái khác thủ đoạn để cho những cái này thế như nước l ử a tiểu g i a hỏa học được đoàn kết hợp tác đồng thời trong chiến đấu có thể để cho bọn họ nhanh chóng lẫn nhau rõ ràng loại này quen thuộc trình độ có lẽ sẽ so sánh vì đồng bạn thì còn muốn sâu mà trừ hằng ngày chương trình học ẵn đủ ỉn chiến thuật câu lạc bộ cũng mỗi tuần cố định tiến hành tập huấn đối với cái này cái mới thành lập câu lạc bộ một đám các thành viên kỳ thật là tương đối xoắn suýt bởi vì tham gia chiến thuật câu lạc bộ đầu tiên có được khiến người hướng tới phúc lợi mỗi tuần một lần tiệc tối bây giờ là tất cả thành viên mong đợi nhất thời khắc bất quá trong câu lạc bộ mọi người cũng chịu nhiều đau khổ tại ẵn đủ ỉn trong câu lạc bộ hắn sẽ không giống đang đi học thì như vậy căn cứ không cùng tuổi vũ sư phân chia đối đãi mà là đối với mọi người đối xử như nhau ví dụ như tại ngay từ đầu Ở đủ ỉn liền hướng tất cả mọi người truyền thụ p h ả i ý ni h bảy đại thi chú ngữ thủ pháp những kỹ xảo này loại c h i thức không hề giống một ít cao tâm h ma chú cần thỏa mãn một ít cơ sở tài năng học được coi như là năm nhất tiểu vô sư cũng không phải là không có nắm giữ khả năng nhưng những nội dung này tuy bị én đủ in giảng giải thông tục dễ hiểu nhưng đối với rất nhiều thấp năm tuổi nhỏ vô sư mà nói lý giải lên vẫn phi thường hết sức bất q u á én đủ in ngược lại không trông cậy vào bọn họ có thể nhanh chóng học được bởi vì những kỹ xảo này căn bản liền không phải thông qua một hai lần quan sát liền có thể nắm giữ đâu biết tiên tri những kỹ xảo này nguyên lý sau đó tại bình thường nhiều hơn luyện tập như vậy coi như là cấp thấp vu sư cũng có được học được khả năng bởi vì bọn họ thế nhưng là tất cả niên cấp t i n h anh ed đù ỉn đối với mọi người tự nhiên c ó c à n g c a o yêu càng ầ u Trường t Bảo c ầ u phiếu đề cử. Dấu muốn vẽ tháng chú ngữ, đề cử. s o l ê n lôi kéo t r u y tung cầu h phát sinh cao chú ngữ, tốc độ chú ngữ mà nói, tại bà phải nghĩ ý ý thi chú ngữ thủ pháp như ú ngữ, ngữ, ngữ nói, ngữ bên trong xem như tương đối đơn giản một loại. Tại nông trường trang viên ngoài trên tỷ tốc tại Mabert, một Tại đất t lệ loại. đối cao ố độ mà xem bà r ý mà hắn ắ đang dùng ngừng n g trong hữu thanh thành câu lực lạc lấy. một t bên viên dạng âm, đối với một bên câu lạc bộ thành viên giải bộ đó mấu chốt nhất bí quyết chốt chỗ thi chú ngự góc thi ngự bí ở đơn ộ công kích, địch cùng chú lực không chế. không nhân ánh phản đoán, đối đối đ với với với Tại mắt ma giản ứng dụng là cam đoan đem đằng sau phóng ra s u ấ t ma chú hoàn mỹ ẩn nấp ở đệ nhất phát ma chú sau lưng enduin r ứ t lời liền bắt đầu làm mẫu chỉ thấy hắn nhanh chóng lay động ma trượng sau đó liên tiếp kích phát ra mấy đạo ma p h á p đạn chúng như trời thu chim nhạn hợp thành một mảnh tuyến thẳng tắp bắn ra trùng điệp đập nện tại hình người cái đĩa mà mỗi một cái ma chú đều tại hình người cái bia thượng đánh ra gần hai trăm điểm giá trị thấy được bên cạnh mọi người kinh hì liên tục loại thủ đoạn này tại một đối một vô sư trong quyết đấu thường thấy nhất địch nhân chỉ có một người dưới tình huống tầm mắt tương đối hẹp hòi có thể phát huy không gian cũng khá lớn nhưng ở nhiều người quyết đấu loại này đơn giản thi chú ngữ kỹ xảo liền hiện lộ có chút không đủ dùng cho nên càng cao đầu giấu chú ngữ liền đem ma chú giấu ở ma chú bên trong ví dụ như nghĩ như vậy ẹ n đ u y lần nữa phát ra một khỏa bóng rổ đại bọt nước nhỏ mọi người dùng mắt thường liền phân biệt xuất đây là một cái ạ gù ạ mà n n nhưng đương này đạo bọt nước đánh trúng hình người cái bia bùng nổ thủy cầu bên trong liền đột nhiên bay ra hơn mười to lớn đội nhà sau đó liễu d i ễ u quay quanh tại hình người cái bia xung quanh một bên quấy nhiêu lấy ánh mắt một bên phát động công kích ồ thấy được én đủ in này thủ pháp cao siêu thủ đoạn tiểu vũ sư nhóm nao h nhau thán phục chừng to mắt cũng toát ra hâm mộ thân sắc giáo sư là đem ạ vịt chú ngữ ẩn nấp ở ạ gù a mạ nẻn đây thật là không nổi h ợ p mỹ ẩn một bên than thở một bên khoe khoang lấy chính mình học vấn nàng cùng cái khác tiểu vũ sư muốn so đối với én đủ in chiến thuật câu lạc bộ càng thêm coi trọng cho nên bù lại rất nhiều mà chú c h i thức những cái này chúng ta cũng nhìn ra không cần phải ngơi lại cho chúng ta giải thích một lần dọn ở một bên không lời trận trắng mắt hợp mỹ ẩn gia hỏa này liền thích tại trước mặt bọn họ khoe khoang chính mình học thức có thể khó như vậy kỹ xảo chúng ta thật có thể học được sao lần thứ nhất giáo tụ lực chú ngữ ta đến bây giờ đều dùng không rõ giáo sư còn nói đó là đơn giản nhất thi chú ngữ kỹ xảo nơ vin có chút đau đầu lẩm bẩm giáo sư cũng không nói để cho chúng ta nhanh chóng nắm giữ nhà sau này trở về h à o h à o luyện tập chính là ta hiện tại đã có thể tụ lực phóng g a chướng n g trọng h ợ p mi ẩn có chút đắc ý hướng mấy vị đồng bạn khoe k h o a n đạo đó là ngươi lại không phải chúng ta do bất mãn bữu môi giáo sư thật sự là luôn là trong câu lạc bộ truyền thụ một ít vượt qua tính kỹ pháp chúng ta không theo kịp nhà mấy người lẫn nhau nói thầm vài câu liền phát hiện bên người nặng nề haji h ợ p mi ẩn thấy thế hỏi như thế nào haji chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ quỵt địch trận bóng thượng phát sinh sự tình sao ừ haji tâm sự nặng nề gật gật đầu nếu như không phải là ngươi hỗ trợ ta chỉ sợ cũng, cũng bị ở nạ vẻ hạ nguyên lai、like、haji tại hai ngày vừa mới lấy vợ dịp phái đỏ xỉ cờ thân phận tham gia hắn từ lúc chào đời tới nay trận đầu quyết định trận đấu vì thế ngựa nạ gồn giáo sư thậm chí tại một tháng trước cho hắn tài trợ một trận t r ổ i bay cây t r ổ i nìm i bật 2.000 với tư cách là trợ lực mà đi qua gần tới càng nhiều tháng huấn luyện haji đã có thể thành thạo khống chế này không t r ổ i bay cây t r ổ i nhưng ngay tại hắn cùng với s ở lì t h ờ dìn đội trận đấu hắn t r ổ i bay cây t r ổ i lại không hiểu không khống chế được nếu không là đi qua hai tháng này huấn luyện hắn thân thủ nhanh nhẹn không ít chỉ sợ cũng, cũng bị té xuống hậu quả kia quả thật không thể tưởng tượng nổi b ấ sau đó hờ mỹ ẩn liền vọt tới ơ nạ tình vẹt đang nhìn chằm chằm ha j i trong miệng nói lẩm bẩm tựa như tại niệm t h ơ chú sau đó hờ mỹ ẩn liền vọt tới ơ nạ vẹt chỗ khán đài dùng t h ú ngữ nhen nhóm ơ nạ vẹt trường báo vật áo mà ha j i cái trội cũng một lần nữa khôi phục bình thường từ đó về sau hờ m ỉ ẩn cùng haji đám người liền bắt đầu hoài nghi ở nạ vẹ tại mưu đ ổ làm loạn muốn giết haji diệt khẩu chi cho nên sẽ có như vậy hoài nghi là bởi vì hắn nhóm tại quyết đ ị c h trận đấu một ngày trước ở nạ vẹ phát hiện haji mấy người đang định trong sân mà haji trong tay vẫn cầm một quyển thần kỳ quyết đ ị c h khẩu ờ nạ vẹ tạm thời lập trường học đồ thư quán tàng thư không cho phép mang ra trường học quy định k h ấ u trừ gờ dịp phải đò học việt vân đêm đó haji muốn đi tìm ở nạ vẹ cầm sách muốn trở về lại trong lúc vô tình nghe được ờ nạ vẹ cùng vịt nói mình lọt vào xét bờ g i tập kích đồng thời cũng thấy được ở nạ pẹ máu tươi lâm ly chân mà ở nạ pẹ cũng phát hiện ha j i gồm hắn đánh ra cho nên mấy người não đại động khai mở suy đoán ở nạ pẹ có lẽ là muốn thông qua bốn lầu phần cuối gian phòng lúc này mới bị x ẹ t b ờ r u ộ t l ộ n g thường sau đó bởi vì ha j i đánh vỡ hắn bí mật cho nên liền nghĩ đau nhức hạ sát thủ các ngươi nói ở nạ pẹ có thể hay không lại có tân động tác hắn thì tại sao muốn xâm nhập gian phòng kia bên trong đâu này ha j i hai ngày này một mực bị tương tự vấn đề làm phức tạp l ấ y ai biết được chẳng lẽ gian phòng kia bên trong cất dấu cái gì bảo tàng bất quá chỗ đó dường như là hữu sân giáo sư làm cho xuất hiện đi bên trong cất g i ấ u đồ vật không chuẩn chính là giáo sư john phát động lấy tự mình nghĩ giống như lượt nói giáo sư bảo tàng các ngươi chưa nói x o n g thật sự có khả năng này hữu sân thúc thúc thế nhưng là s ỉ vợ sở b ạ cổ thương lượng hành la bản ta tổ mẫu nói hắn tài phú quả thật không thể đo lường không chuẩn hắn là cầm bảo bối gì giấu tới trường học trong bằng không tại sao phải an bài như vậy dọa người trông coi nơ vin đến bây giờ còn nhớ rõ kia vẻ mặt dữ tợn ba đầu cự khuyển cái dạng gì bảo bối muốn thả đến hổ g ợ t bên trong bảo tồn nhà cái tiêu chút thần kỳ truyền kỳ đạo cụ đều như vậy tùy ý ném tới trên thuyền john có chút khó hiểu gãi gãi đầu nếu thật là giáo sư bà bối vậy khẳng định vô cùng không phải nói không chừng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ đạo cụ vậy ngươi nhóm nói chúng ta có muốn hay không nhắc nhở một chút giáo sư hà di có chút do dự nhưng chúng ta cũng không có cái gì chân thực chứng cớ giáo sư sẽ tin chúng ta lời sao ta cảm thấy có còn là cùng hắn nói một câu hảo chúng ta không có khả năng để cho ở nạ vẽ âm mưu thực hiện được hơm mỹ ẩn có khuynh ư ớ n g cho h đủ ỉn t ă n mật nàng vẫn luôn rất phản cảm khắp nơi nhằm vào gờ dịp phải đỏ ở nạ v hảo vậy chúng ta tại câu lạc bộ mít tinh hội nghị sau khi kết thúc lưu lại sau đó tìm giáo sư nói chuyện ha j i suy nghĩ một phen quyết định đạo ừ john hermione cùng n e r vin ba người nhao nhao gật đầu đáp ứng mấy người các ngươi tại kia nói thầm mấy thứ gì đó đ â u này đang tại vì mọi người giảng giải thi pháp yếu linh e nủi đ ỉn chú ý tới không yên lòng tổ bốn người có chút bất mãn quát lớn một câu không có không có gì chúng ta đều tại kinh ngạc giáo sư ngài tinh xảo tài nghệ nha phát hiện mình đám người bị bắt bao h e r i o n vội vàng ngồi một câu Mà khi nghe thấy hờ mỉ ẩn sau khi giải thích xung quanh những người còn lại nhao nhao cờ ư i trộm lấy cớ này thật đúng là nát không được đâu tiến nhập câu lạc bộ giáo sư đã từng bày ra kỹ xảo cái nào không thể so với vừa mới kia hạ lợi hại hiện tại bọn hắn sớm đã không còn lấy trước như vậy dễ dàng bị c h ấ n n hiếp phải không kia sau này trở về các ngươi bốn cái ghi một phần không ngắn tại bốn thức anh giấu chú ngữ l u ậ n văn tiếp theo mít tinh hội nghị thì giao cho ta end đù ỉn cũng không có dễ dàng như vậy bị lừa dối lập tức đâu ra đấy ra lệnh vâng ha gì đám người nghe vậy chỉ có thể hữu khí vô lực ứng một câu sớm biết bọn họ liền không nên đang đi học thì nói lặng lẽ mà e n đủ ỉn tại gian dạy qua mấy người lại lần nữa trở lại dấu chú ngữ dạy học bên trong đều kỹ càng giảng giải qua đi lại để cho vài người ba năm n i ê n cấp v u sư thử luyện tập thi chú ngữ cũng căn cứ trên người bọn họ xảy ra vấn đề tiến hành ồn nắn đều lần này tụ hội sắp chấm dứt e n đủ ỉn rồi hướng lúc trước một tuần này huấn luyện tương đối biếng n h á c đại v u sư tiến hành điểm danh phê bình hắn huấn luyện học, trương học không chỉ có riêng là mỗi chu giảng bài kia một chút nội dung mà là cần kiên trì không ngừng huấn luyện mới được đối với các tiểu vô sư hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng đối với trong câu lạc bộ thành viên thì là muốn nghiêm khắc yêu cầu m à xì、si、vợ sở bạ cỗ đ ù a hộ mệnh hậu trường để cho hẹn đủ ỉn có thể giám sát và điều khiển đến mỗi người mỗi ngày h ấ n luyện lượng không ai có thể tránh được ánh mắt hắn Su d n n g ư ơ i tại thượng một vòng có hai cái cư nhiên cũng không có có thể tiêu hao sạch chính mình ma lực thể lực giá trị lại càng là chỉ dùng mất không được ba mươi phần trăm nếu như ngươi không muốn tụt lại phía sau lời liền phải chú ý nhưng mỗi ngày lùi lại phép huấn luyện nhất định phải kiên trì n g ư ờ i gần nhất càng ngày càng lười biếng eddu in từng cái điểm danh ngự khí nghiêm khắc dạy dỗ mọi người những cái này câu lạc bộ thành viên có thể mỗi ngày đều bảo trì huấn luyện lượng cũng, cũng chỉ có gassi senzit hoài ạ t l ì song bào thai hazib ố n người cùng m ạ n phô dưới cái